tân hạo nếu là ở thế giới của ngươi phát hiện liền miễn phí cho ngươi một phần a những thứ khác giá thấp bán mọi người có thể tự chọn mua t i ê n lì xì tào tháo lại là thái bình đạo thư còn có còn lại luyện khí pháp quyết thế giới của ta trước kia là tiên hiệp thế giới sao s t cả d ù m a có thể hay không tào tháo lao h u y n h đang ở nhất thống thiên hạ sau đó một cái thâm sơn đụng tới một cái tiên nhân bàng ban thật có khả năng tào tháo lý thám hoa không cần lo lắng chúng ta giao lưu đàn nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ ẩn cư thâm sơn tu hành giả hay sao tào tháo cũng là tân hạo vấn đề này không cần lo lắng ta đã điều tra qua ngươi thế giới này linh khi đã tương đương rất thưa thớt nuôi không r a cao d à i tu hành giả còn như trước đây tu luyện thành công núi sâu đầm lớn trong cũng không có kiểm tra đến phỏng chừng đã sớm mất mạng a các ngươi có thể nhìn một chút tào tháo thế giới này tu hành bí tịch tài cao nhất đến cùng loại kim đan cảnh giới căn bản sống không được bao nhiêu năm ta cảm thấy không sai cũng chỉ là bởi vì thế giới này tu hành có nhất định tham khảo ý nghĩa tào tháo như vậy là tốt rồi ta an tâm được rồi chủ nhóm t h u ậ t thức bố trí xong sao tân hạo chỉ còn lại có mẹ cổ cái thế giới kia không có bố trí chờ một lát liền đại công cáo thành hòn mã mẹ ấy cô ồ chủ nhóm ca ca muốn qua thế giới của ta tới sao tân hạo ân hòn mã mẹ ấy cô cái kia đến trong nhà của ta chơi a tân hạo mẹ cổ mang ta một người trưởng thành về nhà người ba ba mụ mụ sẽ không quái gì sao hòn ma m ẹ ây cô đương nhiên sẽ không phía trước liền mang huệ tỷ tỷ trở về nhà tân hạo vậy đa tạ m ẹ ây cô hòn ma m ẹ ây cô hh ắ c ắ c không nên khách khí nhà huệ tỷ tỷ nói gia nhập vào giao lưu đàn phía sau mọi người chính là người nhà bằng hữu hòn ma m ẹ ây cô ách ta dường như chứng kiến ưu linh ngôi chương ba trăm bảy mươi mốt đại nhân nhanh thu thần thông a tào tháo lẽ nào các ngươi cái thế giới kia u linh cực kỳ thông thường sao saka duma đúng vậy à có phải hay không là u linh tới tìm ngươi thực hiện chính mình nguyện vọng h ọ t m à mẹ ấy cô không phải hắn nói ta thọ mệnh đã tẫn muốn tới bắt ta đến minh giới Ý dù mì sen mì gì, mẹ ì gì, sen m cô thế giới lại có minh giới sao u ma có minh giới không bình thường sao nàng cái thế giới kia không phải tồn tại ưu linh sao hơn nữa ưu linh còn có thể trưởng thành À tu gì à, bây giờ là thảo luận cái này thời điểm sao chẳng lẽ không phải đi cứu người sao tân hạo không cần lo lắng ta vừa lúc muốn đến mẹ cô thế giới ân đã qua Cả t ù m ở gu m ì vậy là tốt rồi lần này hạo quân có thể đem vấn đề giải quyết triệt đề về sau liền không cần lo lắng tân hạo đương nhiên ta làm việc mọi người hãy yên tâm không nghe thấy hoa danh thế giới họ mạ mệ cổ đối mặt một cái hồn cựu tam linh thân bao phủ ở quần áo màu đen chính giữa người nàng thần tình có một ít hoảng loạn bất quá khi hắn chứng kiến t â n hạo tới được tin tức phía sau tâm tình lập tức buông lỏng tử thân sửng sốt đối mặt tử vong cái này tiểu cô nương vì sao đột nhiên liền lập tức bình tĩnh lại đâu rõ ràng mới nàng còn cực kỳ sợ dáng vẻ nếu không có vấn đề vậy đi với ta một chuyến à, mặc dù không rõ bạch tử thần cũng không muốn làm lại nhiều lần rõ ràng ngược lại hắn chỉ cần dẫn người trở về thì được rồi nàng sợ rằng không thể đi theo ngươi chết thần thoại ân tiết cứng rắn đi xuống tần hạo thanh âm vang lên xuất hiện tại hòn mạ m ẹ cổ bên người tử thần sửng sốt hỏi ngươi xem đến ta đương nhiên tần hạo cười nhạt một tiếng hòn mạ m ẹ cổ lộ ra nụ cười nhào tới tần hạo trong lòng có điểm nghĩ mà sợ nói hoàn hảo chủ nhóm ca ca ngươi đã đến, đến rồi ta thiếu chút nữa thì bị bắt đi an tâm ta tới sẽ không có người có thể đem người thế、nào. Tần、hạo、tự tay người người sẽ không hạo nào. có có đem vừa ỗ vô v mệ minh cổ trước chúng chủ đầu đầu đường, đi thần, nhỏ, an、ủi. Nói xong, ngẩn nhìn phía tử thần, nói rằng, ngươi dẫn người phía phía thấy ta A. ủi. giới gặp tử sự nói chuyện tần hạo sau đầu hiện lộ ra một vòng vòng sáng như thần phật lâm thế quan g mang kém chút lóe mù tử thần con mắt đại nhân nhanh thu thần thông a ngươi tiếp tục như vậy nữa tiểu nhân thân thể liền hòa tan tử thần nhìn thân thể xích xích mạo hiểm khói trắng cả người như hỏa diễm cháy khóc không ra nước mắt chỉ là câu hồn mà thôi tại sao phải gặp gỡ chuyện như vậy à? cũng là tần hạo thu liễm chính mình thuần dương khí tức vung tay lên để t ử thần thân thể trở về hình dáng ban đầu phía trước dẫn đường à. t ử thần thấy thần thông cũng không dám nhiều lời yên lặng mở ra minh giới thông đạo ở phía trước dẫn đường chúng ta đi minh giới vui lùa một chút ta tần hạo lôi kéo đầy mặt tò mò mẹ gậy cô bước vào tốt nhất ta cũng muốn nhìn minh giới là hình dáng gì mẹ cô gật đầu đi trên đường đều bình bính khiêu khiêu minh giới trong bầu trời quanh năm hôn ám trên mặt đất nham tương ra hàn r ù a cách đó không xa một ít v ũ linh tiếng kêu thảm thiết theo âm phong chuyển đến làm cho một loại khiếp người cảm giác mẹ cụ rụt cổ một cái có chút sợ nàng n g n g đầu nhìn bình tĩnh tân hạo lôi kéo hắn bàn tay ấm áp tâm lý dần dần an định lại bắt đầu hết nhìn đồng tới nhìn tây tỉ mỉ quan sát mình giới phong cảnh ồ、oh, những cái này linh hồn tại sao phải ở trong nham tương mà ta mẹ c ô nhìn những cái này ở trong nham tương co trầm vũ linh ngẩng đầu hỏi tân hạo còn không có trả lời chết cả mỹ rỗ vì giải đáp nói Những người đó sống thời i đó đ ể mẹ làm m chuyện ác, hiện phạt. đang trừng tại ở bị trừng phạt. À, mẹ cô gật đầu trên mặt tuy có không đành lòng l ạ i yên lòng một đường đi tới mẹ cô tràn đầy lòng hiếu kỳ hỏi lung tung này kia tử thần cũng không sợ người khác làm phiền cẩn thận tỉ mỉ giải đáp rất nhanh đoàn người đến rồi một tòa cung điện bên ngoài tử thần quay đầu nói rằng đại nhân ta đi vào trước thông báo a đi thôi tần hạo phất tay ôn hòa gật đầu tử thần thở phào nhẹ nhõm may mắn vị này đại nhân tính t ì n h coi như ôn hòa cung kính hành lễ vội va đi chờ chút người nơi này sẽ không để cho ta lưu lại đi mẹ cổ thần tình có chút tâm thần bất định lo lắng t ầ n hạo xoa xoa đầu của nàng trấn an nói có ta ở đây không cần lo lắng ân mẹ cổ gật đầu hai người cũng không có đợi bao lâu tử thần liền lại trở về cung kính nói đại nhân minh quân có mời đi thôi t ầ n hạo gật đầu lôi kéo mẹ cổ hướng cung điện đi tới trong cung điện minh quân tướng mạo có điểm đáng sợ tối t ă m ngược lại cùng minh giới vô cùng xứng đôi chứng kiến tân hạo tiến đến tiến lên đón thần tình trở nên cung kính hắn lúc đầu tưởng cao thiên nguyên vị nào thần linh hàng lâm nhúng tay minh giới việc tâm lý có chút khó chịu nhưng nhìn đến tần hạo cái kia p h ú t chốc hắn liền dường như chứng kiến một viên trói mắt thái dương một dạng loại uy thế này cho dù là cao thiên nguyên tri chủ cũng chỗ thua kém nhiều lắm đây quả thực là không cách nào tưởng tượng đại nhân vật hắn lúc này liền kinh sợ lúc đầu chuẩn bị làm khó dễ thoại ngữ cương quyết nói không nên lời đón nhận tần hạo cung kính nói cung nên đại nhân miễn lễ a tần hạo gật đầu hết sức hài lòng tân a tới ý rõ à. Tiểu thần đã biết ngươi Minh ý ràng được. rõ u đã q gật gian ta tiểu t đầu, đây liền đem liền bản hạo ư dương thư rơi, bản gian cũng không cần minh còn thọ tiểu hòa chịu h sau về cưu t Tần Cực khổ. h ạ gật đầu minh quân thụ s ủ n g nhược kinh liên tục nói không dám chạy tới sửa chữa sinh tử bạc ồ đơn giản như vậy a mẹ cô có điểm kinh ngạc tân hạo đương nhiên dĩ nhiên tử t h ầ n đứng ở một bên tâm lý vô lực nhổ nước bọn đây cũng là như thế đại nhân lợi hại nếu là còn lại thần linh đến không thiếu được muốn hao chút võ thuật đại nhân đã làm xong rất nhanh minh quân chạy tới đầy mặt cung kính tân hạo gật đầu một chỉ điểm hướng minh quân sau đó minh quân khí thế liền liên tục tăng lên trở nên càng mạnh mẽ hơn nếu làm cho ta xong việc cối u cũng vẫn phải cho ngươi một chút chỗ tốt minh quân kích động không thôi cung kính hành lễ đa tạ đại nhân vừa rồi chỉ một cái có thể sánh bằng hắn nghìn năm tu hành tăng trưởng đạo hạnh còn nhiều hơn quả thực khủng bố hoàn hảo không cùng như thế đại nhân nổi lên va chạm không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi ân tân hạo gật đầu thanh âm hạ xuống người đã biến mất ở minh giới minh quân xoa xoa mồ hôi trên c h á n thu thập một chút tâm tình kích động mới đúng sau khi ở một bên tử thần nói ngươi làm việc không sai sau đó thăng chức làm đội trưởng a đa tạ minh quân â n điển tử thần đại hỷ đây quả thực là trời g i á n g bánh a ngươi sau khi rời khỏi đây chuyển lời cho ở năm ba nhân gian đi lại minh giới mọi người nhìn thấy vị kia đại nhân cùng bản gian tiểu thư nhất định phải cung kính có thể làm được thì g i ú p một tay làm minh quân vung tay lên để cho đứng dậy lại dặn dò chết thần hành lễ nói tuân minh quân ý chỉ đi xuống đi minh quân gật đầu huy thối liêu tử thần nhân gian mặt trời trói trang ấm áp dương dương mẹ cổ vừa về tới nhân gian liền cảm giác tâm tình đều khá hơn vừa rồi tại minh giới mặc dù có tần hạo bảo hộ nàng không cảm thấy hàn lãnh thế nhưng vẫn ở và hưu ám trong hoàn cảnh nàng vẫn là cảm giác tâm lý khó chịu đã trở về đâu ca ca đi nhà ta chơi a mẹ cổ đề nghị không phải chúng ta đi trước cao thiên nguyên vui đùa một chút ta tân hạo khỏe miệng chứa đựng tiêu ý một bộ ngoạn vị dán vẻ phải đi gặp những cái này thần linh sao mẹ cổ hứng thu r t rào ngược lại lại có chút bận tâm ca ca ngươi sẽ không đem thần linh đánh chết ta chương ba trăm bảy mươi hai quần thần thấy t a tu cúi đầu ta có bạo lực như vậy sao tân hạo bình tĩnh cười hỏi mẹ cổ chăm chú hồi đáp không phải sao trước đây ta thấy ca ca đem sao đều đánh nát ngược lại sao bên trên vừa không có sinh linh không tính là bạo lực vừa nói chuyện hai người đã xuyên qua không gian đến rồi một chỗ cảnh sát sinh đẹp chỗ cung điện thành đ à n vẫn yên như thắt lưng ngọc vần quanh cổ thụ xanh ngắt tản ra bừng bừng sinh cơ cung điện phía sau hào quan g vạn đạo ngược lại có mấy phần tiên cảnh ý tứ hàm xúc chỉ là thụy khí bên trong lẩn giấu yêu khí lại chạy không khỏi tần hạo con mắt e giờ quốc hảo xưng tám trăm vạn quần thần trên thực tế phần lớn đều là chút yêu quái chính thống thần linh cũng chẳng có bao nhiêu hoa、wow, tốt xinh đẹp a mẹ cộ nhìn phía xa một cái t r ư ờ n quanh co dòng suối chạy tới tâm tình thập phần hưng phấn hoan hô lên ca ca qua đây chơi a nước này bên trong còn có một chút kỳ quánh ngư đang nói trong nước nhảy lên một con màu đỏ cá nhỏ nhảy ra mặt nước tò mò nhìn hai người trên không trung dừng lại mấy sau đó lại rơi vào trong nước văng lên b ọ t nước đánh tới mẹ cổ trên mặt đại khái là cá chép biến chủng a tần hạo đi tới mẹ cổ bên người chứng kiến con kia ngư tuyệt không sợ người lạ ở trong nước du đãng khi thì còn nghĩ đầu mười bảy nổi lên mặt nước nhìn trên bờ hai người khe suối trong suốt phía dưới còn có một chút hà nhàn nhã trong nước du đãng dùng cái kìm tạo nên vi vi bùn cát một bộ nhàn nhã dáng vẻ tự đ ắ c đi thôi trước mặt trong cung điện hẳn là càng chơi vui các loại chờ mẹ cô ở bờ nước chơi một hồi đem ống tay háo đều khiến cho ớt đẫm tần h ạ o mới vung tay lên đem nàng y phục búp hơi khô nói rằng ân được rồi mẹ cô gật đầu đứng dậy nàng bắt cá kỹ thuật không được mò n ử a này g bị những cá kia đơn giản né tránh một con ngư cũng không có bắt được lúc trước nhiệt tình đã sớm biến mất đạp thanh thúy bãi cỏ đi vào cổ thụ che trời trong rừng rậm ánh mặt trời bị che đỡ không khí trở nên ẩ m ư ớ c lạnh lẽo khiến người thư thái không gì sánh được tân hạo cũng không sử dụng thần thông để mẹ cô ở bên trong khắp nơi chơi đùa chỉ là ở nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm mới ra tay nhàn nhã đi tới sau mấy tiếng hai người mới đi ra khỏi rừng rậm chỉ là lúc này mẹ cô sớm đã không có chơi đùa nhiệt tình hứng thu hoàn toàn không có phía trước chính là thần điện rồi sao bên ngoài rừng rậm mặt một tòa nguy nga sơn mạch liên miên chập trùng trườn hướng viết phương cung điện đang ở vách núi đỉnh ân chúng ta lên đi thôi nhìn thấy mẹ cổ không có đùa hứng thú tần hạo tự nhiên không lãng phí thời gian nữa không gian chuyển hoán hai người liền đến quần sân đỉnh hoa、wow, nơi đây không khí thật trong lành a mẹ cổ hoan hô vỗ tay nhỏ bé mặt mày bên trong đều là hài lòng cái kia mẹ cổ muốn về sau đều ở chỗ sao tần hạo hỏi mẹ cổ lưỡng lự sau đó lắc đầu nói ở chỗ không phải không thể cùng mụ mụ các nàng gặp mặt sao đương nhiên sẽ không đến khi ta đưa ngươi một tòa cung điện ngươi về sau có thể tự do xuất nhập muốn lúc nào tiến đến đều có thể thậm chí còn có thể mang chính mình hảo bằng hữu t i ê n đến chơi tân hạo nhìn quần thể cung điện bình tĩnh nói rằng ồ nơi này có cung điện là ca ca sao nghe vậy mẹ cô thập phần vui vẻ tiện đà vừa nghi hoặc nói bây giờ còn chưa có chờ chút đã có người tiện ta tân hạo lắc đầu sau đó hơi chút phóng ra mình một chút khí t ứ c toàn bộ cao thiên nguyên nhất thời rơi vào trong yên tĩnh tiện đà có đạo đạo thân ảnh từ trong cung điện bay ra trong thoáng chốc liền toàn bộ đến rồi tân hạo đối diện tiến nhập cao thiên nguyên t ầ n hạo hơi chút che đậy mình một chút cùng mẹ cổ khí tức cho nên nơi này cái gọi là thần linh một chút đều không có nhận thấy được địa bàn của mình bị người xâm lấn không biết vị này đại nhân đến từ đâu đến đó có chuyện gì quan trọng nhìn t ầ n hạo cảm ứng được tần hạo cái kia so với bầu trời đại nhật còn ánh sáng trói mắt đối diện mấy vị khí tức mạnh nhất thần linh thần tình ngưng trọng một người từ quần thần bên trong đi ra hỏi ngươi chính là ở mẹ nọ mỹ na ca nợ xì t ầ n hạo thoáng cảm ứng s a n g tỏ hắn thần chức đối diện chi thần gật đầu đáp lại nói chính là bản tôn hàng lâm nơi này phát giác cái này cao tiên h nguyên cùng ta có duyên chuyên tới để thu tân hạo gật đầu nhìn chung quanh quần thần nói như thế quần thần liễu lưỡi mục t r ư ờ n g khẩu nốc đại nhân nói nở nụ cười ờ mẹ nọ mỹ nạ cả nở x ì không nói kiên trì trả lời nơi này chính là chúng ta thần linh ở lại chỗ mấy ngàn năm qua này chẳng bao giờ thay đổi có chủ c h i vật làm sao có thể cùng đại nhân hữu duyên phải tân hạo phản vấn khoát tay quần thần liền cảm giác bầu trời hôn ám tiện đà rõ ràng sáng thế nhưng chỗ ở hoàn cảnh lại phát s a n h biến hóa q u â n t h â n nhìn m ộ n phía một ít thần linh ngầm đầu sau đó liền chứng kiến xa xa một tấm khổng lồ gương mặt chính là t ầ n hạo tỉ mỉ quan sát túc hạ hoàn cảnh kinh hãi phát hiện mình đã đến người này trong lòng bàn tay đại nhân làm sao bây giờ một ít tiểu yêu quái sợ phong thần linh kinh hãi sắc mặt đại biến cái này sợ không phải gặp phải đại thần thông giả muốn hàng yêu phục ma a nhớ tới viễn cổ thời đại bị một ít là thần tiên người đuổi chung quanh loạn thoan tuế nguyệt những thứ này thần linh trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng nhanh thu thần thông a ở mẹ nọ mỹ nạ cả nở xì mày nhắc lại không nghĩ tới hôm nay tuế n g u y ệ n còn có đại thần thông giả hành tẩu thế gian c h ấ n an chúng thần linh v à i câu hướng phía tần hạo năn nỉ nói vậy ngươi nói ta cùng với cao thiên nguyên có hay không duyên a tần hạo cười nhẹ nhàng hỏi hữu duyên hữu duyên ở mẹ nọ mỹ nạ cả nở xì không nói liên thanh đáp lại địa thế còn mạnh hơn người nếu là nói vô duyên sợ không phải chỉ một lúc đã bị người nghiền chết thế nhưng đại nhân lấy đi cao thiên nguyên chúng ta liền không chỗ có thể đi a Ở mẹ nọ bị nạ cả nở xị vẻ mặt cầu xin còn lại thần linh cũng theo tiếng cũng được cái này cao thiên nguyên về sau liền tô cho các ngươi mượn a tân hạo lên tiếng lui một bước về sau các ngươi bắt được tín ngưỡng cầm nhất thành cho ta là được đa tạ đại nhân chúng thần đại hỷ tín ngưỡng đáng quý nhưng cũng không có cao thiên nguyên chỗ này động thiên trọng yếu bây giờ không phải viễn cổ thời đại nhân loại bốn trăm chín mươi bảy tín ngưỡng cũng không kiên định nếu như không có cao thiên nguyên tồn tại bọn hắn những thứ này thần linh đại đa số sợ rằng đều luôn hóa thành cho bụi tiêu tán không còn thấy chúng thần bằng lòng t ầ n hạo lật tay một cái đám đông phóng ra tòa cung điện này sau này sẽ là ta muội muội các ngươi nhưng không cho khi dễ nàng t ầ n hạo chỉ chỉ xa xa một tòa nhất cung điện hùng vĩ vừa chỉ chỉ mẹ ấy cổ nhìn phía chúng thần nói rằng đại nhân yên tâm tuyệt đối không có khả năng có người tạo thứ Ở mẹ nọ m i n a knc bảo đảm nói vậy là tốt rồi các ngươi trở về đi t ầ n hạo gật đầu huy thối liêu q u ầ n thần đợi cho chúng thần ly khai mẹ cổ mới mở miệng nói ca ca đem thần linh đánh cướp đúng vậy lúc đầu ta muốn ở cái thế giới này bày t h u ậ t thức thu gặt không theo chi thần nào biết đâu rằng thế giới này lại có thần linh tín ngưỡng sớm đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm không thể làm gì khác hơn là hù dọa bọn họ một phen phát tiết một chút thuận tiện tiễn n g ư ơ i một điểm nhỏ lễ vật tân hạo vẻ mặt đạm nhiên hồn nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng mang theo mẹ cổ đến rồi đòi trong thần điện thần linh tốt không may a mẹ cổ thẻ lưỡi ngắm nhìn bốn phía vui sướng ở trong cung điện chạy ta về sau có thể tự do xuất nhập nơi đây sao mẹ ấy cố hỏi tân hạo gật đầu đương nhiên ta đã sẽ tiến vào cao thiên nguyên quyền hạn cho ngươi hh ắ c ắ c thật sự là quá tốt mẹ cổ vừa nghe vui vẻ nhảy ra ngoài chương ba trăm bảy mươi ba ngũ hành pháp tắc cùng không hiểu biến hóa cùng mẹ cổ ở rộng lớn cung điện cùng với cung điện bốn phía đi dạo một lần hai người liền kết thúc cao thiên nguyên cuộc hành trình trở lại hiện thế đến tận đây tân hạo ở không nghe thấy hoa danh thế giới lữ trình cũng tuyên bố kết thúc nếu thế giới này tồn tại thần linh tín ngưỡng cũng bị đã tiêu hao không sai bịt lắm cái kia bảy thuật thức thì không cần đang b ồ i mẹ cổ về nhà một lần sau đó tần hạo liền về tới thế giới của mình bắt đầu dùng lúc trước từng cái thế giới cùng đánh cướp yêu hoàng bảo khố thu hoạch hối đoái tích phân tìm hiểu phát tắc phong bế lãnh địa mở ra ngộ đạo công năng tần hạo tuyển trạch ngũ hành phát tắc làm căn cơ nhất cường điệu lĩnh ngộ tự nhiên là ngũ hành phát tắc còn như còn lại phát tắc đến khi thành t i ể u hỗn độn kim tiên sau đó mới tới lĩnh ngộ mạnh như thác đổ tự nhiên đơn giản không ít tích phân đang nhanh chóng giảm thiểu tần hạo cả người ở vào không rõ đạo vận trong hắn quanh người ngũ khí lưu truyển càng phát ra thần thánh lúc đầu bên cạnh hắn hào quang năm màu nhạt n h ư ợ c vân yên chỉ có một lớp m ỏ n g manh khuôn mặt khuôn mặt có thể thấy rõ ràng theo thời gian đưa đẩy hào quang năm màu càng ngày càng n ồ n g đậm đem cả người hắn đều che phủ ở trong đó đông nhiên hắn quanh người ngũ sắc yên hà bắt đầu bốc lên hóa thành phân biệt rõ ràng năm đám hào quang đỏ đậm như diễm hỏa hệ phát tắc hát sắc như mực thủy hệ phát tắc xanh tươi ướt át m ộ t hệ phát tắc bạch sắc chói mắt kim hệ phát tắc màu vàng nóng phát tắc hệ thổ ngũ sắc rõ ràng quan hoa rực rỡ lưu chuyển khắp người chu tân hạo mở con mắt trong mắt thần quang phục ra lóe lên một cái rồi biến mất hắn x u ề bàn tay ra chỉ một lúc ngũ s ắ c quang hoa rơi vào hai tay ngũ chỉ t r ò n g hóa thành năm đạo ký hiệu dấu vết trên đó tay chỉ hiện lên thần quang sau đó khôi phục như lúc ban đầu ngón tay như khiết bạch dương c h i ngọc rốt cuộc luyện thành ngũ hành pháp tắc đồng thời tiện đường luyện thành ngũ hành cầm nã pháp miễn là phần thuộc ngũ hành đạo hành không cao bằng ta có thể đem bát hơn nữa theo ngũ hành diện hóa âm dương hữu đội cuối cùng cũng có một ngày cái này một thần thông có thể đạt được không có gì không phải cầm hiệu quả tân hạo trên mặt tươi cười hết sức hài lòng đem tích phân tiêu hao sạch sẽ phía sau ngũ hành pháp tắc viên mãn về sau miễn là lại đem ngũ hành hợp nhất diễn hóa âm dương hỗn đ ộ t liền có thể thành tựu hỗn đ ộ t kim tiên con đường này đã đi rồi không sai biệt lắm một phần ba rốt cuộc bước trên đại lộ cảm thụ vừa lên trong thân thể lực lượng chỉ cảm thấy vây tay một cái là được dẫn động pháp tắc các loại ngũ hành thần thông kỳ ảo có thể hạ bút thành văn tân hạo cảm giác hiện tại coi như trực diện phổ thông kim tiên cũng không chút nào rụt rè thậm chí có thể chiến thắng ý niệm trong đầu khé động phát hiện thời gian chỉ là quá khứ ba ngày quả nhiên chỉ cần có tích phân có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian a nếu là ở thế giới khác lĩnh ngộ năm cái hoàn chỉnh p h á p tác phổ thông thần tiên đại khái cũng phải mấy vạn năm a đứng dậy d ã n ra một thoáng gân cốt về tới nhà mình tích phân đã tiêu hao không sai biệt lắm chỉ có thể chờ đợi về sau buôn bán lời tích phân lại mở ra ngộ đạo chức năng giao lưu đàn Thôi, thật tốt c ụ b g hạ xì rốt cuộc phục dụng bất tử dược về sau liền có thể một mạch ở cùng một chỗ hơn nữa nàng làm lập trình viên nhiều năm như vậy tích lũy bệnh cũ cũng khá saka d u ma chúc mừng bất quá một vạn năm đối với các ngươi long tộc mà nói hẳn là chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian à, đến lúc đó c ô bé ạ sĩ làm sao bây giờ Cạm cạ ngốc, chẳng ạc có lầm hay không? cái mục chủ chuyên Cạm mạ, mà Sakazuma, lầm sớm nhóm làm mạ, bị bị bệnh? bị bị dịu dịu dù tu quá ngu khuê kêu tuổi tu ngu thần thế ta là ngươi không, nữ đến ảnh hưởng đến? ngươi còn vấn giới giáo, hỏi hay lẽ lây sẽ vậy sao sao đã đề ngu chúng ta giao lưu đàn thành lập thời gian ngắn như vậy có thể có bất tử dược sau mười phẩy không không không k h ô đó là cái gì q u a n cảnh làm sao có thể còn không giải quyết được loại vấn đề này thô không sai sạt cạ dù mạ giống như cũng là vương ngữ yên không xong lẽ nào cùng chân thực biến n g u n g ố c ta nhớ được sạt cạ dù mạ hình như là cựa c h u y ệ n kiếp lẽ nào cái này có ảnh hưởng lý thám hoa có lẽ là cạ dù mạ là khôi hài lần nhân vật chính nguyên nhân hắn bây giờ còn chưa có nhảy ra nhân vật của mình định nghĩa sạt cạ dù mạ s t c a d u m ạ nghe được có điểm nổi giận a dù sa emi c a d u m ạ không cần lo lắng ngược lại chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi thậm chí ngươi khôi hài thuộc tính còn mang đến cho chúng ta rất nhiều khoái hoạt d ô kỳ asuna haha emi ngươi cũng không cần bổ đao Ý z u mi sen e a i đúng vậy a phòng chừng bây giờ cùng thật mặt đều đen đi s t c a d u m ạ ta mới không có dễ giận như vậy a s t c a d u m ạ được rồi chủ nhóm đã có ba ngày không có lên tiếng sẽ không có chuyện gì chứ v ụ về trọng tâm câu chuyện rời đi mỹ rẽ mỹ dù mỹ s u hạ đúng vậy à hạo quân hiện tại nhưng là chúng ta trong lợi hại nhất tồn tại có thể có chuyện gì mẹ cổ không phải nói hắn ba ngày trước đi trở về s a o hòn ma mẹ ơi cô đúng vậy đúng vậy ca ca ở tặng ta một tòa cung điện không lâu về sau đi trở về ca mỹ dịu tu mạ mẹ cổ thật đúng là hạnh phúc đâu trực tiếp sở hữu một tòa cao thiên nguyên cung điện s ắ a c a dù mạ đúng vậy à về sau ăn no chờ chết cũng sẽ trở thành phú bà bất quá những cái này thần linh liền k ó qua lúc đầu qua được tiêu diêu tự tại hiện tại đỉnh đầu lại nhiều hơn một cái người lãnh đạo trực tiếp hòn ma mẹ ấ y cô hh ắ c ắ c ta cũng không còn biện pháp nói chúng ta không phải khi dễ bọn họ thì tốt rồi bang ban gần nhất thế giới của ta có điểm kỳ quái luôn cảm giác có xảy ra chuyện lớn a gabber gn lẽ nào thế giới của ngươi lại có xuyên việt giả bang ban nào có nhiều như vậy xuyên việt giả ta chỉ là cảm giác giữa thiên địa linh khí tăng lên tu hành càng ngày càng tiện lợi hơn nữa luôn cảm giác trời cao rất nhiều lôi thần đây là hảo gia ca gaber gien loại thời điểm này chẳng lẽ không phải chúng ta hồn ỉ tần hạo đại nhân sao t ầ n hạo gaber gien các ngươi không phải ở in u ứa x thế giới lịch lãm sao làm sao còn có thời gian thủy đàn izu mise niji lịch lãm không tồn tại nàng chỉ là đem trò chơi bắt được thế giới này đánh mặt thôi gaber gien nói b ậ y ta đánh yêu quái nhiệm vụ đã hoàn thành các ngươi làm sao có thể vô căn cứ d ơ người thuấn khiết đâu umaz gaber gien tiểu thư ngươi nói lời này người lương tâm sẽ không đau không ngươi phần kia nhiệm vụ rõ ràng là ta hỗ trợ hoàn thành mật chết ta gabor gien bỏ qua cho những thứ này t r i ệ u sao tỉ mỉ nha u m a g tin tưởng chính mình ngươi có thể được u mơ a hai anh ta lần sau cũng không tiếp tục mang ngươi đánh b à i vị h a m hại hàng đ ậ c quốc kiếm lẽ nào hiện tại nhất hẳn là chú ý không phải bảng ban lão huynh tình huống bên kia sao gabor gien chỗ của hắn hẳn là không có vấn đề gì chứ trên thế giới này ở đâu có nhiều như vậy xuyên việt giả hoặc là thế giới biến dị a hắn cảm giác được linh khí tăng lên có lẽ là chủ nhóm bảy thuật thức sau ảnh hưởng cao yếu bảy thuật thức còn có thể để thăng linh khí sao thế giới của ta vì sao linh khí vẫn là như vậy một điểm thậm chí so với tần triều thời kỳ còn mỏng manh đâu gieo b a i ten mạ có phải hay không là thuật thức biến dị tân hạo không có khả năng ta nhưng là kiểm tra rồi mấy lần xác nhận không có vấn đề mới rời khỏi bang ban ách lúc đó là nguyên nhân gì kỳ thực trừ cái này cái ta gần nhất còn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía vậy cũng cùng biến hóa có quan hệ a tân hạo như vậy a ta sẽ chờ đi qua nhìn một chút cứu chương ba trăm bảy mươi b ố phi thăng tri hậu thế giới gabber n ta cũng muốn đi gieo vai tên mạ không có cửa đâu ngươi bất quá là muốn đi qua lười biếng m à thôi gabber jn umaz haha báo ư g a izumi sen i z i y g e o vai tên mạ tỉ tỉ làm được xinh đẹp tân hạo được rồi các ngươi ở inmưa xạ thế giới không muốn chơi được quá đớt gác nếu là yêu quái toàn tiêu diệt ta thu thập số liệu sẽ có ảnh hưởng gieo vai ten mạ ân ta làm cho các nàng tiêu diệt đều là những cái này khắp nơi làm ác tân hạo vậy là tốt rồi thuận tiện giúp vội vàng chăm sóc một cái mưa nhỏ nàng ấy ra hỏa luôn là mã mã hổ hổ ta thật sợ nàng lại xảy ra vấn đề gì gabber gn chủ nhóm ngươi quá nhỏ xem đệ tử của mình nàng ở bên cạnh đã khai tông lập phái trở thành một cái môn phái tổ sư nàng còn gọi chúng ta nói với ngươi một tiếng đâu tân hạo tùy theo nàng a lại dặn dò một ít chú ý sự hạng tần hạo cùng manh manh đám người cá o biệt liền đến phúc vũ phiên vân thế giới lần này đến tần hạo liền phát hiện thế giới này rõ ràng khác với lúc đầu linh khí càng phát ra hoạt bát hơi chút một dẫn động liền có thể bạo phát cường đại uy lực ở trong môi trường này tu hành miễn là tư chất thượng hạ liền có thể tiến triển cực nhanh hơn nữa giống nhau cảnh giới có thể tạo thành phá hư càng lớn trên bầu trời một cô không do ý chí đang sinh ra không sáu mươi không đúng chắc là đang đến gần vẻ này ý chí cũng không phải là cái thế giới này ý chí mà là liền nhau thế giới ý chí thực lực gần hơn một bước sau đó tần hạo vận chuyển phát tắc hầu như có thể chứng kiến tới gần phúc vũ thế giới cái thế giới kia hai thế giới biên giới đã tương liên giữa hai bên thông đạo liền đấu võ mở những cái này linh khí chính là từ đối diện thế giới thẩm thấu tới được h i u trong không khí truyền đến vài tiếng nhỏ nhẹ âm thanh bàng ban thân ảnh tới gần nhìn thấy tần hạo cung kính hành lễ bái kiến chủ nhóm không cần k h á c khí tần hạo thu hồi ánh mắt vung tay lên để cho bình thân đa tạ chủ nhóm b a n g ban chắp tay hồi phục lại hỏi chủ nhóm phát hiện vấn đề gì rồi sao có một thế giới đang đến gần linh khí chính là từ đối diện thẩm thấu tới được tân hạo chỉ chỉ bầu trời nói rằng b a n g ban ngạc nhiên nói chỉ là thẩm thấu tới được linh khí liền lợi hại như vậy cái đôi kia mặt thế giới nhất định khá cường đại a nói đến đây hắn nhiễm mày nói các loại chờ hai thế giới thông đạo chính thức đả thông sau đó ta thế giới này có xảy ra vấn đề gì không ngươi là lo lắng cho mình thế giới bị nô dịch a tần hạo nhìn phía bàng ban b ợ hờ bơ ép ngươi lo lắng ngược lại có khả năng như vậy đi ta đi qua nhìn một chút ngươi ở chỗ này chờ a trầm tư khoảng khắc tần hạo nhìn bầu trời nói rằng bàng ban gánh thầm nghĩ đối diện thế giới tình huống còn không biết hiện tại đi qua sợ rằng sẽ rất nguy hiểm a không cần lo lắng đối diện thế giới cũng không giống như là quá cao cấp ta mới có thể ứng phó hơn nữa thế giới này nếu cùng thế giới của ngươi liên thông đến lúc đó chúng ta vẫn là phải đối mặt hiện tại dò nghe tình huống dù sao cũng tốt hơn về sau hoàn toàn không biết gì cả a tân hạo cười nhạt một tiếng định liệu trước bang ban gật đầu vậy chúc chủ nhóm lên đường xuôi gió nếu như thực sự nguy hiểm chủ nhóm vẫn là lui về a cùng lắm thì ta bỏ thế giới này ở đến chư thiên học v i ệ n đi ha ha yên tâm đi tân hạo gật đầu dạch ra trước người không gian hướng phía đối diện thế giới bỏ chạy trong nháy mắt tân hạo liền đến gần rồi đối diện thế giới cùng thế giới này giao tiếp chỗ cổ khổng l ồ ý chí hàng lâm một chút nhìn quét liền thu về tân hạo trong lòng hiện lên hiểu ra đối diện thế giới đã đối với hắn mở ra hắn tâm lý có chút ngạc nhiên có chút m ạ c danh kỳ diệu lúc đầu chuẩn bị mạnh mẽ xông tới thủ đoạn nhưng bây giờ không cần dùng đẻ xuống tò mò trong lòng tân hạo xuyên qua thế giới tiến vào thế giới hoàn toàn mới Giao gumi, người ngươi đúng đúng Vương ngữ yên, hạo ứng điểm, mọi ca ca ta chưa hạo hạo hoàn lưu tu quân đâu. đâu đàn. đáp à à. cẩn thận còn yên, tình còn chưa hoàn thành Cạ chờ Sạc cạ mạ, một trở mở vậy vậy về sự dù ta đã an toàn đến đối diện thế giới tạm thời không có nguy hiểm n a c a n ọ i suki cẩn thận một chút chuẩn không sai tân hạo tân đợi lát nữa trò chuyện ta trước đi dạo một chút katu mờ gumi tốt chúng ta đây sẽ không quấy dày ló góc tân hạo tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu thế giới này tới linh khí nồng nặc p h á p tác nghiêm mật thế giới này tuyệt đối có thể sinh ra kim tiên tân hạo thần tình ngưng trọng nhìn bầu trời thu hồi lòng khinh thị hơn nữa thế giới này dường như cùng phúc vũ thế giới nhất mạch tương thừa lẽ nào đại đường phúc vũ một hệ liệt thế giới phá toái hư không về sau liền phi thăng đến nơi này nhận thấy được điểm này sau đó tân hạo liền đối với lúc trước thế giới này ý chí cho đi hành vi hiểu rõ tân hạo độn giới thời điểm lây dính phúc vũ thế giới khí tức bị thế giới này cho rằng là phúc vũ thế giới phi thăng thổ dân cho nên thông hành vô cùng thông thuận như vậy xem nghiệp phúc vũ thế giới chắc là cái thế giới này phụ thuộc thế giới tâm niệm thay đổi thật nhanh với trong một sắt na tân hạo liền sáng tỏ rất nhiều chuyện đúng lúc này mấy ngàn dặm bên ngoài linh khí bỗng nhiên bạo phát ẩm ẩm âm thanh cách không chuyển đến lại tựa như từng đợt sấm rển có chiến đấu tân hạo trong lòng k h ẽ động ngẩng đầu nhìn lại liền chứng kiến ngoài ngàn dặm một cái nam tử cầm kiếm cùng một đầu hắc long chiến đấu với cựu tiêu bên trên kiếm quang lôi đỉnh loại lên đem phương viên hơn mười dặm vân k h í trùng kích được rời ra phán át giới này chiến đấu cực kỳ đặc biệt thiên hướng về võ giả nhục thân cường đại pháp thuật cũng rất ít nhìn khoảng khắc tân hạo liền phát hiện trong chiến đấu hai người vô luận là nhân loại hay là hắc long chiến đấu phương hướng đều thiên hướng vật lộn pháp thuật hết sức ít những cái này nhìn chói mắt lôi đình căn bản là hắc long thiên phú thần thông chém gào đ ỗ n g nhiên nam tử một kiếm chém ra thân kiếm buộc phát ra chói mắt kiếm cương hắc long không sợ hãi chút nào dỗi chảo để đi tới làm thanh â m đ i ế c thay nhức góc chuyển đến phía dưới vách núi sụp đổ trong rừng rậm tiểu động vật nhất thời gặp thai vạn kêu trên khắp nơi trên đất tiên phi ngươi là không đấu lại ta không bằng gia nhập vào ta long tộc về sau vinh hoa phú quý hưởng tri bất tận chẳng phải mị dạ hắc long lên tiếng n h ả đến một bên khuyên t á o nói yên phi hừ lạnh nói ta yên phi chính là nhân loại há có thể cùng cầm thú làm bạn chết đi nói xong kiếm trong tay không ngừng nghỉ chút nào kiếm thế liên miên không ngừng hướng hắc long chém tới một người một rồng lại chiến đấu đến cùng một chỗ yên phi chẳng lẽ là cái kia lưỡng tấn thời kỳ phá toái hư không yên phi lại ngắm nhìn một hồi tần hạo quyết định xuất thủ phải hay không phải hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao chỉ một lúc tần hạo tự tay đang chiến đấu một người một long đích thiên không bên trên xuất hiện một đạo ngũ sắc khí trụ đem hai người phủ. người bảo chẳng u hậu duệ, quen xuất đều quá yêu y xảy hay này ệ n không động Long kinh thiên không tiền không cùng gia tổ quen biết. Tiên phi chấm tính, người người không gì gì ra? ra Ta ta hai biết tổ biết. thủ tức thể là yêu tộc thú là là lập là loại. cái được? Hác có chấm cầm cố, có hãi, bồi Phi đế đã đem lẽ là trong truyền thuyết lâu không xuất thế thánh linh bộ tộc hắn nỗ lực vận chuyển trong thân thể lực lượng cảnh giác nhìn bốn phía đợi thoát khốn thời cơ Trường 375 kim tiên thiên、đế. Tiểu gia hỏa, không gia kim hỏa, đế. Có thể không dọa được ta. nghe được hắc long lời nói tần hạo không hề để tâm thế giới này cao thủ khả năng so với hắn hơi mạnh mẽ nhưng là chẳng mạnh đến đâu hắn tuyệt không dùng sợ hiện ra thân ảnh nhìn hắc long dài đến trăm trượng thân thể dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo trong lòng khẽ động hỏi tiểu g i a hỏa nhìn ngươi cũng sắp thành t i ê n rồi nói ta niệm tình ngươi tu hành không dễ cũng không muốn giết ngươi ngươi liền làm ta tọa kỷ a không có khả năng ta nhưng là thiên đế hậu duệ tiền bối chẳng lẽ không sợ thiên đế tìm ngươi phiền phức sao hắc long gầm hét lên miễn là ngươi cam tâm tình nguyện ta muốn thiên đế cũng sẽ không ngại tần hạo hiếp con mắt nắm chặt nắm tay hắc long vừa nghe chứng kiến tần hạo động tác chỉ cảm thấy trên cổ lạnh sưu sưu tiền bối nói không sai ta có thể làm tiền bối tọa kỵ vô cùng vinh hạnh hắc long không dám lưỡng lự lúc này đáp ứng t i ê n phi khẩn trương vội vã hô lớn tiền bối nhưng là nhân tộc cái này hắc long nhưng là ăn xong rất nhiều người tiền bối cẩn thận có bấy an qua thì người tần hạo trong mắt ánh sáng lạnh l o ạ lên gật đầu ta đương nhiên đã biết trên người nó o a n khí đều nhanh ngưng tụ thành thực chất ta chỉ là t r e o chọc nó một cái thôi vừa nói chuyện hắc long cái kia so với có thể so với tiên khí trên c h á n xuất hiện một cái động lớn tiên huyết dò d ì ra như một cái thác nước một dạng khuynh tiết xuống rất mau đem dưới bầu trời mặt một mảnh đất trúng c h ă n đầy trở thành một mảnh kéo hơn năm mươi dặm huyết hồ từ đầu đến cuối hắc long liền một điểm phản kháng cũng không có t i ê n phi mồ hôi đầm địa cảm giác hắc long sinh mệnh c h i hỏa đã tắt ngay cả linh hồn cũng tiêu tán không còn tiền bối thật đúng là lợi hại lúc này t i ê n phi cảm giác trên người mình cầm cố đã giải mở chắp tay hướng tần hạo hành l ễ nói tần hạo xua tay thuận tiện đem hắc long thi thể thu vào tuy là con rồng này ăn qua thịt người thì tan đắc tâm thế nhưng dùng để luyện chế binh khí cũng không tệ lắm t i ê n bối chúng ta hay là đi mau đi cái này hắc long có một chút nói không sai của nó thật sự là thiên đế hậu duệ bây giờ nó hồn phi phách tán sợ rằng sẽ kinh động một vị kia kim tiên đại đế chúng ta vẫn là sớm một chút trở lại thánh địa loài người tìm kiếm che chở a i ê n phi thấy tần hạo thu hồi hắc long thi thể vội vã nhắc nhở tân hạo lắc đầu nói không cần một vị kia đã tới nói bầu trời tối xuống một con to lớn long c h ả o che khuất bầu trời một dạng đè ép xuống long c h ả o năm phần mỗi một chi móng nuốt đều lóe ra hàn quang lạnh lẽo như nhất kiện tuyệt thế tiên khí trấn áp thế gian linh khí bắt đầu đọc lại phát tác như từng đạo hoàng kim thần liên phong tỏa ngăn cản b u ồ n phía thật nhanh yên phi kinh hãi quay đầu nói tiền bối đi mau không cần phải sen vào ta ở mới vừa một hệ liệt trong chuyện yên phi đã sớm phát hiện tần hạo thân phận đích thật là nhân tộc không thể nghi ngờ không cần lo lắng tần hạo thần sắc như thường trong tay xuất hiện một bả hoa lệ cây rủ chỉ một lúc cây rủ lóe ra ngũ sắc quan hóa như năm màu mui xe phóng lên cao nên hướng bầu trời cự trào đại la tản cái chuôi này do trời ngoại tinh tinh chế thành mượn thế giới thủ luyện chế lần nữa qua pháp bảo rốt cuộc vào thời khắc này nở rộ bên ngoài tuyệt thế phương hoa ngũ hành viên mãn pháp tác gia trì trên đó càng tăng thêm như thế mặc dù chỉ là một cây rủ lại đánh ra chu tiên kiếm một dạng tài năng tuyệt thế bén không thể đỡ làm một tiếng vang thật lớn vạn vật không tiếng động phương viên hơn mười dặm thiên địa hóa thành bột mịn sơn hà thành t r ậ n l i ê n cái này hay là bởi vì ở vào hành tinh có sự sống bên trên song phương đều muốn chính mình công kích k i ể m chế thành một điểm cho nên tạo thành phá hư mới tiểu nếu không địa điểm chiến đấu đổi thành ngoài không gian chỉ là một cách này những cái này không người tình cầu không biết lại sẽ làm tổn thương bao nhiêu yên phi bị tần hạo thuận tay bảo vệ thật không có tổn thương quá lớn chỉ là không khỏi kinh hãi nhân tộc khi nào lại có một danh kim tiên Ở Yên Tiên cùng phòng Phi thể Kim xem ra, có đương ố i nhiên cũng là Kim Tiên. Đi. điểm Phi, biến tất Thừa dịp long chảo một trận, lộ ra một điểm khoảng cách võ thuật, Tần thân cũng long khoảng nắm lên Yên Phi, thân biến hóa Lưu quang đột ra long chảo cách Hạo hóa là lộ l ra dịp võ u quang ra độn long bên trong công đ chảo kích. phạm vi ư nhiên đại la tản tự nhiên cũng theo đó đ ộ n trở về tần hạo linh đài mặt trên thần quang có một chút t ạ m đạo tính sai thành cựu thiên tiên không có lại tế luyện pháp bảo cái này pháp bảo uy năng có điểm theo không kịp tần hạo âm thầm không nỡ đây chính là trên tay mình khó được bà bối tiểu tử trốn chỗ, chỗ nào trên bầu trời gầm lên giận dữ chuyền đến tần hạo trong lòng rét t h ầ m xem ra kim tiên hoàn toàn chính xác có điểm v ư ớ n g tay chân yên phi người trước trở về chứng kiến bên người con t r ố n g trước tần hạo thuận tay rạch ra không gian đem ném tới nhân khí cường thịnh địa phương hướng trên bầu trời bay đi ở có sinh linh tinh cầu bên trên chiến đấu không chỉ long tộc kim tiên bởi vì trên đó có long tử long tôn bó tay bó chân chính hắn cũng bởi vì mặt trên nhân tộc nhiều lắm không đông ra có bản lĩnh liền cùng ta tới ta ngược lại muốn nhìn một chút kim tiên có bản l ĩ n h gì tần hạo tuyệt không sợ một bên phi đột vừa hướng lấy kim tiên dễu c ợ n nói mười sáu t h a n h cựu thiên tiên sau đó tần hạo sớm liền không biết mình thật lợi hại hiện tại gặp phải kim tiên vừa lúc thử một chút tiểu tử thiếu kiêu ngạo chờ chút bắt lại ngươi sau đó ta nhất định đem ngươi lột ra dốc xương để tiết tâm trạng của ta chi hỏa phía sau kim tiên giận dữ hắn đã rất nhiều năm không có bị người như thế dễu c ợ n dù cho đối mặt nhân tộc kim tiên mọi người cũng phải cần ra mặt không có vô lễ như thế ha ha mạnh miệng nói xong v a n sáng chờ chút bị mất mặt sợ ràng khó coi a tần hạo cười ha ha có vẻ không kiêng nể gì cả thời gian nói mấy câu hai người đã phi đội mấy trăm năm ánh sáng tiến nhập một mảnh ảm đạm trong tinh hà nơi này ngôi sao đại đa số bước vào văn năm hàng tinh cháy hết có vẻ dán mua lầm cầm ở nơi này a tân hạo dừng lại lập trên hư không chỉ một lúc cả người không hát sắc long bảo nam tử tiến n h ậ p phạm vi nhìn xuất hiện tại hắn đối diện hắn vóc người khôi ngô trên người long uy ngưng tụ không tiêu tan phía sau hình như có một tôn thiên long đang ngưng tụ không tiêu tan phía s a hình như có một tôn thiên long đang ngưng tụ không tiêu Hắn con mắt ôn nhuận mà có sang bóng, quét mắt con ôn sang có mà bên ó n n g g huy i m mắt quét t h ầ hạo. Tiểu tử, tòa yêu tài, nghiệm tình ngươi tu hành Tiểu tử, tòa tài, tu buồn yêu ngươi kia h ô n g dễ, đặc b ệ t cho phép ngươi g i nhập vào long vào thánh ộ c Long n đế ì n sang, miễn ngươi ngươi dụng long liền long thống. Bên sử sau sở ta hóa cao kia, gật là thể trì, từ thể tộc huyết đầu, đó hữu quý có cho có phép h về địa loài người năm vị kim tiên từ lúc long đế xuất thủ thời điểm liền đã bị kinh động chỉ là bọn họ lại bị yêu tộc còn dư lại bốn vị kim tiên cộng thêm thánh linh nhất tộc một vị kim tiên trận môn không có biện pháp việt thủ n à y phương thế giới nhân tộc kim tiên có ngũ yêu tộc kim tiên có ngũ thánh linh kim tiên có một tổng cộng mười một tôn kim tiên trong ngày thường thánh linh bộ tộc ta mạn phép hướng yêu tộc này đây nhân tộc thế lực thoáng yếu một bậc ấn thế giới cường độ n à y phương thế giới có thể dung nạp mười hai vị kim tiên cuối cùng nhất tôn kim tiên xuất từ bậc nào tộc đối với tam phương mà nói khá quan trọng tân hạo tuy là còn không có thành tựu kim tiên đúc thành tiên tiên bất diệt linh quang chiến lược lại hết sức kinh người nếu là cho dư thời gian kim tiên khả kỳ thế nhưng điều này hiển nhiên không phù hợp yêu tộc cùng thánh linh nhất tộc quyền lợi mấy vị lao huynh mọi người vẫn là ngồi xuống uống chút trà a thánh linh bộ tộc kim tiên vẻ mặt tươi cười vẻ mặt cái gì cũng không biết bộ dạng thuận tay đưa tới một tấm bàn đá đem một ít nước trà bánh ngọt mang lên bàn chương ba trăm bảy mươi sáu ta ý mặc dù thiên ý hai anh nhân tộc năm vị kim tiên mâu quang như điện lạnh rên một tiếng cũng không để ý tới mà là cùng người đối diện rằng co c ò n như chiến đấu song phương đã sớm lẫn nhau quen thuộc đều là kim tiên dù cho chiến lược có trách lệnh muốn phân ra thắng bại cũng không biết muốn bao nhiêu năm hoàn toàn không có ý nghĩa hiện tại cũng chỉ có đem đối diện năm vị kim tiên ngăn lại không cho bọn họ đi trợ giúp long đế trong tinh không tân hạo cười lạnh nói huyết thống long tộc cao quý ha h a chỉ các ngươi những thứ này cầm thú còn vọng nôn cao quý thực sự là cười ngạo ta đang rằng có mười vị kim tiên nghe được tần hạo nói nhân tộc nhất phương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ yêu tộc cùng thánh linh bộ tộc sắc mặt trở nên khó coi tần hạo một câu nói này không sai biệt lắm đem bọn họ yêu tộc cùng thánh linh bộ tộc để mắng mau nhanh động thủ a lao long một gã vóc người khôi ngô tướng mạo thật thà yêu tộc kim tiên tiếng hử nói rằng trong tinh không long đế nghe vậy bốn t á m bảy khẽ gật đầu hướng phía tần hạo công tới tiểu tử muốn ăn đòn thân ảnh loay lên long đế đã đến tần hạo phía trên như thái sơn áp đỉnh một dạng một q u y ề n truy hướng tần hạo đỉnh đầu không khí nổ đùng không gian phá nát tần hạo không gian bốn phía cũng quá kín để hắn không gian mượn tiền thuật thành không hai anh tần hạo mâu không đ ồ n g ư ợ n tiền thuật thành không, tránh không né, hai tay ngũ sắc lưu chuyển nắm tay nênh đón ầm ầm song phương nắm tay giáp nhau thoáng như thiên b ă n g địa liệt tinh không như từng đạo tan vỡ thủy tinh một dạng vỡ vụn ra hơn mười người tinh cầu bị thiết cắt thành từng mảnh một cuối cùng ở dưới áp lực cường đại hóa thành một mịn không sai cuối cùng cũng để cho ta cảm giác được một điểm áp lực tân hạo trên mặt tươi cười cảm thán một câu chủ động hướng long đế công tới long đế lúc này chính ở vào trong kinh hãi người đối diện rõ ràng không phải kim tiên nhưng là lại đem một quyền của mình đẩy lùi hơn nữa một điểm thương thế cũng không có lúc nào tiên tiên có thể có uy thế như vậy đang rằng co song phương cũng mục t r ư ờ n g khẩu nốc cách một lúc lâu nhân tộc nhất phương mới lộ ra nụ cười đại gia tán thưởng yêu tộc nhất phương hừ lạnh nói bất quá trong chốc lát u y phong m à thôi tiểu tử này đã định t r ư ớ c vấn lạc hãy lợi đấy được rồi lúc này trong tinh không tần hạo đã cùng long đế một lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ ngân hà nát b ấy trên không vỡ vụn hai người chiến đến điên cuồng trên người đều bỏ ra màu vàng tiên huyết nhiễm đỏ tinh không thống khoái trở lại tần hạo hơi vận chuyển pháp quyết thương thế trên người thoáng qua chuyển biến tốt đẹp lại công tới l o n g đế tự nhiên cũng không kém ở vào chính mình thành đạo thế giới hắn còn có ưu thế giơ tay vừa nhắc đủ đều có pháp tắc đi theo thương thế chuyển biến tốt đẹp so với tần hạo nhanh hơn một phần thấy tần hạo không sợ hãi l o n g đế trong lòng hung tính cũng bị kích thích ra các loại thần thông pháp thuật như c u ồ n g phong giống nhau tấn công về phía tần hạo trong tinh không ầm ầm âm thanh trở nên vô cùng dày đặc từng cái to lớn dị không gian bị hai người chiến đấu dư ba mở sau đó lại bị đánh vỡ hóa thành càng cường đại hơn bạo tạc đánh thẳng vào tư phương phá hủy tinh không lúc này giao lưu đàn bên trong quan sát truyền trực tiếp tất cả mọi người có điểm kinh hãi không nói được một lời cách đã lâu chứng kiến tần hạo không có gặp chuyện không may mới có người lên tiếng bang ban đây chính là ta phi thăng thế giới sao cũng quá sợ h a i đi loại chiến đấu này lực ta p h á toái hư không đi tới không phải liền pháo hôi cũng làm không được sao s ắ t c a dum ạ đừng nói là ngươi chính là ta ở cái thế giới này đại khái là cùng lúc trước chủ nhóm gặp phải yên phi không sai biệt nhiều a đối mặt chủ nhóm bây giờ đối thủ sợ rằng một cái hiệp liền sập tiệm t a o tháo đây chính là thần tiên đánh lộn a bọn ta phàm nhân cũng không cần suy nghĩ dịp c ả tạ c ả nạ x i、si, thì ra thế giới ở ngoài còn có cao thủ như vậy ta về sau nhất định h ả o h ả o tu luyện nếu không gấp cái gì đều không thể rút Gieo không gà gì ngươi gấp Gà gì cũng giật ngươi không Gieo ngươi Gà vai sai, bội. vai kiến. Gieo vai lao vậy nay A, sao. tèn tu Tỉ tỉ, tu hành cũng muốn lao giật kết tèn thành tèn n, hành n, hành muốn như n, không mạ, hôm mạ, mạ, không hắc. hợp là bơ bơ bơ các được. có có. cái được này U-ma-z, gaba gien ngươi kinh sợ thật tốt nhanh gaba gien gieo vai tên mạ cụ mạ ngươi về sau không cho phép bang tiểu già hoàn thành nhiệm vụ u maz đã biết tôn ngộ không đây chính là kim tiên sao c h í tôn bảo may mà ta chạy nhanh thế giới của ta như lai chí ít cũng là kim tiên đối mặt loại này tồn tại dù cho ta khôi phục toàn bộ thực lực đại khái cũng không đủ người khác nhất chiêu a tôn ngộ không, không sai ai lẽ nào ta nhất định phải làm hòa thượng ta chỉ là một con hầu tử mà thôi a tại sao muốn làm hòa thượng đâu c h í tôn bảo không có việc gì ngược lại hầu tử cũng ăn chay hòa thượng cũng ăn chay làm hòa thượng đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì tôn ngộ không thế nhưng làm hòa thượng về sau hoa quả sơn mẫu hầu tử lại không thể có c h í tôn bảo đây là ta chi thức khu không thấy được ta không có khả năng thích con khỉ tôn ngộ không ha h a ngươi đ ờ i trước chẳng lẽ không đúng hầu tử sao cái này mọi người đều biết ai biết ngươi đến cùng thù bao nhiêu hầu tử c h í tôn bảo thế nhưng ta hiện tại nhưng là nhân loại con khỉ ký ức ta cũng không chuẩn bị lấy về lại chuyện của kiếp t r ư ớ c tự nhiên không có quan hệ gì với ta tôn ngộ không vô tình vô nghĩa lý thám hoa xem ra đồng tính đẩy nhau à, hai vị đều là tôn ngộ không nhưng bây giờ tuyệt không đối phó à. độc cô kiếm đúng vậy à, hai người một nói chuyện phiếm lại luôn là sẽ cãi vã độc cô kiếm bất quá đây cũng quản ta chuyện gì hay là tu luyện à. còn phải cần một khoảng thời gian ta mới có thể tu luyện tới cảnh giới địa tiên ta đi in nuôi thế giới tìm một chút thiên tài địa bảo h ồ i đoái tích phân đổi ngộ đạo thời gian a lý thám hoa cùng đi a phía trước có điểm bành trướng nhìn bây giờ chủ nhóm chiến đấu ta cảm giác mình thực lực thực sự quá kém thiên tiên tạm thời không dám nghĩ địa tiên vẫn là có thể phân đấu một cái doanh chính không sai ta đã để phù tô giám quốc chờ một hồi mọi người cùng nhau đi thôi lý thám hoa không ngờ tới thủy hoàng cư nhiên cam lòng cho quyền thế trong tay thật là không nổi a doanh chính ngược lại hiện tại thiên hạ thái bình cũng không cần ta nhiều quan tâm hơn nữa cùng thành tiên vấn đạo so sánh với q u y ề n thế lại tính là cái gì n ạ cả n ọ in suki mọi người thật giống như đều rất có nhiệt tình a chúng ta đây ngũ tỉ mội cũng không có thể rơi ở phía sau a mano phê mạ ta cũng là chờ chút mọi người tổ đội a sasuki mỹ rẽ mỹ dù mỹ su hạ còn có ta hai ba n ạ cả n ọ in suki không thành vấn đề cùng nhau vừa v ẫ n có thể chiều ứng lẫn nhau chứng kiến địch nhân sức chiến đấu giao lưu đàn bên trong tất cả mọi người dấy lên hang hài ý trong tinh không hào tiểu tử ngươi thật là không sai đáng tiếc ngươi không phải chúng ta yêu tộc ta trung quy không thể nhìn thấy ngươi thành đạo cái kia một ngày long đế bỗng nhiên ngừng lại nhìn phía tần hạo trong mắt có một chút t i ế c hận thiên tiên có thể cùng kim tiên chiến bình tồn tại hắn tồn ở nhiều như vậy tuế n g u y ệ t còn chưa từng có xem qua tương lai hắn sẽ có như thế nào thành tựu đâu hắn tuy là trong lòng hiếu kỳ thế nhưng vị này thiên kêu không phải tộc quân mình hắn không có khả năng để tần hạo sống sót ta ý mặc dù thiên ý chỉ một lúc long đế thần tỉnh trở nên băng lãnh đạo m ạ c khi thế lần nữa lề thăng giới này kim tiên chứng ầ m trong tay t i trời mà đi, đây mới là giới này, Kim Tiên đại Tiên. giới Kim Tiên nắm giữ thiên đạo quyền à, cái với giống ê n quyền bình, này lượng cường nhất. này nắm quyền bình này không thì tương đương với trong hồng hoang thánh nhân giống nhau địa đây đạo thay Khoa ra A, sao. Tu Thì học thế thì h Trước mà là lực c kiến đối diện long đế phát huy tần hạo tuyệt không hoảng sợ ngược lại phân tích chỉ tiếc cái này thế giới pháp tắc nghiêm mật trình độ cùng hồng hoang các loại cao dài thế giới kém xa nếu không hiện tại ta nên đường chạy giao lưu đàn b a n g ban chủ nhóm mau chạy đi thoạt nhìn thật không tốt đ á n a sakazuma không sai lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt c ả m hủy dịu tu mạ cùng lắm thì chờ chúng ta đều tu thành kim tiên lại đi vây công hắn k i n o m o t ổ xạ cụ dạ đúng vậy a tân hạo an tâm được rồi cũng không phải chỉ có một mình hắn mới nắm giữ thiên địa quyền bính a mã n ổ phía mạ ồ công cộng thế giới quyền bính dường như đang ở hạo quân trên tay a sakazuma mất công lo lắng một phen tào tháo chẳng lẽ lại có thể hành hung đối thủ dồ hẳn là không có dễ dàng như vậy a ta cũng nhìn đại hạ bên kia đối với kim tiên miêu tả rất rõ ràng không phải tốt như vậy đánh y chính đa nhìn không phải mười bảy biết không ngoại giới trấn an hết giao lưu đàn bên trong đám người t ầ n hạo ý niệm trong đầu khẽ động một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên hàng lâm đến trên người hắn đem lực lượng của hắn vô hạn c ấ t cao thẳng đến kim tiên đình phong mới ngừng lại được di long đế có chút kinh nghi ngươi làm sao có thể có thế giới lực lượng gia trì giới này mười hai phần kim tiên quyền bính rõ ràng còn có một phần ở bên ngoài người đối diện làm sao có thể thu được thế giới g i a t r ỉ cái này làm chút gì thế giới người chấp trưởng một trong bọn họ mười một người nhất quá là rõ ràng tuyệt đối không có sai cùng hắn có tương đồng nghi ngờ còn có đang rằng có mười vị kim tiên nghe được long đế câu hỏi đều cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe đứng lên đại khái thế giới gặp các ngươi yêu tộc đảo hành n g h thi đặc biệt cho ta mượn thủ nghiêm phạt các ngươi à. tân hạo khỏe miệng chứa đựng t i ê u ý nhìn long đế vẻ mặt ngoạn vị nói rằng nói vậy bọn ta thiên đế thay trời mà đi sở tố sở vi đều vì thiên ý n g ư ơ nghịch ta mà đi chính là người tiên hôm nay để ngươi gặp báo ứng long đế sắc mặt tối sầm phản bác giơ tay lên một tòa hóa thành trong suốt viên châu tiểu thế giới hướng phía tần hạo đập tới quả nhiên lợi hại không y ta giơ tay lên chính là một cái tiểu thế giới kim tiên đỉnh phong quả nhiên bất p h à m tần hạo trong lòng thán phục giơ tay ngũ hành lưu chuyển không gian vật chất đều ở đây đảo lưu chỉ một lúc tiểu thế giới lúc này phán át hóa thành một đạo lóa mắt quang hoa quấn ngược mà quay về rơi vào long đế trên người a long đế chỉ phát ra một tiếng ngắn n g i kêu thảm thiết lục mắt mắt tiên tiên thiên thiên thế â n liền i b nhưng mất thử vong cảm giác sợ hãi cũng không phải dễ chịu như thế hơn nữa nếu như đối phương thực sự bằng lòng tốn thời gian như vậy ma diệt t ư c và lần dù cho có tiên thiên bất diệt linh qua ở chỉ sợ cũng có vẫn lạc chi hiểm đây là thần thông gì long đế hỏi h ắ n lời này cũng coi như hỏi đang rằng có mười vị kim tiên nghi vấn c ư nhiên có thể một kích đem lấy nhục thân cường đại chứ danh long đế đánh thành cho tàn đây quả thực nghe rợn cả người tiến diệt chi quang t ầ n hạo không có cất dấu bưng quan minh t r á n h đại trả lời đi ra thế giới cái này lược ra chỉ sau đó t ầ n hạo mới biết mình trước đây l ĩ n h ngộ ngũ hành pháp tắc tu thành thần thông cỡ nào thô lậu ngũ hành bắt bắt trước chuyện phong thần truyền thuyết khổng tuyên ngũ sát thần quang mạ thành tuy cường đại nhưng là lại là bắt trước lời người khác c ò n phát huy ngũ hành pháp tắc rất nhỏ bộ phận nhất định chính là con nắm giữ một điểm g a lông vật chất chính là cấu thành thế giới trụ cột ngũ hành chính là vật chất căn cơ con muốn nắm giữ ngũ hành còn kém không nhiều lắm nắm giữ vật chất đang vật chất là vật chất phản vật chất cũng là vật chất đang phản vật chất gặp nhau phát sinh phản ứng chính là t r ô n vùi phản ứng vật chất trăm phần trăm chuyển hóa thành năng lượng bên ngoài uy lực to lớn lực phá hoại chi cường tuyệt đúng không so với thần thông pháp thuật tiểu một k h ắ c phản vật chất t r ô n vùi uy lực tương đương với một bảy vạn tấn đương lượng hạt nhân mà vừa rồi tần hạo lợi dụng thế giới tăng lên đạo hạnh cảnh giới trực tiếp dùng ngũ hành pháp tắc nghịch chuyển vật chất tính chất đem long đế đánh tới tiểu thế giới chuyển hóa thành bằng nhau đang phản vật chất ngưng tụ trở thành một đạo hiên diệt chi quang một cái tiểu thế giới chuyển hóa thành chính phản đang vật chất sau đó phát sinh t r ô n vùi phản ứng loại này uy lực mạnh như thế nào tần hạo tâm lý đều không chắc hoàn hảo cái này yên diệt chi quang chịu tần hạo nắm giữ nếu không phòng trừng thế giới đều sẽ bị đánh xuyên qua lộ ra thế giới bên ngoài hỗn độn khí lưu long đế chính diện tao ngộ nơi nào chịu được nổi hắn một phần vạn dây cũng không có chịu đựng liền hóa thành cho tàn nếu không phải là hắn chân linh ký thác vào trên thế giới một kích này để hắn hồn phi p h á c h tán ước vạn năm tu vi thành không đáng tiếc loại trình độ này thần thông tần hạo cũng chỉ có mượn thế giới trí lực đạt được kim tiên đỉnh phong mới có thể sử dụng một cái bất quá cũng rất tốt nếu hiểu nguyên lý về sau đạo hạnh được rồi tự nhiên có thể tu hành đem trong lòng tiếp nối khu trừ lại nghĩ tới về sau gặp phải còn lại thần tiên đem p h á p bảo các loại đồ đạc đập tới chính mình trong nhấp nháy có thể đem chuyển hóa thành yên diệt chi quang đánh lại càng lợi hại p h á p bảo chuyển hóa mà thành yên diệt chi quang càng lợi hại đến lúc đó nhất định khiến thần tiên yêu quái liền p h á p bảo cũng không dám p h o n g xuất khoa học vương tu tiên quả nhiên không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy long đế sắc mặt có chút tái nhợt h ắ n tuy là thân thể không có bị thương tổn tâm lý cũng rất sợ hãi ước vạn năm tu hành cái này còn là lần đầu tiên bị người dây、000. hiện tại hắn có điểm đâm lao phải theo lao đối diện thần thông rõ ràng phi thường vướng tay chân phát bảo thần thông căn bản không dám đánh đi qua nếu không rất có thể liền hóa thành công kích trở lại hắn có điểm không chối ngoạm ăn cảm giác ngưng mắt nhìn đang rằng có mười vị kim tiên long đế âm thầm truyền âm tìm kiếm trợ giúp lao long à, chúng ta bây giờ đối diện có năm vị kim tiên căn bản là không có cách tới giúp ngươi ngươi chính là tìm một bậc thang trở về à. thánh linh bộ tộc kim tiên mặt mỉm cười bí mật truyền âm tâm lý lại âm thầm hối hận nhân tộc có người này tồn tại rõ ràng kim tiên vị đã ổn coi như người này phi thường không may tu hay sao kim tiên vĩnh viễn dừng lại ở thiên tiên đó cũng là có kim tiên sức chiến đấu thiên tiên nhân tộc tương lai rõ ràng phần thắng càng lớn đã biết một lần đầu tư yêu tộc có điểm thất bại trong tinh không tân hạo trở về chỗ một cái thần thông ngẩng đầu nhìn phía long đế lộ ra không có hảo ý nụ cười tự lẩm bẩm nếu yên diệt chi quang cho ta một kinh hỷ cái kia một cái khác mới lĩnh ngộ thần thông vậy cũng không tệ chứ nói như thế tân hạo giơ tay lên qu ả o về phía trước chứng kiến tân hạo động tác long đế liền làm bộ muốn bay muốn bỏ chạy chỉ là không đợi hắn có hành động ước vạn giảm tinh không tựa như một tấm họa quyển giống nhau bị tần hạo b ó c lên rơi xuống tần hạo trong tay mà vẽ chính giữa đang có một cái bay lên trời hắt long chương ba trăm bảy mươi tám đại la đường làm sao có thể lao long cư nhiên bị chấn áp đang giảng con mười d a n h kim tiên trận to con mắt hầu như không dám tin tưởng trước mắt thấy tất cả đây chính là giới này vô địch kim tiên làm sao có thể không hề phản kháng đã bị chấn áp thôi hơn nữa t ầ nhưng ạ o sử dụng thần thông bọn họ c h i điểm ê n n một c ũ nhìn không ra đầu mối. Khi trước, yên Khi chi quang ra trước đầu tuy mối. diệt là khiến người ta kinh kim không thế nhưng người diễm, đối với、kim、tiên mà nói cũng không coi là trí mạng. Có tiên tiên cũng mạng. ta trí mà là Có bây ấ t diệt linh quang ở, bọn họ tùy thời có thể linh lại.、Nhưng、là quang bọn sống Nhưng họ ở, b có giờ này môn thần thông liền có chút khiến người ta suy nghĩ không thấu một phần vạn tần hạo có thể đem kim tiên chấn áp ức và nằm cái đôi kia kim tiên mà nói đơn giản là thai nạn yêu tộc nhất phương kim tiên không khỏi lo lắng khí thế bốc lên cần phải đi cứu mấy vị cũng xin bình tĩnh chờ nóng ngồi xuống uống trả a nhân tộc kim tiên trong một gã người khoác kim giáp người đ ạ m nhiên nói rằng khí thế b ư ớ c lên nói rằng h i ê n viên ngươi coi thật muốn ngăn trở chúng ta yêu tộc kim tiên giận dữ một người cất giọng nói h i ê n viên hừ lạnh nói lẽ nào nhân tộc ta còn sợ ngươi sao không sai một gã khác nhân tộc kim tiên đi ra hán một thân đạo bảo thần thái nhàn nhã tiên phong đạo cốt quảng thanh tử yêu tộc chúng kim tiên mày n h ă n lại đều đứng dậy khí thế áp bách tới thấy vậy nhân tộc còn dư lại mấy người cũng không yếu thế chút nào đứng ở quảng t h a n h tử cùng hiền viên bên người hai anh năm đó h i ê n viên ngươi với phụ thuộc các giới đánh xuống chiến thần điện lại để cho quảng thành t ử hạ giới truyền bá võ đạo không có nghĩ đến gây thành hôm nay quả đắng nếu là sớm biết năm đó nên ngăn cản các ngươi yêu tộc kim tiên tức giận hử quảng thành t ử mặt mỉm cười nói cuối cùng là nhân tộc ta cờ cao một nước mà thôi các vị không phải không t u a nổi à. h i ê n viên cùng quảng thành t ử ở thượng giới thành đạo vì đối kháng yêu tộc liền đánh xuống phân thân với các giới truyền bá võ đạo thu nạp các giới nhân tộc thiên tài lấy phong phú nhân tộc phúc vũ thế giới biên hoàng thế giới trong này chiến thần điện đều là lúc trước hai gã nhân tộc kim tiên bày ra chuẩn bị ở sau các giới nhân tộc tu hành đến trình độ nào đó có thể phá toái hư không cũng là hai vị kim tiên đả thông mỗi bên mỗi bên phụ thuộc thế giới cùng thượng giới lối đi nguyên nhân các giới trong tuy là thiên địa linh khí cũng không quá nồng đậm thế nhưng võ đạo phát triển cũng không kém lần lượt phi thăng một số người mới đến thượng giới tỷ như yên phi mới phi thăng hơn một nghìn năm nhanh tu luyện thành tiên so với thượng giới thiên kêu i càng thêm kinh diễm để nhân tộc nhất phương rất là mừng rỡ Còn như yêu tộc, tuy là chứng kiến nhân tộc phi t h ă n g giả tư chất nghị lực vô cùng xuất chúng lại cũng không có để ở trong lòng miễn là chưa thành kim tiên nhiều hơn nữa thiên tài cũng không sửa đổi được thiên địa thế cục t h ẳ n g đến tần hạo xuất hiện những thứ này người mới ý thức được tình thế không đúng người rốt cuộc có bao nhiêu cẩn thận à cứ nhiên tại hạ giới cái loại nào linh khí hoang vu chi địa tu luyện tới thiên tiên đỉnh phong mới phi t h ă n g thượng giới cái này căn bản không khả năng được rồi yêu tộc kim tiên hầu như ở trong lòng d í t đạo trước đây bọn họ cũng có phân thần hạ giới quan sát qua hạ giới hoàn cảnh làm sao có thể nuôi ra thiên tiên loại cảnh giới này tu hành giả đối với này tần hạo đương nhiên sẽ không tự bạo giải đáp yêu tộc nghi hoặc lúc này hắn mặt tươi cười nhìn trong tay hòa q u y ể n mới vừa phong ấn phương pháp cũng là tần hạo với ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ được thần thông ngũ hành là vật chất chi trụ cột là thế giới chi cơ vậy nếu như nếu là đem một mảnh khu vực bên trong vật chất đều rút ra sẽ phát sinh gì đây ở thế giới chi lực ra chỉ dưới tần hạo chỉ là thử một lần liền đem long đế phong ấn ở trong đó cũng hiểu chính mình sở nộ g thần thông bản chất rút ra vật chất kỳ thực chính là tự cấp một mảnh khu vực hạ à duy mới vừa rồi tần hạo chỉ là bình tĩnh xuất thủ liền đem long đế vị trí khu vực thời không đều t h ấ p xuống long đế loại này xa cổ kim tiên tự nhiên không hề n g o ạ i ý muốn liền bị phong c h ấ n ở trong đó chỉ là dường như chỉ có thể phong ấn một trăm năm a te te tần hạo nhìn bầu trời phát hiện trong bầu trời ác ý càng ngày càng đậm giới này kim tiên nhưng là nắm thiên địa quyền bính tồn tại xem như là thiên địa thân nhi tử quả nhiên có ưu đãi thấy vậy Tần、hạo、trong n Hạo l ò được cho n giác. l thông thiên đạo tặc xuất hiện cũng sẽ bị nhằm vào ta tuyển trạch ngũ hành quả nhưng rất tốt a đẻ xuống trong lòng tâm tư tần hạo nhìn tinh không chỉ cảm thấy trong lòng các loại thần thông còn có rất nhiều các loại đạo và lý quanh quẩn trong lòng chỉ chờ tương lai chậm rãi tìm hiểu cũng là ngũ hành chính là thế giới chi cơ thế giới tất cả biến hóa bao quát thời gian không gian đều là ở tại bên trên diện hóa mà đến nắm giữ ngũ hành tự nhiên cũng liền nắm giữ mở ra các loại cái này thần thông chìa khóa thảo nào phong thần bên trong đại la kim tiên muốn luyện đến trong l ò n g ngực n g ũ khí ngũ khí chính là ngũ hành phát tắc nắm giữ ngũ hành ngưng luyện vật chất chi cơ tự nhiên có thể thoát ly thế giới không bị thế giới câu thúc đây cũng là vì sao kim tiên dựa vào thế giới đại la nhưng có thể c h ụ t du thế giới nguyên nhân tuy là phong thần bên trong đại la dường như thoạt nhìn không mạnh thế nhưng ta cũng không thể tin hoàn toàn trong sách cốt truyện nếu không sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề a hoặc là phong thần quyển sách này căn bản là một gã đại la kim tiên c h ụ t du thế giới lúc thuận tay làm mượn thế giới chi lực tần hạo sáng tỏ con đường phía trước lĩnh n g ộ các loại thần thống trong lúc nhất thời dĩ nhiên tâm tư tung bay có điểm tâm phủ khí táo được rồi hiện tại cũng không phải là muốn cái này thời điểm tân hạ ổn định tâm thần một chút phục đem trong tay họa q u y ể n thả lại chỗ cũ định trụ tinh không nói rất dài dòng kỳ thực mới vừa rồi qua thời gian cũng bất quá một hai phút tinh không mặc dù có biến hóa nhưng là lại không có tạo thành lớn hai nạn tân hạo đem họa q u y ể n thả lại chỗ cũ mặc dù không có mở ra phong ấn lại ổn định tinh không không đến mức để chung quanh tinh vực chịu ảnh hưởng phát sinh tinh vực tan vỡ làm xong những thứ này trên bầu trời áp ý rốt cuộc ít đi không ít long đế đ ả o hành người thi nên trấn áp trăm năm ngắm yêu tộc lấy làm trả giá không muốn ý làm vậy nếu không thiên phạt phía dưới yêu tộc tất có đại nạ trong tinh không tần hạo thanh â m vang lên q u e n quẩn ở cái thế giới này hết thể hành tinh có sự sống thoại âm rơi xuống q u e n quẩn ở tần hạo bên người ác ý rốt cuộc đều tiêu tán trong lúc nhất thời yêu tộc cùng nhân tộc náo động không dám tin tưởng yêu tộc kim tiên nghe xong tần hạo lời nói chỉ cảm thấy mặt như hỏa tiêu hai anh khuôn mặt đều mất hết một gã yêu tộc kim tiên lạnh dên một tiếng phẩy tay áo bỏ đi còn lại mấy yêu lướt nhau mâu quang trở nên lạnh cũng không nói được một lời lý khai ngược lại bọn họ tự nhận không giải được long đế phong ấn lại không thể ở nhân tộc kim tiên hỗ trợ phía dưới vây công tần hạo tự nhiên ra sao sẽ không ở lại chỗ này nữa chịu được nhân tộc kim tiên trên mặt vẻ chế nhạo trong tinh không bất quá khoảng khắc liền hội tụ rất nhiều nhân tộc tiên cảnh cường giả nhìn trong tinh không tần hạo cách không hành lễ mặt mang vẻ kính sợ người đối diện rõ ràng m ớ i cảnh giới thiên tiên c ư nhiên có thể phong ấn kim tiên quả thực đáng sợ khả kính còn như đấu kỵ khiêu khích có thể tu hành đến thiên tiên giả người đều không phải là ngu ngốc đương nhiên sẽ không như vậy bất t r í mọi người tới đây cũng chỉ số lượng chiêm ngưỡng một cái long đế phong ấn để tiết mấy năm nay bị yêu tộc nhằm vào thù mà thôi quả nhiên long đế bị phong ấn a cẩn thận một chút ta cuối cùng cảm giác nếu là rơi vào phong ấn c h i địa chúng ta cũng sẽ bị chấn áp không sai long đế đều có thể phong ấn trăm năm chúng ta sau khi đi vào phòng chừng cũng không có biện pháp đi ra vị này trí tôn thật đúng là khủng bố thiên tiên có thể chấn áp kim tiên nếu là hắn lại thành tựu i kim tiên cũng không biết lợi hại tới trình độ nào Chúng nhân t ếch tiên cảnh cường giả đầu góc ngươi hư mất rồi sao nhất định là dùng bí pháp che dâu a mười mấy tuổi tu luyện tới loại trình độ này dù cho sinh ra chính là thiền tiên thánh linh cũng làm không được à còn có chúng ta là tới dò xét long đế đại nhân tình huống hồ ngươi không có việc gì đi quan sát hắn làm cái gì không muốn sống nữa gặp chúng ta đi mau nói hai yêu tộc kinh hoàng phi đội l y khai t ầ n hạo cười cười không để ý đến đối với cái này chút không quan trọng yêu tộc hắn cũng không có ý đuổi tận giết t u y ệ t xoay người nên hướng chạy tới nhân tộc kim tiên nhóm đa tạ mấy vị hỗ trợ đem yêu tộc mấy vị kim tiên ngăn lại t ầ n hạo chắc tay nói như thế quảng thành từ lắc đầu tươi cười nói mọi người phần thuộc n h â n tộc cũng không cần khách khí như vậy không sai nếu sự tình đã xong xuôi không bằng đến tổ địa tụ họp một chút h i ê n viên phụ họa nhìn vô biên tinh không long đế chỗ ở một trăm bốn mươi ba vị trí tâm tình thật tốt đề nghị còn lại mấy danh kim tiên giống như vậy tuy là long đế không có tử vong chỉ là phong ấn một trăm năm nhưng là lại để nhân tộc thấy được xưng bá thiên hạ hy vọng miễn là n h â n tộc có sáu danh kim tiên chiếm trong thiên địa phân nửa kim tiên số số mệnh vô lượng n h â n tộc sẽ gặp chuyện đương nhiên trở thành nhân vật chính của thế giới phấn đấu mưu hoa rất nhiều năm chư vị kim tiên đều cảm giác được tâm nguyện được đền bù vui mừng vậy cung kính không bằng tòng mệnh t ầ n hạo gật đầu hắn cũng tránh hảo phải nhiều hơn tìm hiểu một chút giới này tin tức thu thập một cái cái thế giới này công pháp nói đám người mở ra không gian cửa hàng lâm đến rồi nhân tộc tổ điện hôm nay tần hạo chấn áp yêu tộc kim tiên chính là nhân tộc vô tận tuế nguyện tới đại h ỷ sự nhìn thấy tần hạo sau đó nhân tộc bọn hậu bối lên một lượt đến đây chào thần thái cung kính thật mà đem tần hảo trở thành tổ tông tần hạo tâm lý không nói trên mặt lại mang theo mỉm cười hướng đám người gật đầu xem như là biết chứng kiến thỏa mãn người tần hạo còn tống suất một ít quả nhỏ lấy tư cổ vũ rất nhanh yến hội long trọng liền bắt đầu các loại tiên quả món ăn quý và lạ quỳnh tương ngọc dịch đều bị đã bưng lên năm vị kim tiên đem trước đây cất dấu kỳ chân đều lấy ra chiêu đãi để trong yến hội bọn hậu bối không ngừng hâm mộ kinh hô liên tục cái kế hợp đạo hoa lão tổ tông đã chân quý vài chục vạn năm không nở tới cư nhiên lấy ra nếu là ta ăn vật kia sợ rằng có thể lập địa thành tiên a ha, ha. các người vẫn là ăn chính n là m ì ở đó bên trong cằn nhằn chúng ta chẳng lẽ còn phải đợi người lê tợm xem ta sống xa hoa pháp hôm nay xem ai ăn qua người nào thần thông a ai không biết nhìn người nào tốc độ nhanh hơn a tham gia y ế n hội đều là nhân tộc thiên tài kích khởi lòng h à o thắng đều tỉ thí để bầu không khí y ế n hội càng thêm nhiệt liệt tiền bối ta mời ngươi một chén y ế n hội tiến hành đang nóng liệt thời điểm tiên phi l i n h cùng với chính mình phu nhân đi tới tần hạo trước mặt mời rượu đa tạ tiền bối cứu phu quân tần hạo lắc đầu nói không cần k h á c h khí thấy vậy còn lại nhân tộc thiên tài cũng bắt trước chạy đến tần hạo trước mặt lăn lộn cái q u e n mặt trong này tần hạo còn gặp được một cái thật bất ngờ người hướng vũ điển cùng yên phi cùng thời đại thiên tài tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp lúc này hán phi thăng cũng có gần nghìn năm tu vi cùng yên phi tranh l ệ n h dường như đều là gần sắt thành tiên giai đoạn không sai tân hạo gật đầu cư nhiên đem hạ giới h ủ công pháp tu luyện tới mức này thiên phú rất cao à. đa tạ trí tôn khích lệ hướng vũ điển có điểm kích động chắp tay hành lễ làm ban đầu ta đế thiên hạ đều biết cao thủ phi thăng c h i hậu lại là nhân tộc thiên tài đã sớm đạt tới không lấy vật hỉ không lấy đã bi thương cảnh giới thế nhưng hiện tại khích lệ hắn nhưng là một vị tương đương với kim tiên cường giả trí tôn để hướng vũ điển tim đập đều nhanh thêm mấy phần có chút tự đắc tiểu hướng thiên phu thật là không tệ h i ê n viên đại đế gật đầu khen ngợi hắn phi thăng chi hậu ta để hắn đổi tu nhân tộc bí tàng công pháp thế nhưng bị hắn tạ tuyệt nói phải lấy chính mình tu thành công pháp sáng tạo ra thích hợp công pháp của mình hao phi mấy trăm năm tuế nguyệt hắn cuối cùng cũng thành công đúng vậy à tiên phi tiểu tử kia cũng là nếu là tu luyện thượng giới công pháp bọn họ hẳn là đã sớm thành tiên thậm chí thành tựu địa tiên a ai mặc dù có chút tiếp h ậ n thế nhưng mấy trăm năm ma luyện bọn họ căn cơ tiềm năng lại chiếm được cực đại mở rộng tương lai hạn mức cao nhất sẽ cao rất nhiều tân hạo gật đầu có được có mất nếu là thiên tài tự nhiên sẽ có chính mình chủ kiến được rồi ta tại hạ giới có một người bạn cũng là tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp đến lúc đó chờ hắn phi thăng thượng giới ngươi không ngại chỉ điểm một chút hắn hướng vũ điền con mắt sáng môn công pháp này có bao nhiêu khó khăn luyện hắn làm người từng trải tự nhiên rõ ràng tâm lý không khỏi mọc lên hiếu kỳ là trí tôn tân hạo vừa dứt lời hướng vũ điền liền đáp ứng yến hội kéo dài mấy thiên tài kết thúc tân hạo đã ở cùng mấy vị k i m tiên giao lưu bên trong đạt tới mục đích của chính mình lấy được nhân tộc rất nhiều p h á p quyết làm bồi thường tân hạo cũng sắp chính mình thôi diễn công pháp lấy ra năm phần mười phóng tới nhân tộc thánh điện trong bổ sung nhân tộc nội tỉnh người lấy thật tình đợi ta tân hạo tự nhiên không thể làm bạch nhã lang đem cầm đồ của người khác trở thành đương nhiên những công pháp này đại thể chỉ có thể tu luyện thành tiên chỉ có mười bản có thể tu luyện thành thiên tiên ở tần hạo xem ra ý nghĩa không lớn thế nhưng đối với nhân tộc mà nói cũng là hạn hán đã lâu gặp mưa một dạng để rất nhiều nhân tộc tu hành giả thấy được hy vọng giới này tu hành lệnh nhục thân đi đấu chiến nhất mạch rất nhiều nhục thân thiên phú không tốt hạng người phí hoài nhiều năm đã được tần hạo sở lấy ra pháp quyết sau đó tu hành tốc độ lập tức liền lên tới chỉ là năm ba ngày có người ngay cả phá mấy tầng cửa khẩu đột phá trên trăm năm cũng không có đột phá gông cùng xiếng xiếc tần hạo người này quả thực khủng bố a đây hoàn toàn chính là mặt khác một đạo hệ thống tu luyện a không ngờ tới hắn cư nhiên lấy lực một người thôi diễn ra khỏi như vậy kinh diễm tu hành hệ thống về sau nhân tộc bọn hậu bối nhiều hơn một loại t u y ể n trạch cũng có thể toàn bộ là nhân tài h i ê n viên đại đế chứng kiến lần lượt đột phá nhân tộc trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng quảng thanh tử gật đầu nói không sai bất quá vừa nghĩ tới tần hạo hắn chỉ là thiên tiên có thể chấn áp kim tiên ta sẽ không cảm thấy hắn thôi diễn ra điều này con đường mới có cái gì kỳ quái còn lại kim tiên gật đầu nhận rồi hai người suy đoán không nói mấy vị kim tiên tư tưởng dần, dần dê biến hóa t ầ n hạo lúc này đang bị giao lưu đàn mọi người h oán giận chương ba trăm tám mươi học viên phúc lợi s a cả duma à chủ nhóm ngươi quá độ g c t i ế n hội cứ nhiên không liên quan phát sóng trực tiếp để cho chúng ta gặp các ngươi ăn cái gì nhìn b à i ngày lý t h á g hoa ngươi sẽ không không nhìn sao tôn ngộ không trong nơi này nhịn được a ta đây lão tôn bị chấn áp ở ngũ chỉ sơn bên trong vốn là qua được khang khổ chứng kiến những thứ này mỹ thực nước mắt một mạch ở chính giữa khoe miệng đào quanh a c h í tôn bảo thèm cứ việc nói thẳng được rồi còn vòng vo tôn n ộ không ta phát hiện ngươi gần nhất phiêu đến kịch liệt các loại chờ ta đây lão tôn đi ra nhất định bạo đánh ngươi một chầu c h í tôn bảo n g ư ơ i đã quên ngươi bị cấm chỉ tiến nhập công cộng thế giới ha ha coi như ngươi đi ra cũng chỉ có đi làm hòa thượng phần muốn đánh nhau ta còn non một điểm hơn nữa ta tu hành tiến triển cực nhanh chờ ngươi đi ra ta chưa chắc đánh không lại ngươi tôn ngộ không hai anh k h o a n lác ngươi bây giờ đều chuyển thế là m người thiên tư nơi nào có thể so với kiếp trước muốn đổi kịp ta mấy trăm năm tu hành ngươi chưa tỉnh ngủ à trí tôn bảo ai không có biện pháp cái này chính là thiên tài à, giống như ngươi vậy hầu tử là không thể nào hiểu được nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết ta tôn ngộ không độc c u ố c kiếm ha ha trí tôn bảo ngươi lại khiêu khích xuống phía dưới nếu là nào đó một ngày tôn ngộ không trở thành đấu chiến thánh phật bị chủ nhóm cho phép tiến nhập công cộng thế giới ngươi liền nguy hiểm trí tôn bảo không sợ bởi vì ta tu hành đó là thật nhanh độc c u ố c kiếm không phải đúng vậy trí tôn bảo ta cũng không biết chuyện gì xảy ra mỗi lần tu hành thời điểm cũng cảm giác như có thần trợ giống nhau mới tu luyện không lâu sau ta thì đạt đến cảnh giới nguyên anh độc c u ố c kiếm tốc độ này ngươi khắc kim đi c h í tôn bảo không có a ta thích phân vẫn còn ở lý thám hoa lẽ nào c h í tôn bảo ngươi đời này thật là trong một vạn không có một kỳ tài độc c u ố c kiếm vận khí này cũng không còn người nào tôn ngộ không không có khả năng trong một vạn không có một thiên tài dù cho tu luyện phàm nhân võ học cũng là kinh tài t u y ệ t diễm hắn chỉ là ngũ nhạc sơn sơn tặc đ ầ lĩnh còn từng bị người đánh vào trọng thương thấy thế nào cũng không giống thiên tài dáng vẻ chí tôn bảo còn giống như thật là như vậy ách không đúng ngươi đây là đố kỵ ta tôn ngộ không ta hoa quả sơn thập tam thái bảo cần đố kỵ ngươi sắt cạ dù mạ trọng tâm câu chuyện có phải hay không sai lệch chúng ta không phải ở thảo phạt chủ nhóm sao cạ mỹ dịu tu mạ ha h a thảo phạt thì có thể làm gì lẽ nào chủ nhóm còn có thể mang cạ dù mạ ngươi đi tham gia hiến hội hay sao nhân gia hiến hội đã kết thúc tào tháo đúng vậy a bang ban bất quá nói thật những cái này ăn thực sự khiến người ta thèm ăn nhỏ dại a nói không chừng ăn một khối liền thành tiên tào tháo ăn một khối là có thể thành tiên vậy tại sao không để cho nhân tộc thiên tài ăn lý thám hoa một người hạp dược thành tiên một người tu luyện thành tiên cảnh giới giống nhau ngươi nói ai càng lợi hại đâu tào tháo cũng là nếu là toàn bộ đ ồ i dưỡng một ít nhuyễn chân tôm sợ vãi hả tiên nhân vậy thì thật là quá lãng phí thần tài tôn ngộ không không sai thần tài các loại đồ đạc đa dụng nhất tới cảnh giới đến rồi dùng để bớt đi hấp thu linh khí thời gian dùng để trực tiếp đề cao tiên nhân vậy đơn giản phung phí của trời trước đây ta đây lão tôn ăn vụng nhiều như vậy tiên chân cũng không ảnh hưởng cảnh giới cũng là bởi vì ta cảnh giới đã sớm tới nếu không ta cũng không dám một lần ăn nhiều như vậy c h í tôn bảo chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi tham ăn sao tôn ngộ không vừa rồi có người nào nói chuyện sao c h í tôn bảo tôn ngộ không lại dám không nhìn ta vương ngữ yên đánh nhau đánh nhau thô không sai giả thuyết s à n quyết đấu đi bắt đầu lôi thần các ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a dù ngược lại giả thuyết sàn quyết đấu lại sẽ không t h ụ thường hai người bọn họ cũng sẽ không có tổn thất được rồi lôi thần ngươi gần nhất bị giáng chức đến địa cầu không có a lôi thần ngươi lại không thể có điểm lời hữu ích sao c ạ mỹ dịu t u ma ta đối với cái này cũng tương đương cảm thấy hứng thú s ạ a cạ d u ma ta cũng là lôi thần lôi thần còn không có bất quá ta chuẩn bị đi địa cầu nhìn s ạ a cạ d u ma đây là bởi vì mùa xuân đã tới chưa c ả c mỹ dịu t u ma không phải là bởi vì ái tình rồi hai người các ngươi không sợ lôi thần qua đây hành hung các ngươi một trận sao c ả c mỹ dịu t u ma ý mạ tìm bờ ra cờ không sợ hãi s t cạ dù ma ta r ử a lưng vào thần giới không có chút nào hoảng sợ lôi thần tân hạo xem ra mọi người cực kỳ sung sướng a s t cạ dù ma a chủ nhóm tới chủ nhóm ta muốn ăn xong ăn tân hạo ngươi một người nam nhân như vậy thèm ăn làm cái gì nhanh lên một chút đi đả đảo ma vương ngươi sẽ không vẫn chưa ra khỏi thạch lâm tân thủ thôn à. s t cả du mạ ho khan tân thủ thôn thật tốt ta có ăn có uống còn có xinh đẹp đại tỷ tỷ vì sao nhất định phải đi thảo phạt ma vương đâu cả mỹ dịu tu mạ ta nói vì sao ma vương nhiều năm như vậy còn không có bị tiêu diệt thì ra dũng giả đều là cá mặn à. s t cả du mạ nha cái này có biện pháp nào ngươi phải biết rằng đại đa số người chuyển sinh đều là trạch nam ngươi chỉ ngắm trạch nam mạnh bao nhiêu hành động lực đi nhiệt huyết cứu vớt thế giới những cái này thần linh có phải hay không lầm cái gì naka no i t u k i nói cũng phải nếu là có mảng gạ các loại tinh thần lương thực đại khái đám này dũng giả ở thế giới khác giới cũng sẽ chạch đứng lên đi i t c h i n d a ồ thật có khả năng được rồi ka dù mà ngươi có nghĩ tới hay không đem mảng gạ buôn bán đến ngươi cái thế giới kia c h i t để đi lên nhà giàu đường saka dù mà ý kiến hay như vậy thì có thể được sống cuộc sống tốt saka dù mà được rồi ta đừng vội mà đi tiêu tan diệt ma vương kỳ thực còn một nguyên nhân khác đó chính là sợ tiêu tan diệt m à vương sau đó sẽ phát sinh cái gì không biết biến hóa ít c h í n đạ đ ồ long giả biến thành long vương ngữ yên công cụ người không có tác dụng trở về thu sắt c ạ du mạ các ngươi thật đúng là thông minh liền đúng như vậy lý thám hoa không ngờ tới cạ du mạ c ư nhiên cũng thay đổi thông minh b ậ y không tào tháo hoàn toàn chính xác c ạ mỹ dịu tu mạ cạ du mạ đều biến thành thông minh ra thanh xuân kết thúc sắt c ạ du mạ ta nói à các ngươi ác cảo cũng phải có cái hạ độ a ta là cái gì liền không thể thông minh ca mỹ dịu tu mạ ha ha đùa giỡn tào tháo hh t t sắt ca dù mạ tào tháo ngươi nhanh đi giành chính quyền xem náo nhiệt gì a tào tháo g i à n h chính quyền sự tình giao cho thủ hạ thì tốt rồi ta làm chủ công nơi nào phải dùng tới thân lực thân vi sắt ca dù mạ ước ao c h í tuôn bảo các ngươi dừng một chút chủ nhóm ta tốc độ tu luyện nhanh như vậy không có thai hỏa ngầm gì a tân hạo không có việc gì ngươi gia nhập vào giao lưu đàn sau đó đã phá vỡ luân hồi gông xiềng phóng ra thiên tiên linh hồn bản chất mặc dù không có phiệt tâm ký ức trên bản chất mà nói đã không phải là p h à m nhân tu luyện tự nhiên nhanh chí tôn bảo thật tốt quá ta còn tưởng rằng là phật môn chuẩn bị ở sau đâu tôn ngộ không cư nhiên có loại này c h ỗ t ố t chí tôn bảo cái này kêu là vận may tề thiên hầu tử ngươi là hâm mộ không hết s t c a d u m ạ yêu hầu giả biểu thị cường liệt khiển trách chí tôn bảo ngươi cũng quá không có ái tâm tôn ngộ không tân hạo mấy người các ngươi quá ra mai đúng vậy a thiên thiên thủy nói chuyện phiếm liền không thể tìm một chút chuyện làm sao n g ư ơ i xem ta ngày ngày kẹn ẩn cùng tiểu đồng bọn mạo hiểm lái nhiều tâm tân hạo n g ư ơ i quên hầu tử vẫn còn ở trong phong ấn nghĩ đến chỗ chạy đều không được tôn ngộ không nhân gian không phải tháo rỡ c ả t ù m ở gu mì hạo quân gần nhất có người ở công cộng thế giới sinh ra có thể trực tiếp dành cho mới sinh mệnh cái thế giới này quyền cư ngụ sao những người đó dường như cực kỳ quan tâm vấn đề này tân hạo lại có thể có người ở cái thế giới này xuất sinh bọn họ thật đúng là sẽ nhớ a s t c a duma một tấm trống dông thư mời một trăm tích phân đối với người bình thường cũng không phải là số lượng nhỏ nếu như ở cái thế giới này sinh ra có thể có quyền cư ngụ vậy cũng tiết kiệm không ít ra hơn nữa công cộng thế giới giống nhau có thể xuất nhập thế giới của mình còn có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi dường như phát triển quốc gia thị thực giống nhau tự nhiên rất được hoan nghênh tân hạo cũng là tiểu huệ ngươi làm chủ hoa một khu vực cho bọn họ ở lại a coi như là các học viên phúc lợi rồi về sau những thứ này ở công cộng thế giới ra đời người cũng tự chủ thu được quyền cư ngụ cũng hưởng thụ chư thiên học viên tất cả quyền lợi thế nhưng cũng cần chế định một ít điều lệ chế độ không tuân thủ giống nhau xung quanh trở về thế giới của mình tình tiết ác liệt giả phải có tương ứng nghiêm phạt Cả t u mơ gumi t ố t đợi lát nữa ta phải đi làm được rồi chế độ hạo quân tới chế định sao tân hạo ta sẽ không tham dự các ngươi mọi người thương thảo sau đó chế định ra tới giao cho ta a s c cả zuma minh hắc hắc chế định quy củ hẳn là sẽ rất thú vị a tân hạo đầu tiên nói trước không cho phép chế định một ít ngạc nhiên cổ quái quy ý củ. Cả bạch được tù Trường Sát tốt thất ta rất tưởng tu dù mờ gumi, minh vọng, ràng nhiều quái. du nhiều diệu. hoan nê còn ba. mạ, mạ, rõ cà cà diệu nhất kỳ kia định bị l â bệnh à, củ ư tưởng. nhiên nào Những này thật thứ cái loại sự có c lạ kỳ ý quý tương thế thật luật, thể tổ đương người nơi hiện nào nộ chính giới đồ. với pháp cho hổ có cụ mổ Kỳ xạ dạ, s ắ t cả d ù m ạ á c h ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi a Cả tù m ở gu m ì được rồi hả quân ủ ta hạ cùng ẹ g ì g ì ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tân hạo cả tù m ở gu m ì người khác cả trái tim đều thắt ở ngươi trong lòng ngươi không phải không biết ta tân hạo nếu như vậy thì đem các nàng an bài đến ta trong l á n h địa a ngược lại ta cái kia l á n h địa vẫn còn lớn s ắ t cả d ù m ạ h hát, lý thám hoa chủ nhóm quả nhiên thật là có phúc a vì sao biểu m ộ i liền không thể hiểu được ta đây Hoàng nhân nàng đế đưa Mỹ các ũ n không Huynh, liền muốn ngươi nói một chút, nữ nhân nào luyện người liền mà, đây chính truyền thân cho lên tiếng g kiếm, kiếm kiếm, cho phép chút, thú phu thuyết cho cô cô cửa. Độc có Sạc cạ độc Độc cạ vào Lao vị à? là là ta sao. đời đủ. đây một một một một mạ, mị mạ, Lý tu du dịu tu ngươi lẽ nào quên độc cô lão huynh có một con đại điêu hoặc là hắn yêu thích cực kỳ đặc biệt đ ộ các cô c kiếm, ngươi làm sao có thể nói xấu lão phu thuần khiết đâu s a c a duma ha ha tu mạ ngươi thật đúng là cảm tưởng a được rồi giao lưu đàn bây giờ không phải là còn có một con hầu sao gỗ cú lão huynh ngươi muốn cẩn thận rồi nói không chừng độc cô lão huynh sẽ đối với hầu tử cảm giác hứng thú tôn ngộ không không nên đem những thứ này kỳ lạ vấn đề kéo tới trên người ta tới lão tôn mới sẽ không thích một cái hỏng bét lão nhân độc quốc kiếm các ngươi a mỗi ngày không có chuyện làm sao tâm h tư quá dơ vương ngữ yên chính là giao lưu đàn còn có tiểu h ả i tử các ngươi đang nói những chuyện gì quỷ a tân hạo không sai cả dù m à ngươi cho ta khiêm tốn một chút còn có tù mạ đồng học ngươi không nên cùng sạt cạ dù mạ n g â y người lâu đều bị t r u y ề n nhiễm bên trên cắt điêu hơi thở cạ mỹ dịu tù mạ quả nhiên cạ dù mạ là một cái tội ác nam nhân à ta c ư nhiên đều trở nên các loại thật giống nhau cắt điêu sạt cạ dù mạ không muốn cái gì đều kém ta à n g ư ơ i đó là bản tính bại lộ mà thôi cạ mỹ dịu tù mạ ngươi đây là nói xấu bản thân rõ ràng là chúa cứu thế người giống vậy vật tại sao có thể là cắt điêu sạt cạ dù mạ ha h a cạ mỹ dịu tù mạ người ha hả là ý gì Saka duma, n g ư ơ i minh bạch. Bang ban, hai vị thực sự là cảm tình tốt. Manh manh, đây chính là nói trên nét tốt bạn gây sao. n ạ c a no i suki, không sai. Saka duma, u y không nên nói lung tung ha. Kami dịu tuma, đúng vậy, đây là nói xấu. ý chinda, phản ứng như thế nhất trí, n g ư ơ i đ o á n chúng ta bộ dạng không phải tin tưởng. Cạ m i dịu tuma, n g ư ơ i đ o á n ta đoán không đoán. Tân hạo, đ ư ợ c rồi, các người đ á m này thủy hóa, chẳng lẽ không biết nỗ lực một chút sao. Kami dịu tuma, ta đã cực kỳ nỗ lực hiện tại đã tại cầu đ ê m thế giới lịch luyện s ắ a c a d ù mạ không sai ha ha so với đả đảo ma vương ta càng ưa thích sắc yêu quái giữa chiến đấu cạ mỹ dịu tu mạ đúng vậy à mới qua đây vài ngày cạ dù mạ đã thu hai ba con miêu yêu đơn giản là biến thái nạ cạ nọ i suki ta nói cạ dù mạ vì sao tích cực như vậy thì ra thích nghệ c ổ mì mì à. s ắ a c a d ù mạ ha ha đây chính là kiếp t r ư ớ c mộng tưởng à, có nghệ cộ mì mì nhân sinh mới tính viên mãn kiki o kiki o ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá không muốn bị miêu yêu đem đầu lâu cắt s ắ t c a dù m a không thể nào nhà của ta miêu nương rõ ràng siêu khả ái kỳ kỳ ổ hoang dã yêu quái đều vốn có mê hoặc tính tính tình tương đương hưng mãnh ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn được rồi ta truyền lên một ít thu phục thức thần phụ chú ngươi có thể mua mấy tờ đem miêu yêu thu vì mình t h ứ c thần như vậy thì nàng cũng sẽ không phản bội ngươi kỳ kỳ ổ tiểu t h ư n g u y ê n lai là muốn bán một số thứ a kỳ kỳ ổ sinh hoạt luôn là cần tiền, tiền đò a Gần nhất ruột sủ bà mê luyến tới t ư ợ n g sát dùng tiền rất nhiều. s a c a du mã thiếu tiền tìm chủ nhóm a ta tin tưởng chủ nhóm sẽ hỗ trợ á c h vì sao phủ chú đều bán hết sạch các ngươi bọn người kia còn nói ta thì ra cũng mang thai kiểu khác tâm tư a đ ộ c cô kiếm hh t lao phu sống một mình tại giã ngoại nếu có một cái yêu quái hầu hạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày vậy thì thật là cực tốt tào tháo ta đây cũng giống vậy. s a c a du mã tào tháo ngươi cũng không phải trương phi ngươi học người khác nói chuyện làm cái gì còn có đọc cô kiếm n g ư ơ i cái tên này c ư n h i ê người n g i ả nhưng tâm không giả thực sự là không nhìn ra a đ ộ c quốc kiếm c a dù m a ngươi đang nói cái gì lão phu làm sao nghe không hiểu ta tìm yêu quái chỉ là để cho nàng chiếu cố một chút ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày mà thôi cũng không có ngươi nghĩ những chuyện kia s a c a dù m a ha h a ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao ai ta chỉ là có chút thay con kia yêu thương tâm bồi bạn chủ nhân nhiều năm không ngờ tới lại bị mới tới yêu quái chiếm đoạt vị trí thật đúng là thương cảm a đọc quốc kiếm tất cả nói con kia đều i chỉ là sùng vật ta cả dù mà ngươi không nên quá dơ sắt cả dù mà ha h a được rồi kỳ k ỳ ổ tiểu thư còn có phụ chú sao cho ta tới mấy tờ kỳ k ỳ ổ ân đã truyền lên sắt cả dù mà đa tạ đa tạ tôn ngộ không một đám cầm thú hiện tại thời kỳ thay đổi sao nhân loại cư nhiên thích yêu quái chí tôn bảo gỗ cù ngươi không nên suy nghĩ nhiều chỉ ngươi cái kia tướng mạo là không có có người thích mọi người thích là khả ái nữ yêu tinh tôn ngộ không chí tôn bảo ngươi nghĩ đánh lộn sao ta tướng mạo làm sao vậy ta đây lão tôn ở hoa quả sơn cũng là hầu thấy hầu h á i mỹ hầu vương chí tôn bảo đó là bởi vì hầu tử mắt mù, dung mạo ngươi tựa như g o d z i la l giống nhau tại sao phải bị hầu tử thích đâu đây quả thực là thế giới đáp án không biết s t c a d u m a ha ha hai vị giống như rồi r ế t lại bắt đầu đ ộ c quốc kiếm đây chính là duyên phận a tào tháo hai vị đều sẽ biến hóa chi thuật không bằng biến thành một nam một nữ ở thức d ậ y chí tôn bảo ích tôn ngộ không ta đây lão cũng tóc gáy đều dựng lên các ngươi quả thực so với cầm thú còn cầm thú c ư nhiên loại nghĩ gì này c h í tôn bảo không sai quả thực quá dơ tân hạo ho khan các ngươi phải đóng lưu loại vấn đề này vẫn là trò chuyện riêng a tân hạo bàng ban n g ư ơ i nghĩ không phải ba tám muốn phi thăng thượng giới ta đã cho hướng vũ điển nói xong rồi hắn sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp bàng ban cái này không sẽ phiền phức sao tân hạo chính là tại hạ giới kiếm một người đi lên có phiền phái gì bàng ban Cái kia liền được tạ. Tân hạo, n g ơ i điểm, làm một hồi phi thăng đại điện, như vậy thì có thể kích phát người hạ giới nhiệt chuẩn chút chờ chút có kích thanh thế thăng như thì thể phát hạ tình, h tu luyện lớn bị một đem làm một làm một ta t à, ư vậy vì n nói g giới thêm ù n người nhân tộc tổ, bao nhiêu cũng muốn làm điểm công hiến. Bàng ban, g một mới. mới làm làm điểm tộc tổ, tốt. vài Được Dù sao bao lão rồi chủ nhóm nên biết lãng phiên vân cùng lệ nhược hải a hai người này thiền tư tài tỉnh cũng không tệ không biết có thể hay không có một phi thăng danh lệch tân hạo đương nhiên biết hai người kia vốn là ở ta phạm vi suy tính bên trong giống như như vậy thiên tài tại hạ giới chết giả thực sự quá lãng phí chương ba trăm tám mươi hai yêu vương c h i vương chưa từng n g h e qua bàng ban đa tạ chủ nhóm thành toàn như vậy chúng ta đã đến thượng giới cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau sắt cả dù mạ đây mới là tốt bạn gây không chia cách đa tại hạ giới không có giao tế đến thượng giới cũng muốn mang theo tào tháo ha ha không sai ta nói bàng ban lão huynh vì sao không thích nữ nhân này nguyên lai、like、là chuyện như thế a đ ộ c cô kiếm các ngươi vừa nói như vậy ta lại có chủng cảm giác thông thoáng sáng s ủ a bàng ban các ngươi đây là nói xấu ta cái kia chỉ là vì tu luyện mà thôi tôn n g ộ không tu luyện cái kia phá công pháp phải đi chỗ mũ ngươi phương pháp tu luyện này thật đúng là khoáng cổ tuyệt kim c h í tôn bảo không sai là một nam nhân ngươi đối với mình quá độc ác bàng ban đại đạo c h i đường thực sự gian nan ta không có lựa chọn nào khác tân hạo được rồi không muốn pha cho bàng ban ta lát nữa đã đi xuống d ư ớ i đi ngươi có cái gì phải đóng đợi nhanh lên dặn dò bàng ban đúng lúc này giao lưu đàn thanh â m nhắc nhở vang lên người ngoài hành tinh gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn tiểu bạch gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn đào hôn công chúa gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn ít c h í n đạ hoa rốt cuộc có tân nhân gia nhập gần nhất thật nhảm c h ẳ n a hạ dù thì sụ dù mị dạ không sai hh ắ c ắ còn c có ngoại tinh nhân sao giao lưu đàn cuối cùng mười bảy với phải biến đổi đến mức thú vị c ả tù m ở gumi hoan nghênh tân nhân a người ngoài hành tinh các người là ngoại tinh nhân sao ạ mạ nộ phi mạ chúng ta nên tính là người thế giới khác a tu hoa e d i o cái loại nào lì tật n ộ vẻo miêu tả kiếm cùng ma pháp thế giới khác sao mỹ rẽ -e、mỹ dù mỹ x u hạ ta chỗ này không phải được rồi ngươi nơi đó thế giới là thông thường khoa kỹ thế giới sao tu hoa e d i o đúng vậy mỹ rẽ -e、mỹ dù mỹ x u hạ nói như vậy chúng ta nơi này thế giới cùng ngươi bên kia cũng không kém bao nhiêu đâu tu hoa e d i o a lấy lạ ngoại tinh nhân các ngươi là cái nào tinh cầu người tu hoa e d i o ta là ngoại tinh nhân mỹ rẽ mỹ dù mỹ su hạ chúng ta nên tính là người địa cầu a lấy lạ ha ha địa cầu sao phụ vương đang ở để cho ta tương thân địa cầu chơi thật khá sao đến lúc đó ta trốn được địa cầu đi chơi ạ mã nộ phê mạ phụ vương lấy lạ thật là công chúa sao lấy lạ đương nhiên ta là ngân hà hệ đệ vi lụ kệ tinh đệ nhất công chúa Y t c h í n đạ hoa thật thần kỳ ngươi ngoài hành tinh ngươi cũng là ngoại tinh nhân sao mỹ rẽ mỹ dù mỹ su hạ á c h lấy lạ quốc gia nếu thống trị giải ngân hà khoa học kỹ thuật hẳn rất phát triển à. địa cầu ở rất nhiều thế giới đều vẫn chưa ra khỏi thạch lâm tinh cầu khoa học kỹ thuật tương đối mà nói cực kỳ lạc hậu lẫy lạ、oh, lấy là đến rồi địa cầu sẽ không không có thói quen sao lẫy lạ cũng sẽ không a ta đi qua rất nhiều sao cầu hơn nữa đến lúc đó ta vẫn có thể tìm mọi người chơi a mỹ r ẻ mỹ dù mỹ su hạ nhưng là chúng ta ở thế giới khác giới không ở đây ngơi ư nhóm cái thế giới kia địa cầu a lẫy lạ ồ thật là thế giới khác sao ta còn tưởng rằng là người nào làm cho cao khoa học kỹ thuật đâu mỹ rẻ mỹ dù mỹ xu hạ công cộng văn kiện cũng đã gửi đến lấy là người đầu a lấy lạ hh ắ c ắ c không có để ý ta đây sẽ đi tham tu hoa e d ì ồ, ngoại tinh nhân chạy Cả t u m ở gu mi e d ì ồ cực kỳ thích ngoại tinh nhân sao tu hoa e d ì ồ, thích ta cũng là ngoại tinh nhân hạ dù hỉ s ủ dù mỹ dạ không phải đâu hôm nay c ư nhiên tới hai cái ngoại tinh nhân tân hạo lấy lạ là, là ngoại tinh nhân không sai tu hoa e d ì ồ sẽ không xác định hạ dù hỉ s ủ dù mỹ dạ không xác định tân hạo đúng vậy nguyên thời gian tuyến bên trong edgy ồ chỉ là tiêu thất nửa năm về sau liền một nói thẳng mình là ngoại tinh nhân từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm chứng cứ tu hoa edgy ồ ngoại tinh nhân ta chính là ngoại tinh nhân lẫy lạ c ư nhiên đúng như vậy à hh ắ c ắ c vừa lúc ta có không không nếu như để cho ta đi edgy ồ nơi kia nhìn một chút tu hoa edgy ồ ngoại tinh nhân hoan nen tân hạo có thể à ngược lại lấy l ấ y là ngươi nơi đó khoa học kỹ thuật edgy ồ nơi đó sẽ không có hội thường tổn đến người của ngươi lệ lạ ồ chủ nhóm đối với ta cũng biết sao tân hạo đương nhiên đệ vị l ũ kẻ vương vũ lực giá trị cũng thật lợi hại dường như có thể đánh bể sao a lệ lạ chủ nhóm q u á thần kỳ c ư nhiên thực sự biết s t c a d u m à không ngờ tới lệ lạ c ư nhiên không chỉ là thiên khoa kỹ đại lão thần bí sân cũng rất lợi hại a dựa theo đệ vị l ũ kẻ vương vũ lực chúng ta giao lưu đàn sợ rằng chỉ có chủ nhóm có thể thắng dễ dàng a g a r b e r i e n không sai coi như tỉ tỉ muốn đánh nhau bạo tinh cầu cũng không phải dễ dàng như vậy gieo vai ten mạ hai anh nếu biết cái kia gaber gn ngươi còn không nỗ lực tu luyện hai anh hôm nay thời gian tu luyện gấp b ộ i gaber gn tỉ tỉ ngươi là ác ma sao lệ lạ ồ chủ nhóm cư nhiên lợi hại như vậy sao s ắ a c a du mạ dĩ nhiên mấy ngày hôm trước hình ảnh chiến đấu ta phách liêu hạ lai、like, phát lên cho ngươi xem một chút à. video k h o ả n g khắc lệ lạ hoa cái này thật lợi hại ta phụ vương hẳn là không đánh lại nếu không chủ nhóm ngươi đi làm phu quân ta à như vậy phụ vương cũng sẽ không để cho ta tương thân s t cạ duma không thể không nói cho ngươi biết chủ nhóm hắn đã có rất nhiều cánh lẫy lạ vậy có quan hệ gì nhiều người mới náo nhiệt ta saka duma c ạ mỹ dịu tu mạ c ạ dù mạ ngươi q u á tốn đây là thường phu nhân lại gây bình a tân hạo ha ha nguyên thời gian tuyến bên trong lẫy lạ nhưng là chống đỡ bác kế hoạch ta tao tháo đối với lần này không có chút nào ngại nữ nhân ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy s t cạ duma không đúng sao tào tháo ngươi sinh hoạt niên đại nam nhân không phải đều có thể ba vợ bốn nàng hầu sao tào tháo có thể ba vợ bốn nàng hầu không có nghĩa là nữ nhân đối với lần này không thèm để ý a một trăm tám mươi ba đại đa số người hậu viện tiết mục đó là tương đương đặc sắc cả dù m à ngươi không cần nhớ quá đẹp giữa nữ nhân đấu tranh có thể không có chút nào thiếu đề cử ngươi đi nhìn một chút cung đình đ ù a dỡn có thể đổi mới ngươi t ă n g quan lý thám hoa không sai trong cung đình hoàng tử chết non phi tử không h i ể u tử vong cũng không ít như hộ n g cả đế yếu một điểm thậm chí hoàng đế cũng mặc danh kỳ diệu liền tử vong saka duma thật là đáng sợ may m à ta là độc thân cầu c á mỹ d i ệ u tuma đúng vậy lệ nóng doanh t r ọ n g saka duma tuma ngươi cũng không cần hướng độc thân cầu trong trận doanh quyên gót n g ư ơ i yêu hôi chua vị đều nhanh tràn ra c á mỹ d i ệ u tuma ngươi đây là kỳ thị ta chỉ là ở trong nhà nuôi một con nữ tu sĩ mà thôi saka duma ha h a ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao tiêu bạch chủ nhóm là thần tiên sao thật sự là quá lợi hại ngươi sẽ không chạm yêu trừ ma a nhất tiểu tiến h ngươi là yêu ma sao không cần lo lắng ta cũng chỉ là một con quỷ chủ nhóm bọn họ cũng không có phân biệt đối lãi sẽ không đem ngươi như thế nào tiểu bạch thần tiên cư nhiên không phải chạm yêu phục ma sao tôn nộ g không phục cái gì ma ta đây l á o tôn cái này yêu vương c h i vương đều không bị chủ nhóm để vào mắt ngươi một cái tiểu yêu lo lắng cái gì tiểu bạch yêu vương c h i vương chưa từng nghe qua c h í tôn bảo ha ha cất biết ta đại danh đỉnh đỉnh tôn nộ g không người khác chưa từng ngày qua chương ba trăm tám mươi ba tôn nộ g không tâm mệt yêu thương tôn nộ g không ngươi là trí chương sao ngươi lúc đó chẳng phải tôn nộ g không sao trí tôn bảo ngươi mắt mù a lão tử gọi trí tôn bảo ngươi không biết chữ a nhắc tới cũng là ngươi chỉ là một con hầu ta đối với ngươi không thể nhận cầu quá cao tôn nộ g không quy tôn ngươi lại khiêu khích ta muốn tới đánh một trận sao ta yêu vương c h i vương tôn nộ g không dạy ngươi chữ chết viết như thế nào trí tôn bảo hh ta sẽ không tới cho ngươi tức chết tôn ngộ không ngươi một cái tiện nhân có còn hay không cường giả tôn nghiêm a ta đây lão tôn xấu hổ cùng ngươi làm bạn c h í tôn bảo cường giả l i ê n tự do cũng không có hầu tính là gì cường giả tôn ngộ không ghê tởm nếu không phải là giao lưu đàn hỗ trợ ngươi bây giờ còn chưa phải là ở trong luân hồi giống nhau trốn không thoát phật môn tinh kế s t c a d u m a hai vị thật đúng là sung sướng đâu tiểu bạch bọn họ đều là yêu quái sao nhất tiểu thiến tôn nộ g không đại lao vẫn là yêu quái chí tôn bảo đã chuyển thế thành người tôn nộ g không không sai chí tôn bảo đã bị khai trừ yêu tịch người cái này tiểu yêu quái không nên cùng hắn học yêu quái không thích đáng muốn đi làm người quả thực mất mặt tiểu bạch làm người không tốt sao chí ít làm người không cần ngày ngày k ệ n ẩ n bị người đổi u dây ta chí tôn bảo hh ắ c ắ c không sai rất nhiều thế giới đều là nhân tộc làm chủ làm người ưu đãi nhiều hơn còn như tôn nộ g không lời nói ngươi không cần để ở trong lòng hắn bây giờ còn đang trong phong ấn chỉ có thể vô năng cuồng nộ mà thôi dù cho ngươi khiêu khích một cái hắn hắn cũng không có thể đối với ngươi như vậy tiểu bạch lấy lạ yêu quái là cái gì a tiểu bạch yêu quái chính là thực vật động vật thu được linh trí đồng thời có nhất định thần kỳ năng lực lấy lạ như vậy à thật thần kỳ cũng không biết cùng chúng ta bên này những thần ngắn t i u kỳ động thực vật có phải là giống nhau hay không tiểu bạch các ngươi nơi đó cũng có yêu quái sao lấy lạ không biết ta còn chưa từng thấy qua yêu quái không biết chúng ta nơi này những thần k ê u kỳ động vật thực vật có phải hay không yêu quái lần gặp mặt sau nghiên cứu một chút ta tiểu bạch luôn cảm giác phía sau có điểm z d u n a sắt cả du mạ ngươi là gặp khoa học của nhân lấy lạ nói không chừng muốn đem ngươi cắt miếng a tiểu bạch k e tưởng cả mỹ dịu tu mạ không cần để ý tới cả du mạ tên kia không có kiến thức cắt miếng cũng không phải là đem nghiên cứu vật phẩm cắt thành nhất phiến phiến mặt c h ữ ý tứ cũng không có kinh khủng như vậy sẽ không có nguy hiểm lấy lạ không sai ta mới sẽ không làm thương tổn bằng hữu đâu l ấ lạ tôn ngộ không tiên sinh ngươi có thể đem thân thể của chính mình tổ chức phát tới cho ta nghiên cứu một chút sao tôn ngộ không trí tôn bảo lấy lạ tiểu thư vẫn là tạm thời không nên đánh con khỉ chủ ý bởi vì nó mười phần nguy hiểm chủ nhóm đã đóng cửa nó bên kia truyền thông đạo vô luận là vật phẩm vẫn là đến những thế giới khác nó đều không có quyền hạn lấy lạ ách đây không phải là khi dễ tiểu động vật sao tôn ngộ không ta là yêu vương c h i vương không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu một dạng động vật ta nữ nhân cho ta nhớ cho kỹ lấy lạ ồ、oh, tôn nộ không tiên sinh tính khí trở nên nóng n ả y chẳng lẽ là bị giam lâu s a o chủ nhóm chúng ta có thể hay không đem phóng xuất ta tôn nộ không không sai ta chỉ là bị quan lâu mới nóng n ả y chủ nhóm thả ta đi ra a tân hạo tưởng đẹp lấy lạ muốn biết giao lưu đàn đám người ngươi sẽ đi thăm xem công cộng văn kiện a sau đó ngươi đại khái cũng sẽ không quấn q u y ế t với thả hay là không thả tôn nộ g không đi ra cái vấn đề này k h o ả n g khắc tiểu bạch tôn nộ g không tiên sinh cũng quá kinh khủng lẫy lạ không có chút nào khả ái ta đã không có nghiên cứu hứng thú tu hoa e t ì ồ, ân xấu xí tôn nộ g không tôn nộ g không chủ nhóm ngươi chẳng lẽ không có thể đem những cái này công cộng văn kiện thu về một chút không mỗi lần có tân nhân gia nhập vào ta đều bị phơi bày ra phạt một lần thật sự là quá không công bình tân hạo sợ cái gì mọi người không phải đều có sao lẫy lạ hắc hắc không sai ta chống đỡ chủ nhóm những thứ này văn kiện vừa vặn có thể giải b ộ n bực tu hoa ẹ gì ô, rất đẹp mắt tiểu bạch rất có ý tứ bất quá ta bây giờ bị phái đi ra ngoài ám sát quốc sư không có bao nhiêu thời gian tới lãng phí sạt ca d u mạ ách tiểu bạch không phải yêu quá i sao làm thế nào thành thích khách y chín h đạ thật tò mò hạo quân vì sao không đem chuyện xưa của các nàng phát ra ngoài đâu tiểu bạch chuyện xưa của chúng ta lẽ nào tương lai của chúng ta cũng bị chủ nhóm suy tính ra rồi sao lý thám hoa không cần hoài nghi chủ nhóm năng lực rất có thể các ngươi còn không có gia nhập giao lưu đàn chủ nhóm cũng biết vận mệnh của các ngươi quy tích tu hoa e Di o thật là lợi hại người dị giới lệ lạ lẽ nào ta vận mệnh chủ nhóm cũng biết sao tiểu bạch ta đây lần này ám sát sẽ thuận lợi không tân hạo hắc các ngươi thật đúng là hiếu kỳ bảo bảo a chờ chút ta phát sinh tới cho các ngươi tự xem a giao lưu đàn chủ nhóm truyền lên bạch xạ nguyên nhân giao lưu đàn chủ nhóm truyền lên to lớp du nói chuyện p h i ế m chủ nhóm truyền lên sóng điện nữ cùng thanh hạ rộ tân hạo bạch xà là liên quan tới tiểu bạch to lớp du là lẫy lạ người cuối cùng là tù hỏa e dị ổ mọi người từ từ xem à, ta hạ giới đi gây sự đi u maz u mơ giờ xuất động bây giờ là xem lần thời gian go izumi seniji hh ắ ắ vậy làm sao có thể thiếu ta gavêr i e n một k h o ả n g khắc saka zuma à, ta con mắt vì sao lẫy lạ lần sẽ mãn bình thanh quang cái gì đều nhìn không thấy a y dù mi x e n i gì? ha h a c ả dù m à ngươi nghĩ chứng kiến điểm cái gì a umaz <cười> không sai thấp hèn c ả mì dịu tu ma c ả dù ma ai mất mặt lấy lạ tổ,、oh, cảm ơn chủ nhóm đem vài thứ kia che giấu thì ra địa cầu là cái dáng vẻ kia sao y chính đà lấy lạ còn đi địa cầu sao nói thí dụ như đi tìm rổ kỳ gì tổ lấy lạ tại sao muốn đi qua ta không phải nói tìm chủ nhóm làm vị hôn phu ta sao n a cả n ọ it su ki n g ư ơ i nghiêm túc vương ngữ yên luôn cảm giác tình huống càng ngày càng không ổn lấy lạ đương nhiên nghiêm túc ca chủ nhóm ngươi chừng nào thì qua đây một chuyến a ta đã đem ngươi nói cho phụ vương hắn nhìn chiến đấu của ngươi sau đó phi thường hài lòng còn nói cuối cùng cũng tìm được sự nghiệp người thừa kế a tu gì à ngươi tốc độ này cũng quá nhanh a e mỹ lì à đúng vậy à mới nhận thức như thế mấy phút ngươi cư nhiên t ố t đem vị hôn phu đều quyết định lấy lạ ồ mới mấy phút sau Ta lấy à cảm giác gì dường như hơn nữa, h qua lâu, vừa đã t được đã chủ cảm nhóm, thấy hữu phẩn. duyên Sen Mi ta rất Izu Izi, lạ i i Gaberjian, l Lệ l a a n Ezi Tu Ha O. các ngươi không phải tin tưởng sao t ô n ngộ không a nữ nhân lấy lạ hừ hừ hạo quân lúc nào qua đây thấy phụ vương a còn có ta cảm giác e d i O nơi đó chắc có ngoại t ì n h nhân chờ chút ta đi qua nhìn một cái ít chính đạ quả nhiên lấy lạ giống như hạo quân phát lên lần kịch miêu tả giống nhau coi trọng sẽ không tung tay hiện tại quá chủ động tiểu bạch t ân đây chính là tương lai thế giới sao thật t h â n kỳ s á t c a d u m a tiểu bạch cô nương ngươi còn không có nhìn mình cái kia một phần sao lại tiểu bạch t ân chờ một chút coi lại nếu có thể biết tương lai cũng có thể thiếu rất nhiều thời gian ta có thể từ từ xem chương ba trăm tám mươi tư đại nét b ả n thuật tôn nộ g không tiểu bối quả nhiên là yêu quái chỉ là ngươi cái thế giới kia yêu quái cũng quá yếu đi a trí tôn bảo không sai thật sự là không mạnh cho ngươi một cái kiến nghị nếu ám sát quốc sư nhiệm vụ vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì ngươi không ngại đem thứ hữu dụng hối đoái thành tích phân dùng để hối đoái ngộ đạo thời gian sau đó cải tu giao lưu đàn những cái này công cộng tu tiên pháp quyết ít nhất có thể để cao ngươi ở đây cái thế giới kia an toàn tính tiểu bạch đa tạ tiền bối nhắc nhở chủ nhóm thực sự là người tốt c ư nhiên đem lợi hại như vậy pháp quyết miễn phí biếu tặng thật sự là quá tốt tu hoa e gì o công pháp những cái này công pháp ta cũng có thể tu luyện sao ta đây chẳng lẽ có thể bay c h í tuôn bảo đương nhiên tu luyện thành công sau đó không chỉ có thể phi còn có thể tiến nhập vũ trụ tinh không dù cho thực sự đi tìm ngoại tinh nhân cũng là có thể tu hoa ego ta muốn tu luyện lấy lạ hh ắ c ắ c ta cũng muốn thử một chút những công pháp này cùng thế giới của ta phương thức tu luyện có cái gì bất đồng được rồi ego có thể mở quyền hạn sao ta muốn đi qua nhìn một chút tu hoa ego ân chúng ta đi tìm ngoại tinh nhân sao lấy lạ đương nhiên ta mở vũ trụ phi thuyền đi qua chúng ta đi trong vũ trụ tìm một chút đi. Tu Itchinda, trụ thuyền phát thật ta phát một chút tiểu thiếu hụt thôi. thuyền ta tạo, ta tặng nhật ta. tốt ta thực thuyền trong tình thể. Itchinda, trụ luôn quà thuyền hoa phi không minh minh chỉ chỗ Hơn phi không phải chế phụ sinh cho phi không sao. sao, loại lo ra nữa, Gaberjien, gì gì người cũng vương lắng ngươi ồ, ẩn ẩn. vấn vấn lần này còn rồi, giải phi có các có Dù lấy là lấy là là Lấy là, là, là là là là lấy xảy vậy mà vũ đề đề. sẽ sự lệ lạ tôn ngộ không các ngươi nói ta mở vũ trụ phi thuyền có thể đánh được như lai sao c h í tôn bảo suy nghĩ nhiều ngươi cái thế giới kia đẳng cấp mặc dù không cao như lai dù sao cũng là kim tiên n g ắ m lại chủ nhóm khi trước thủ đoạn ngươi cảm thấy lệ lạ nơi đó vũ trụ phi thuyền có thể thừa nhận hắn tùy ý một quyền sao tôn ngộ không không thể nói như thế chủ nhóm hắn hiện tại khẳng định so với phổ thông kim tiên mạnh một mảng lớn như lai khẳng định không bằng chủ nhóm đại nhân lợi hại c h í tôn bảo coi như như vậy đó cũng là kim tiên đối với chúng ta mà nói cũng là cao không thể chạm tồn tại tân hạo gộ cụ không nên suy nghĩ nhiều lệ lạ nơi đó khoa học kỹ thuật còn chưa phải là cực kỳ phát triển đối với kim tiên mà nói lật tay có thể d i ệ t ngươi cũng không cần tâm tồn ảo tưởng、Mẹ. tôn nộ g không lệ lạ hạo quân nói không sai ta phụ vương mặc dù là vũ trụ bá chủ thế nhưng còn không có đạt được thống nhất vũ trụ tình trạng dựa theo khi trước chiến đấu đến xem vô luận là khoa học kỹ thuật hay là tu luyện phương diện chúng ta nơi đây chống lại kim tiên đều không có phần thắng chút nào Ai, nhưng là lấy lạ nơi đó khoa học kỹ thuật đã tương đối lợi hại cũng không biết ta muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt được loại trình độ đó c h í tôn bảo không cần thật lâu gia nhập giao lưu đàn phía sau mọi người tốc độ tu luyện quả thực tựa như bật học giống nhau ngươi xem chủ nhóm thời gian tu luyện một năm cũng không có hiện tại đã sắp thành kim tiên tôn ngộ không c h í tôn bảo đầu góp ngươi có h a m hại à, cầm chủ nhóm nêu ví dụ một điểm sức thuyết phục cũng không có người bình thường nơi nào có thể cùng chủ nhóm so với lấy lạ mọi người lại cãi vả a h ắ c h ắ c ta đã đến tù hoa etzo nơi này tù hoa etzo hoa thật là đẹp phi thuyền a chúng ta đi tìm người ngoài hành tinh a lẫy lạ ân nhất tiểu tiến h gabber gn tiểu thư bên kia tín ngưỡng tinh luyện pháp thật đúng là lợi hại đâu ta hiện tại cũng thực đã đạt được tam kiếp quỷ tiên gabber gn n g ư ơ i cư nhiên mua tín ngưỡng tinh luyện pháp bất quá ngươi ở đâu tới tín ngưỡng nhất tiểu tiến h tu luyện thành quỷ tiên sau đó ta t i ể u ra môn hàng yêu phụ ma ta bên này thế giới yêu ma rất nhiều dân chúng bình thường sinh hoạt gian khổ ta chỉ là tùy ý c h ạ m yêu p h ụ c ma tín ngưỡng liền hoa hoa tới tôn ngộ không một con quỷ đi c h ạ m yêu p h ụ c ma thật đúng là khôi hài những cái này dân chúng bình thường sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình bái chính là một con quỷ c h í tôn bảo gỗ cũ nơi g ư đây chính là yêu quái a zemi kỳ thực rất nhiều người cúng bái thần linh chỉ là bởi vì hữu dụng về phần mình bái chính là một con hồ ly vẫn là một con quỷ cũng hoặc là là chân tránh thần tiên bọn họ có thể không có chút nào lưu ý nhất tiểu t ế n không sai c h í tôn bảo ngươi quả nhiên so với tôn nộ g không con này hoang dại yêu quái kiến thức cao hơn một chút trên thực tế rất nhiều tu luyện người biết thân phận của ta vạch trần thân phận của ta phía sau tín ngưỡng của ta cũng không có nửa điểm giảm thiểu tôn nộ g không nhất tiểu thiến ngươi là gan thật lớn lại dám nói ta là hoang dại yêu quái nhất tiểu thiến có cái gì không dám nói có bản lĩnh đi ra tìm ta a hh ắ c ắ c b ả n cô nương hiện tại tu hành tiến triển cực nhanh chờ ngươi có thể đi ra thời điểm ta đã không sợ hãi tôn nộ không trí tôn bảo làm được xinh đẹp một con hầu cũng lớn lối như vậy thực sự quá vô pháp vô thiên tân hạo các ngươi a lại đang hành hạ hầu tử các ngươi sẽ không buồn chán sao tôn ngộ không chủ nhóm ngươi rốt cuộc đi ra ta mệnh thật là khổ a tân hạo trí tôn bảo ngày ngày tẹn h ẩn cho ngươi đưa nước quả đi qua nói ngươi vài câu làm sao vậy ngươi nếu là về sau đều không ăn hắn vật ta để hắn không nói ngươi thế nào tôn ngộ không quên đi tiểu bạch á c h yêu vương c h i vương cư nhiên ở một điểm hoa quả phía dưới khuất phục đây cũng quá tôn ngộ không tân hạo được rồi tiểu thiến ngươi nghĩ biến thành nhân thân sao nhất tiểu tiến h chủ nhóm là muốn cho ta đầu thai sao một lần nữa đầu thai quá nguy hiểm hay là thôi đi c h í tôn bảo tiểu thiến cô nương ngươi ngốc à nếu là chỉ là đầu thai chủ nhóm còn có thể hỏi sao chủ nhóm nhất định có biện pháp có ở đây không đầu thai t ỉ n h tình huống bên dưới để cho ngươi sở hữu thân thể à? nhất tiểu tiến h thật vậy chăng chủ nhóm tân hạo không sai lúc trước đang cùng long đế tranh đấu thời điểm mượn thế giới chi lực l ĩ n h ngộ rất nhiều thần thông ta không r ả n h xuống tới lý thanh một cái thần thông vừa lúc có thể cho ngươi sở hữu thân thể hơn nữa sẽ không đối với ngươi bây giờ linh hồn cảnh giới có ảnh hưởng chờ chút ta đem đại niết b ả n thuật thần thông phong ấn một đạo gửi đi cho ngươi ngươi tự sử dụng a t i ê n lì s、si. ì nhất tiểu tiến h đa tạ chủ nhóm ta rốt cuộc có thể có thân thể của mình đại niết b ả n thuật lấy chính mình ngũ hành p h á p tắc nói cho cùng thân thể cũng là vật chất mà thôi nắm giữ ngũ hành phát tắc hơn nữa trong linh hồn lưu lại thân thể dấu vết sáng tạo ra một hoàn toàn mới mà còn toàn bộ phù hợp thân thể mới cũng không phải là cái gì vấn đề miễn là đạt được nhân tiên cảnh giới cái này thần thông có thể tự chủ vận hành nhiếp tiểu thiến tuy là cảnh giới còn kém rất nhiều thế nhưng có tần hạo phong ấn một đạo thần thông nàng cũng có thể kích phát rồi thần thông một lần nữa sở hữu thân thể vô luận tu hành vẫn là sinh hoạt đều cùng khi trước thân thể không giống thậm chí bởi vì thân thể mới thuần khiết vô cấu không có chịu đến hậu thiên nửa ngày ô nhiễm tu luyện thiên chi phí sẽ càng thêm ưu tú chương ba trăm tám mươi lăm thánh mẫu nương, nương. một tòa núi xanh b ê n trên cây cối xanh ngắt dòng suối nhỏ như mang trong rừng cây cối âm u che lấp phía dưới một góc ịp cạ cụ nhà lộ ra đi ra một luồng khói lửa phiêu nhiên mà lên mờ nhạt như sương khoảng khắc liền biến mất tìm không thấy đi vào nhìn một cái nơi này là một tòa tinh xảo đền miếu chỗ ngồi này đền miếu tế bái không phải các lộ thần tiên cũng không phải linh sơn phật đà bồ tát ngược lại là một gã bạch lý nữ tử tượng đắp thần tình uy nghiêm cầm trong tay một kiếm và áo tung bay chật như tiên Đại hùng bảo điện hùng bên bảo trong ê điêu n thánh nương nương vài cái khắc chữ lấy từ tâm t mô ơ i đây chính là bách c tính n là u phụ nhiếp phú thiến chỗ chính thương nghiệm thành đền này bên ngoài đã rõ ràng ven đường mấy tòa thành thị giữa yêu ma mà quên. Trong tiểu miếu, giới giữa một tỏa thị yêu cảm mấy ma mà địa đã là rõ khoảng thời gian ngắn nhiếp tiểu thiến sở bảo hộ phạm vi đã tương đối rộng đại hưng ơ hỏa phạm vi kéo ngũ sáu trăm bên trong chỉ hạ có mấy triệu nhân khẩu so với bình thường đang thần tín đồ còn nhiều hơn triều đình cảm nghiệm bên ngoài đức đã tại mấy ngày trước vì đó ban xuống phong hào cũng coi như ngăn chặn một ít đan đạo tri nhân miệng lưới lúc này chính là t h ầ n gian sương mai dưới ánh mặt trời trong suốt lóe lên sơn gian hoa cỏ yếu đ ớt trên sơn đạo một ít tín đồ mười bậc mà lên thần tình trang nghiêm dẫn theo cấm phẩm đi lên trên đại điện hương cung p h ụ n mấy tháng phía trước phương viên cân nhắc chăm dặm còn bởi vì yêu ma quỷ quá em ma đau đầu chăm họ thiên hắc đóng cửa g i ã ngoại càng không dám tùy ý đi loạn bây giờ yêu ma bị g ộ t rửa nhân gian trật tự cũng tốt theo bách tính sinh hoạt tràn đầy hy vọng tự nhiên cũng liền đối với mang đến cuộc sống tốt đẹp từ tâm thánh mẫu nương nương vô cùng cảm kích lúc trước một ít chính đạo nhân sĩ đến đây vạch trần nhất tiểu tiến h quỷ tu thân phận cũng đều là bị bách tính tự phát đuổi đi thậm chí quan phủ phương diện cũng bắt đầu khu trục những thứ này hay là chính đạo tu sĩ nhất tiểu tiến h phù hộ chỗ càng phát ra phồn vinh đã sớm trở thành nhân gian nhạc t ổ xung quanh chịu đủ quỷ quái xâm hại bách tính đã nghe tin lập tức hành động bắt đầu hướng nơi đ â y di chuyển sau miếu thờ mặt một chỗi trong kết giới nhất tiểu tiến h dụng tâm tinh luyện song dân chúng tín ngưỡng mở con mắt lộ ra nét mừng rốt cuộc có thể là người đứng lên trong tay xuất hiện một đạo sáng tối chập trần ký hiệu nàng nhìn vừa nhìn cảm thụ được ký hiệu ở giữa b ả n g bạc quy năng nụ cười càng phát ra sán g l ạ sử dụng a chỉ một lúc nhất tiểu thiến thôi động linh hồn chi lực phù văn kia nhất thời bị kích phát b ộ c phát ra cường liệt đích qua n mang đem cả người đều bao phủ lại một tia không rõ đạo vận lưu chuyển đột phá kết giới dường như thiên địa đ ố n g nhiên rương mắt bao quát chúng sinh để phương viên mấy ngàn dặm yêu ma cùng tu chân chi sĩ đều ẩm ẩm quỳ dạp trên mặt đất chúng yêu cùng tu sĩ kinh hãi nhìn phía loại này uy nghiêm sâu nặng nhất địa phương lộ ra vẻ giật mình lại là nơi đó khó đạo nhiếp tiểu thiến lại tiến bộ loại khí tức này cho dù là năm đó tiên phật hạ phảm cũng không coi a nhiếp tiểu thiến nàng có tài đức gì a sau khi cảm thán chúng yêu cùng tu sĩ thu hồi không cam l ò n g thở dài sau đó bắt đầu ướt thuốc thủ hạ không nên vào phạm nhiếp tiểu thiến sở phù hộ khu vực đối với lần này tiểu yêu cùng đạo sĩ tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng vừa rồi loại khí tức đó chúng nó cũng không phải không cảm ứng được nếu như không đốc đương nhiên sẽ không đi tìm chết loại khí tức này chỉ có siêu phàm người cùng với yêu quái có thể cảm ứng b á c h tính đến lúc đó không có cảm giác gì chỉ là cảm giác các nơi đền miếu bên t r o n g từ mẫu thánh tâm nương nương càng phát ra huy nghiêm một ít cầu về nhà linh phủ càng thêm linh nghiệm mà thôi một chén trà lúc phía sau bao phủ ở nhiếp tiểu thiến trên người quang mang bắt đầu tiêu tán cuối cùng rốt cuộc tìm không thấy nhiếp tiểu thiến trong mắt tràn ngập kinh hỉ méo méo chính mình tay nhỏ bé rốt cuộc có thể cảm giác được huyết n ụ c nhiệt độ trong lồng ngực trái tim mạnh mẽ nhúc đ í c h ta rốt cuộc sống lại tại chỗ vòng vo quay vòng n h i p tiểu thiến thán phục trong mắt tràn đầy kích động nước mắt xuyên tấu h qua kết giới chứng kiến phía trước đền miếu bên trong tín đồ n h i ế p tiểu thiến tâm tình thật tốt linh hồn chi lược một quyển đem vương viên vài g i ả m linh khí thu thập tụ lại thành một cái tuyết trắng quả cầu ánh sáng chỉ một lúc linh hồn chi hỏa giấy lên đem tuyết trắng quang cầu hóa thành một đoàn bóng bàn lớn nhỏ trong suốt thủy cầu hôm nay vui mừng cùng các ngươi cùng vui n h i ế p tiểu thiến theo tay v u n g lên trong tay thủy cầu nhất thời vượt qua không gian xuất hiện tại phía trước đền miếu bầu trời hóa thành từng giọn giọn nước nhỏ chuẩn xác rơi xuống mỗi người con đình dót vào nhân thể cùng với đồng thời nhiếp tiểu tiến thanh âm cũng vang lên theo dân chúng nghe được nhiếp tiểu tiến thanh âm sau đó cảm giác được toàn thân thư thái vội vã thành kính lệ xuống phía dưới liền hô từ bi sau một lát mọi người đứng dậy mới hoảng sợ phát hiện trên người mình một ít năm xưa tật bệnh đã sớm không phải thuốc mà rũ thậm chí một ít lao ông bạch phát truyền xanh biến thành hắc bạch hôn hợp loang lổ màu tóc nếp nhăn trên mặt cũng giảm bớt rất nhiều lập tức trẻ mười tuổi thánh mẫu nương nương từ bi cảm tạ thánh mẫu nương nương đám người lần thứ hai lệ đứng lên một bên ông t ử bắt đầu phấn bút cấp bách thư viết xuống như là từ tâm thánh mẫu nương nương không chỉ có trạm yêu phục ma thần thông còn ty trưởng tạo hóa có thể ân trạch quần sinh phía sau c ò n nghĩ lần này sự kiện thêm d ầ u thêm mỡ viết lên đi mười chín cho đến viết xong ông t ử mới đưa đứng dậy tìm đến một ít thư sinh sao chép sau đó để cho đến trong thành t r o n g t r à lâu đem nương nương chuyện tích truyền bá ra ngoài bởi vì có lần này được lợi người rất nhiều tốt tìm chứng cứ hơn nữa nhiếp tiểu thiến trong ngày thường trạm yêu phục ma thường xuyên hiện thân cho nên dân chúng trong thành phi thường tín phục tín ngưỡng cũng càng thêm thành kính các phú thương càng là bất kể tiền tài lại cúng năm sáu tòa miếu chờ mong có thể được thánh mẫu nương nương ân c h ạ c h mà lúc này n h i ế p tiểu thiến tâm tư đã sớm không ở tín đồ trên người mà là chạy đến giao lưu đàn bên trong ảo diệu n h i ế p tiểu thiến ha ha ta rốt cuộc biến thành người y c h í n đạ chúc mừng chúc mừng có thể phát một tấm hình qua đây sao ta muốn thấy xem y dù mì xè nì g ì không sai hắc hắc nói không chừng có thể trở thành là vẽ tranh tư liệu sống không Nhếp tiểu thiến, anh, sen gì ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi hoa tiểu ta biết gì vẽ lần à à, làm cái cho cấp chủ, lại ngươi liệu sai, đối gì sống. không không gì không. vẽ trả tư tuyệt thể l ha ha, anh sen nếu Umaz, y sau đi thế giới của nàng là t ố t rồi nhìn Izu mi sen y gì, cái gì đó nhân ra mới không có vẽ vật kỳ quái đâu o không a Suna, k tin lần trước ta đi qua liền thấy ngươi ở đây vẽ ta vẽ nếu không phải là chủ nhóm dạy dấu ngươi ngươi mới sẽ không cải chính đâu xeny gì c h ú n g độc quá sâu không cứu l ý lì a nạ không ngờ tới tiểu thiến c ư nhiên thực sự một lần nữa có thân thể thật là có điểm cảm khái a nghĩ lúc đó tiểu thiến vẫn là từng cái sẽ anh anh nữ quỷ không nghĩ tới bây giờ không chỉ trở thành thần linh còn một lần nữa biến thành người s t cạ d u m ạ hh ắ c ắ c đây chính là giao lưu đàn kỳ tích a s t cạ d u m ạ được rồi tiểu thiến cô nương ngươi có bao nhiêu tín đồ a nhếp tiểu thiến hơn triệu người a s t cạ d u m ạ cái này có thể sánh bằng k h u ê lợi hại hơn a nhếp tiểu thiến uy s a t c a dù m à ngươi là quấy dối a ta tại sao muốn cùng ngạc q u n tên n g kia tới so sánh a tổng cảm giác mình lập tức liền biến cấp thấp rất nhiều n h ế p tiểu tiến chủ nhóm không ở sao lần này thực sự là đã tạ lần sau chủ nhóm đến thế giới của ta ta nhất định hào hào chiêu đ á i s a t c a dù m à chiêu đ á i ta nghe thấy được giao dịch khí tức ca m ị dịu tu m à ca dù m à ngươi thật đúng là tương đương cảnh giác a n h ế p tiểu tiến s a t c a dù m à ngươi quá tân hạo về sau a hiện tại đang b ậ n phàm t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu ga bơ gn người đang ngồi trong nhà nổi từ trên trời tới nhất tiểu thiến anh anh anh chủ nhóm ngươi lại lửa phình ta s ắ a cả d u m ạ nhất tiểu thiến ngươi chú ý hình tượng ngươi bây giờ nhưng là thần linh đừng lại làm anh anh quay à. nhất tiểu thiến ngược lại cũng không có ai biết ai quên đi chủ nhóm đại khái không rảnh ta lò gặp tu luyện một chút tiên đạo tranh thủ linh hồn cùng nhục thân cảnh giới đều đạt được c a o dai đến lúc đó có nhiệm vụ cũng có thể giúp được mọi người vội vàng tân hạo n g ư ơ i cũng có thể đi tiêu diệt một ít có thể ăn yêu quái bán được giao lưu đàn cửa hàng kiếm chút tích phân mở ra ngộ đạo công năng ta muốn nhất định có rất nhiều người muốn mua à. À tu gì à, hh ắ c ắ c ta muốn mua chủ nhóm n g ư ơ i đã thật lâu không có đánh yêu quái bán ta đã lâu không ăn được ăn ngon tân hạo cũng là đánh yêu quái không có thật không có khó khăn ta gần nhất không có hứng thú gì quên đi về sau ban yêu quái nguyên liệu nấu ăn sự t ì n h để cho các người à, vừa lúc cho tân nhân một điểm kiếm tích phân cơ hội Sắc hắc cả dù mạ, nói như vậy ta bên này hết thịt ba ngũ linh cũng có thể có người mua không có ai chê bỏ quên nhất tiểu tiến h ắ c h ắ c cả d ù m à ngươi nghị sinh ra chờ ta nhiều bán một điểm yêu quái đến giao lưu đàn cửa hàng ngươi bên kia nguyên liệu nấu ăn như cũ không có ai mua tuy là mỗi người đều có thể hướng giao lưu đàn bán một số thứ thế nhưng giống như yêu quái nguyên liệu nấu ăn loại này không có kỹ thuật hàm lượng gì đó giao lưu đàn cửa hàng cũng sẽ không đại lượng thu mua trừ phi có người đem trong thương điếm nguyên liệu nấu ăn mua cửa hàng mới có thể lại tiếp tục thu mua s a d u ma g ê tởm, c ư nhiên ngăn cản ta tài lộ. ý chính đ a ai, hạo quân, ta cũng không thể được đến thế giới của ngươi bắt yêu quái bán a. tân hạo, đương nhiên có thể. s a cả d u m a ta mộng phát t à i a. dô kỳ ạ suna, may m à ta bên này cũng có các loại yêu quái, khi thì còn có thể bắt được thần thú con non. không ngờ tới thiên địa dị biến sau đó, những thứ này đáng ghét yêu quái c ư nhiên biến thành đặc sản. s a cả d u m a không công bình, vì sao ta chỗ này nguyên liệu nấu ăn liền bị người chê. tân hạo, được rồi. s t c a d u mà ngươi không muốn giống như một nữ nhân giống nhau nhiều lắm ngươi cho một điểm tích phân khiến người ta cho các ngươi khai thông một cái quyền hạn đến có yêu quái thế giới đánh yêu quái hoặc là đến lính lửa xa thế giới cũng được s t c a d u mà ai đột nhiên đã không có động lực nếu là tất cả mọi người có thể đánh đến yêu quái yêu quái còn có thể bán được sao coi như kẻ tham ăn vương nàng ăn nàng có thể ăn bao nhiêu À tu gì à, c a d u mà ngươi quá thất lễ bang ban c ả dù mà ngươi đại khái quên giao lưu đàn còn có rất nhiều người không thể đánh bại yêu quái người a tích phân ta mặc dù không có bao nhiêu thế nhưng hoàng kim các loại cũng không ít nếu là c ả dù mà ngươi nguyện ý dùng yêu quái thịt để đổi hoàng kim ta cũng muốn mua lấy một ít yêu quái thịt nếm thử tào tháo không sai ta bên này đang huấn luyện sĩ tốt vừa vặn có thể dùng đến tăng sĩ tốt tốc độ tu luyện s ặ t c ả dù mà tích phân đổi hoàng kim tuy là mặc dù không có lời thế nhưng nếu như số lượng nhiều làm ăn này vẫn là có thể làm ngược lại xuyên toa thế giới cũng không tốn bao nhiêu tích phân lấy lạ yêu quái sao ta cũng cần mua một điểm tới nghiên cứu nếu như có thể có thể bán mấy con sống cho ta không nhất tiểu tiến h đương nhiên không thành vấn đề s ắ t cả dù m ạ uy nhất tiểu tiến h ngươi không muốn đoạt mối làm ăn à? nhất tiểu tiến h cái gì gọi là đoạt mối làm ăn lấy lạ công chúa không phải còn không đáp ứng sao đến lúc đó xem a i bắt được yêu quái được hoan nghênh hơn dĩ nhiên là mua của người nào lấy lạ mọi người không cần cạnh tranh lạp ngược lại ta tích phân rất nhiều nếu như yêu quái không phải nhiều lắm đều có thể mua lại s ắ a cả duma không hổ là ngân hà công chúa thực sự là phú bà a nhiếp tiểu tiến h ước ao tu hoa etio yêu quái ăn thật ngon sao đáng tiếc ta không có tích phân lệ lạ không có việc gì đến lúc đó ta cho etio được rồi tu hoa etio thật vậy chăng lệ lạ đương nhiên chúng ta bây giờ không phải bằng hữu sao tiểu bạch luôn cảm giác trên lưng zun a mọi người sẽ không đem ta ăn đi tôn ngộ không an tâm được rồi t ừ ta gia nhập vào giao lưu đảng tới tuy là bị n h ầ m vào thế nhưng chủ nhóm cũng không nói đem ta tiêu diệt như ngươi loại này hiền lành yêu quái chủ nhóm làm sao có thể đối phó ngươi y c h i n h đạ đúng vậy tiểu bạch đáng yêu như vậy nếu ai dám từ nhỏ bạch chủ ý mọi người đều sẽ không bỏ qua cho h ắ n u ma thuống chi chủ nhóm người này nói không chừng đều coi trọng ngươi người nào tìm ngươi phiền phức không phải muốn chết sao tiểu bạch ách tiểu bạch không phải đâu giống như chủ nhóm như vậy đại lão làm sao có thể coi trọng ta như vậy tiểu yêu quái nhất tiểu t ế n hh cái này ai nói được chuẩn đâu gia nhập vào giao lưu đàn đều là từng cái trong chuyện nhân vật chính hoặc phối hợp diễn trời sinh liền chịu chủ nhóm yêu thích tiểu bạch cũng không nên tự coi nhẹ mình tiểu bạch ta trước lò gặp tu luyện vương ngữ yên tiểu bạch bây giờ còn rất ngây thơ cái này xấu hổ hắc ác a tu gì ạ các ngươi tốc độ rất nhanh à thì đã có yêu quái nguyên liệu nấu ăn trưng bày đã lâu không có ăn được mỹ vị thật hạnh phúc à s a c a d u m a nói ngươi không phải có thể chính mình đánh yêu quái ăn không a tu gì ạ hiện tại bề bộn nhiều việc à thường thường muốn tham gia cái gì chén thánh chiến tranh ở đâu có thời gian đánh yêu quái s ạ a cạ duma ồ、oh, hôm nay đông một thành phố lại là nhiệt hạch bằng phẳng một ngày được rồi saku dạ cứu ra sao a tu gì ạ đương nhiên nếu biết ta làm sao có thể theo đuổi saku dạ mặc kệ đâu ta tham gia nhiều lần chén thánh chiến tranh nếu như gặp phải saku dạ ta đều sẽ cứu vớt s ạ a cạ duma g ú t c ạ m bị dịu tu mạ kinh hạ sùa ngươi thật đúng là lợi hại a cứ nhiên vô thanh vô tức liền tham gia mấy lần chén thánh chiến tranh chúng ta c ư nhiên một chút tin tức cũng không biết a tu gì a ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự sẽ không có thông báo mọi người nhất tiểu thiến cái này chính là đại lao thế giới sao sáu trăm sáu mươi sáu a mã nổ p h í a mã tiểu thiến tỉ tỉ một cái đại lao lại để chứa đựng manh mới thật sự là s a c a d u m a quá không biết xấu hổ nhất tiểu thiến c a d u m a tiểu huynh đệ thật đúng là dám nói a nếu không chúng ta luyện một chút s a c a d u m a lưu lưu ta còn muốn đánh bại ma vương cứu vớt thế giới nào có ở không rảnh rỗi để ý những thứ này tư nhân phân tranh các ngươi làm chứng cho ta ta cũng không phải là sợ a các h ha ha. í n đạ, cạ mạ, Sặt c dù mà, các ngươi c ư nhiên không phải tin tưởng sao tôn ngộ không rõ ràng là kinh sợ không muốn nói được như thế tơi ư mát thoát tục ta đây lão tôn khinh bị ngươi s t cạ dù mà gỗ cũ lão huynh ngươi chính là sẽ không thay đổi thông nếu không làm sao sẽ bị trấn áp năm trăm năm đâu theo ta học hỏi đi ngươi sẽ không lỗ lạ tôn ngộ không ta không lời nào để nói n h ế p tiểu tiến h được rồi ai ta lọt gọng lại dưới nước đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không xong rồi nếu là thực lực năm năm không đủ l à xe gọi mọi người cứu vớt liền khôi hải n a cả n ọ isuki không có việc gì à ngược lại mọi người không có việc gì vừa lúc làm một chút nhiệm vụ n h ế p tiểu tiến h ta tốt xấu là thần linh ta không muốn mặt mũi sao vương ngữ yên thần linh cần mặt mũi sao ga bơ gien tiểu thư cũng coi như thần tộc à. bây giờ không phải là trở thành phế trạch rồi sao g a b e i e n nữ yên mội mội ta và ngươi có cựu đ o á n sao gần nhất ta đã cực kỳ chịu khó vì sao còn có thể trên lưng loại này từ trên trời giáng xuống nổi a nhất tiểu tiến không có biện pháp ngươi cái này tiên sứ rõ ràng siêu cường nhưng là lại rất lầm a g a b e i e n hai anh ta tu hành đi lần gặp mặt sau nhất định khiến các ngươi chứng kiến một cái không cùng một dạng ta nhất tiểu tiến các ngươi tin sao s t c a d u ma đại khái C a m i dịu tu ma không quá Gà Trương người giới sáng không Bơ Di phiên trời N vân vạn thế rằm lấy lực mây phục Phúc Khí vũ sủa, đây ô n nhiên, bầu trời nhuộm thành kim sắc, Nhiều đoá đoá hoa màu vàng lóng rộng n g hoa h trời kim trời rơi Trải bầu bầu màu từ sắc đoá đoá n gian đ â là thần linh h i ể n thánh trải qua đoạn thời gian trước tần hạo làm lại nhiều lần người của thế giới này đối với thần tiên chi thuyết đã không xa lạ gì chú nguyên trương đang ở tào triều chứng kiến dị tượng vội vã phân phó người chuẩn bị hương án kiện đi tới đại điện ở ngoài bang ban đứng ở một đỉnh núi quần áo bay phất phới nhìn bầu trời tâm lý cảm k h á i nói chủ nhóm thật đúng là thần thông quảng đại a cái này trên trời rơi xuống kim hoa cư nhiên không nhìn thấy bờ bên người của hắn đệ tử phương dạ vũ dẫn đoàn người cung kính đứng ở nơi đó thần tình trịnh trọng đang ở mới vừa rồi bàng ban cư nhiên bắt đầu giao cho hậu sự nhưng làm đoàn người lại càng hoảng sợ bất quá đến khi bàng ban nói gần phi thăng thượng giới sau đó đám người kia mới an tâm phi thăng nói đến ở thần linh xuất hiện sau đó càng phát ra có thể tin bọn họ ngược lại không phải là không biết chỉ là trong lòng ít nhiều có chút h n g nghi nộ giao đảo lãng phiên vân lưng b e o trường kiếm ý thái nhàn nhã h á n tướng mạo cũng không xuất chúng thế nhưng mười bảy cả người lại có một loại khí chất thần bí như tinh thần một dạng loại sáng thu hút ánh mắt người ta từ kim hoa bắt đầu hàng lâm h á n tâm lý liền mọc lên một cái ý niệm trong đầu ta muốn ly khai phía thế giới này loại ý niệm này không có lý do lại càng ngày càng mãnh liệt cùng mọi người cáo biệt một chút đi tuy là cùng nộ giao đảo nhân có hiếm khích lãng phiên vân đối với tất cả mọi người vẫn là có ràng buộc lập tức liền hướng trong đảo phòng nghị sự lao đi nhưng ngược lại lệ nhược hải cũng giống như thế chỉ là hắn tâm lý lo lắng con là đệ tử của mình mà không phải mình sáng lập ban phái theo dị tượng biến hóa trung nguyên đại điệu bên trên phong khởi vân dũng khắp nơi nhân mã tâm tư dị biệt khiêm cung dị thường hy vọng có mới gặp gỡ dị tượng rằng con nửa khắp đồng hồ sau đó ngừng lại thiên hạ dân chúng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời có chút bất minh sở dĩ lôi tiếng mưa lớn chút ít cái này không quá bình thường đúng lúc này bầu trời vang lên một thanh âm hạ giới bằng ban lãng phiên vân lệ nhược hải thiên tư chắc việt đặc biệt ban thưởng phụ chiếu chuẩn hứa phi thăng thượng giới trong khi ba ngày quá hạn không chờ cái thanh âm này vang vọng thiên hạ đám người nghe được rõ ràng thanh âm hạ xuống ba đạo kim quang như lưu tinh phá vỡ bầu trời phân biệt hướng ba phương hướng rơi đi rất nhiều người trong giang hồ nuốt nước miếng một cái con mắt có chút đỏ lên ghen tị với dị thường ngay cả ở triều đình nhậm chức quan viên cũng động khát tâm tư đây là hạo thiên trí tôn thanh âm có thể ta cũng có thể luyện một chút võ nói không chừng sẽ phải chịu trí tôn ưu ái thân phận địa vị ưu việt quan viên đều như vậy người trong giang hồ tâm tình tự nhiên càng thêm nóng bỏng mỗi người xoa tay ý chí chiến đấu sụp sôi nộ giao đ ả o lãng phiên vân lúc đầu đang cùng trong bang nhân viên rằng co chỉ một lúc một vện kim quang hạ xuống dung nhập bên ngoài trong thân thể đám người hoảng sợ sau đó liền chứng kiến lãng phiên vân đưa tay phải ra một đạo sáng ngời kim sắc p h ủ chú thỉnh lình ở tại giữa bàn tay thần thánh mạ uy nghiêm khiến người ta không khỏi mọc lên một cỗ kính ý mới vừa rồi lãng phiên vân nói mình gần phi thăng ly khai bọn họ còn vô cùng hoài nghi bây giờ nghe được bầu trời thanh âm lại nhìn thấy cái này phụ chiếu đám người không khỏi không ngừng hâm mộ được rồi mọi người tự giải quyết cho tốt a đại minh có hạo thiên trí tôn giúp đỡ mọi người vẫn là sớm ngày quy thuận a n g â y người vài giây lãng phiên vân mới hồi phục tinh thần lại thu hồi tay phải thở dài một hơi cả người bay vút đi trước khi phi thăng hắn còn muốn đi vợ quá cố trước mộ tế bái một cái có thể đến rồi thiên giới rất nhiều năm cũng không thể trở lại chưa Lệ n hai ư ợ c Hải i bên k c h ế m được phi h t ă ngày p phía i sau bàng ban lãng phiên vân lệ nhược hải đều phi thăng tới tần hạo thiết lập định địa điểm sau đó ở hướng vũ điển dưới sự chỉ dẫn mở ra thượng giới tu hành cuộc hành trình giao lưu đàn bàng ban đa tạ chủ nhóm ta phi thăng thượng giới ở hướng vũ điển dưới sự chỉ đạo rốt cuộc đem phía sau công pháp sáng tạo ra s ắ t cả d u m ạ bàng ban lão huynh phi thăng tới này dạng kỳ lạ thế giới về sau cũng sẽ trở thành đại lạo a thật â m mộ a tôn ngộ không cũng còn tạm được h ắ n phi thăng thế giới kia hẳn là so với ta thế giới đang ở cao cấp một điểm a thế giới của ta đại khái là một hai kim tiên c h í tôn bảo ta làm sao ngử i được nồng nặc vị c h u a a gỗ của a bình tĩnh tôn ngộ không n g ư ơ i cái tên này càng ngày càng khiến người ta tức giận lại không chấp nhận ta đây lão tôn khiêu chiến thực sự thật đ á n g giận c h í tôn bảo không muốn táo bạo chúng ta cần yêu đi cảm hóa đối thủ tôn ngộ không c h í tôn bảo ngươi là bị người đoạt xá sao s ắ a c a d u m à ta cũng có loại này cảm giác cái này tuyệt đối không phải c h í tôn bảo có thể lời nói ra c h í tôn bảo ta ơn tạ đại gia quan tâm ta rất khỏe đây chỉ là trêu đùa một cái tôn ngộ không mà thôi tôn ngộ không lấy lạ ồ tất cả mọi người ở a、Ichinda. đương nhiên a cái này giao lưu đàn mọi người nhưng là cực kỳ sống động được rồi lệ lạ người ở đó bên tìm đến ngoại tinh nhân sao lệ lạ đương nhiên tìm được rồi tua e di ô ngoại tinh nhân ta chính là ngoại tinh nhân naka no in suki lẽ nào e di ô thật là ngoại tinh nhân sao lệ lạ đúng vậy a e di ô có ít nhất một nửa ngoại tinh huyết thống a mặt khác ta còn tìm được tinh cung l ú c nàng cũng là ngoại tinh nhân saka zuma không phải đâu tinh cung l ú c nhìn tựa như người địa cầu a lệ lạ n g ư ơ i cho rằng ngoại tinh nhân dáng dấp ra sao s t cạ dù mạ thừa như như vậy ảnh chụp s t cạ dù mạ đem ba trăm sáu mươi ba một trường khoa huyễn trong điện ảnh ngoại tinh nhân ảnh chụp phát đi tới l ấ lạ luôn cảm giác có điểm vi diệu a ngoại tinh nhân cũng là thiên hình vạn trạng không có khả năng con có loại này a cùng người địa cầu dáng dấp cùng loại cũng có thể a tỷ như ta tương đối với người địa cầu không phải là ngoại tinh nhân sao cũng không có dáng dấp như thế kỳ là a tu hoa e gì ồ, đúng vậy ngoại tinh nhân mới không phải loại này người kỳ quái đâu sakazuma không có ý tứ lập tức không có phản ứng kịp c h nói a n như vậy e gì i ổ biến mất cái kia nửa năm thực sự gặp ngoại tinh nhân tua eddie ồ ân ta đã nhớ tới những ký ức ấy l ệ lạ đúng vậy phía trước e gì i ổ biến mất nửa năm chỉ là đi cha nàng chỗ ở t ì n h cầu du ngoạn vì lẽ đó địa cầu bên trên mới một điểm vết tích cũng không có còn như biến mất ký ức đó là bị ngoại tinh nhân phong tỏa vương ngữ yên tại sao muốn đem ký ức phong tỏa toát l ệ lạ bởi vì ngoại tinh nhân vẫn chưa nghĩ ra cùng người địa cầu như thế nào ở chung tạm thời không muốn để cho người địa cầu biết mình tồn tại mỹ r ẻ mỹ dù mỹ su hạ như vậy đối với edgy cũng quá không công bình a m a n ổ p h e ma đúng vậy a lẫy lạ không có việc gì ta mở ra vũ trụ phi thuyền quang lâm bọn họ tinh cầu đã cùng bọn họ đặt thành hiệp nghị bọn họ về sau sẽ không can thiệp edgy sinh sống s t c a d u m a ếch đây coi như là lấy lực phục người sao g a b b e r i e n cảm giác không phải cảm động không dám không động đậy d á m đ ộ n g t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám là một cái thoát ly cấp thấp thú vị nhân l ệ c lạ rõ ràng là hữu hảo phỏng vấn vì sao đến các ngươi trong miệng liền biến dáng vẻ a naka no i suki không phải tin tưởng ezio ngoại tinh nhân lúc đó sắc mặt thế nào tu hoa ezio ồ、oh, không có chú ý ngàn phản hồi i d ị được rồi ezio vẫn là trước sau như một ngốc manh đâu gabber gn ai ngươi nói chúng sinh bình đẳng không tốt sao ta tại sao muốn ở in hứa xạ thế giới chạm yêu phục m ạ n a t ô n nộ g không các người cái kia thiên giới cùng phật môn giống nhau chú ý chúng sinh bình đẳng sao. g a b e i e N. đương nhiên, thần yêu thế nhân, thế nhân đều là bình đẳng. tôn nộ g không, nếu như vậy, vậy không bằng n g ư ơ i tới hỗ trợ tây thiên thủ kinh a. g a b e i e N. hắc ta đi làm hòa thượng, đầu góc n g ư ơ i tú đ ầ u a. giới cái này giới kia, còn không muốn m ạ c giả. s a cạ du mạ, ngươi nghĩ sinh ra, ngươi là không làm được hòa thượng, nhiều lắm làm n g i cô. g a b e i e N. c ạ du mạ, ngươi là đang muốn ăn đòn sao. muốn đi ngươi đi cũng được. ngược lại ngươi ở đó bên cũng là làm dũng giả cứu vớt thế giới đi lấy kinh cũng là độ hóa thế nhân tế thế cứu nhân chức trách đều giống nhau sắt ca dù mạ ha h a hay là thôi đi bên k i u h ỏ a thượng ăn thịt uống rượu đều không được nhưng lại muốn làm cả đời độc thân cầu nhân sinh hoàn toàn không có lạc t h ú à. c ả mỹ ư ợ u tu mạ c ả dù mạ ngươi không thể nghĩ như vậy à những thứ này đều là cấp thấp thú vị làm sao có thể cùng cứu vớt thế giới loại này trí lớn hướng tương đối đâu ngươi cần phải làm một cái cao thượng người một cái thoát ly cấp thấp thú vị nhân s t c a d u m a coi như hết nói dễ nghe ngươi tại sao không đi làm c á mỹ dịu t u mạ ta không phải là không thể tu luyện sao s t c a d u m a ngươi có ý m à t ì n bợ dạ cờ a có thể làm c á mỹ dịu t u mạ ý m à t ì n bợ dạ cờ lại không thể để ngự vật để ý công kích nếu như bị người gọi đến một ngọn núi ta đại khái sẽ tại chỗ tử vong a mã nổ phía mạ các ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều phật môn cũng không phải người mù tôn ngộ không bị thay đổi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao chỉ sợ các ngươi vừa xuất hiện như lai liền muốn ra tay tôn ngộ không cũng là ai số khổ a trần huyền trang người kia đã xuất hiện c h í tôn bảo gì đã xuất hiện vậy ngươi chẳng phải là muốn đi lấy kinh tôn ngộ không ai lúc nào mới có thể tự do a sạt c à dùm à tự do đến bên ngoài chẳng lẽ không so với tại bên trong sơn động tự do sao tôn ngộ không nói đúng như vậy không sai thế nhưng còn chưa phải là phải bị phật môn ư ớ c thuốc chủ nhóm nếu không ngươi tới mau cứu ta đi tân hạo gỗ cù ngươi làm sao lại chỉ là muốn vũ lực đối kháng sẽ không có ngẫm lại những biện pháp khác đâu tôn nộ không nói như thế nào ít chính đạ ta cũng rất muốn biết nạ ca nọ ít suki đúng rồi tôn nộ không hắn liền như lai nhất chiêu đều đánh không lại còn có những biện pháp khác tân hạo ha h a đúng là như thế thế nhưng đi lấy kinh người dẫn đầu là ai nếu là hắn không đi đâu tôn nộ không trần huyền trang chủ nhóm có ý tứ là nói để cho ta đem trần huyền trang giết chết đánh không còn sót lại một chút cạn trí tôn bảo trong đầu tất cả đều là thủy sao lại muốn ra loại này chủ ý cúi bắp ngươi tự suy nghĩ một chút ngươi có thể ở như lai trước mặt đem trần huyền trang đánh hồn phi phép tán coi như có thể ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy thoát tôn ngộ không vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy không có cách nào c h í tôn bảo y chính đạ được rồi hai người các ngươi không nên ồn ào ta còn muốn nghe hạo quân nói sao tôn ngộ không đúng đúng đúng chủ nhóm n g ư ờ i nói ta là thực sự một chút đều không muốn đi làm cái gì hòa thượng tân hạo điểm mẫu chốt h o à người toàn Trần t chính Huyền n xác ở r đi đi a trên n g cái thế giới kia trần huyền trang đi lấy kinh tâm tư ban đầu cũng không minh xác ngươi là có cơ hội để lợi dụng được trần huyền trang không phải tìm người thu phục chưa yêu sao ngươi đã giúp hắn thu phục thậm chí còn có thể mượn hắn thủ đi ra ngũ chỉ sơn sau đó giúp hắn chấn áp phương viên mấy ngàn dặm yêu quái đem nghe lời yêu quái thu nạp đến giới trướng duy trì khu vực này nhân yêu hai tộc trật tự không nghe lời yêu quái chấn áp cứ như vậy thiên địa trật tự thanh n i n h ngươi không chỉ có công đ ứ c cẩm trần huyền trang cũng không có đi lấy kinh lý do tân hạo mấu chốt hơn là trần huyền trang không phải đối với đoàn tiểu thư có điểm tâm tư sao ngươi tồn chút tâm tư t á c hợp một cái bọn họ để bọn họ cùng một chỗ đồng thời sinh hạ cái một nhi bán nữ đến lúc đó thiên hạ an bình sinh hoạt mỹ mãn trần huyền trang vẫn sẽ hay không đi lấy kinh c h í tôn bảo như vậy tôn nộ g không chẳng phải là có thể an ổn mấy thập niên chí ít trần huyền trang tử vong phía trước không cần lo lắng tôn nộ g không như lai khẳng định sẽ không bỏ qua phật hiệu đông truyền a trần huyền trang coi như là hắn ngồi xuống đại đệ tử đại khái phân lượng vẫn là không có phật môn trọng yêu a tân hạo không sai thế nhưng miễn là ngươi có thể ở phật môn phản ứng kịp phía trước để yêu tộc cùng nhân tộc hài hòa ở chung nắm giữ thế cục phật môn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác dù sao làm một chính phái nếu như sẳng bậy nhưng là sẽ phá hư phía trước thật vất vả thiết lập chính diện hình tượng tân hạo đến lúc đó ngươi miễn là biểu đạt ra nguyện ý tuyên dương một cái phật môn giáo phái đại khái như lai cũng cũng không nhất định muốn ngươi đi tây thiên đi một chuyến làm điều này đồng thời ngươi còn có thể âm thầm giúp đỡ một chút nói cửa giáo phái thích hợp đầu tư một chút nói môn đến lúc đó phật môn đưa tới tay tự nhiên có đạo môn giúp ngươi ngăn trở dù sao cái này kế hoạch nhưng là tương đương đối với đạo môn khẩu vị đương nhiên liền tính kế hoa không thành công ngươi cũng không có tổn thất nhiều lắm chính là khứ thủ cái kinh m à thôi tôn nộ g không thật là lợi hại loài người tâm tư đều là linh như vậy s a o sao vừa nghĩ tới ta trước đây giống như như lai đấu pháp ta còn thực sự là tâm lớn a trí tôn bảo không có cách nào hầu tử làm sao có thể chơi được qua nhân loại đâu tôn nộ g không không có phản bác trí tôn bảo lời nói thậm chí ngay cả giao lưu đàn trong phía sau một ít nội dung cũng không có tâm tư xem hắn hiện tại đang nóng tình mà nhìn trước mặt trần huyền trang có thể hay không thu được tự do có thể hay không thoát khỏi phật môn đang ở trước mắt nhân thân lên huyền trang đúng vậy ngươi nói muốn bắt hàng phục chư yêu triệu tiền cái này không thành vấn đề trần huyền trang có điểm ngạc nhiên ta còn không nói lời nào đâu ngươi cư nhiên đáp ứng ngươi có âm n h ữ gì trần huyền trang hơi nghi ngờ tôn nộ g không xua tay thở dài một hơi nói huyền trang h u y n h đệ ngươi biết ta bị nhốt ở chỗ này đã bao nhiêu năm không biết năm trăm năm phật tổ để cho ta thành tâm ăn năn ta đã hiểu hiện tại yêu tộc tàn sát bừa bãi sinh linh đồ thán là thời điểm cứu vớt thế nhân n g ư ơ i đến để ta thấy được hy vọng n g ư ơ i quả nhiên chính là cái kia cứu vớt thế nhân người a trần huyền trang sắc mặt có điểm xấu hổ khoát tay nói tôn tiên sinh nói quá lời ta không có bản lanh này không phải n g ư ơ i có tôn nộ không như đ i n h chém sắt nói rằng ta hiện tại tâm lý có một kế hoạch nói ra để huyền trang ngươi tham t ư ở n g một cái xem xem có thể hay không đi tính thiết trần huyền trang tuy là trong lòng hoài nghi nhưng nhìn tôn nộ không nhiệt tình dáng vẻ không khỏi có chút ý động nói rằng tôn tiên sinh mời nói chương ba trăm tám mươi chín tôn nộ không chúng ta muốn chúng sinh bình đẳng ngươi nói chúng ta nếu là đem phương viên mấy ngàn dặm yêu quái đều ướt thuốc đứng lên thành lập người cùng yêu trật tự có hay không làm đ â u tôn nộ g không lên tiếng thành khẩn nhìn trần huyền trang nói rằng trần huyền trang sửng sốt trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ tiện đa lắc đầu nói tôn tiên sinh ý tưởng là tốt thế nhưng ta ở đâu có bản sự này đi ướt thuốc bầy yêu à? đây không phải là vẫn có ta sao tôn nộ g không chỉ cùng với chính mình ngươi không có cái k i a năng lực thế nhưng ta có a ngươi miễn là hỗ trợ chế định một cái người cùng yêu tướng chỗ cụ thể trật tự là được rồi ngươi trần huyền trang nhìn tôn nộ g không tôn tiên sinh là muốn ta thả ngươi đi ra ngoài đương nhiên tôn nộ g không không có d ầ u diếm nếu không ta bị trấn áp ở chỗ này giúp như thế nào ách tôn tiên sinh nếu bị phật tổ trấn áp tại này ta tốt như vậy đem người thả đầu trần huyền trang khoát tay lia l i a tôn nộ g không đ ỗ n g nhiên bật cười nói thì ra huyền trang ngươi là sợ phật tổ trách tội a đương nhiên trần huyền trang gật đầu làm phật môn đệ tử ta đương nhiên sợ phật tổ trách tội nói như vậy trong vòng ngàn dặm mấy triệu bách tính liền không quan trọng gì tôn nộ g không phản vấn cái này trần huyền trang lưỡng lự thần s á c quân quýt càng chín trăm hai mươi huống ngươi xuất hiện ở nơi này chưa chắc không phải phật tổ ý tứ tôn nộ g không tiếp tục gia tăng k ế t mã khuyên cáo nói tôn tiên sinh đi ra sẽ không lại ý làm vậy sao trần huyền trang n g n g đầu ánh mắt như điện nhìn tôn nộ g không tôn nộ g không thở dài một tiếng xoay người ung dung c à n thán nói ta bị phật tổ c h ấ n áp thôi năm trăm năm đã sớm tỉnh ngộ như có thể thu được tự do liền tương trợ ngươi thành lập trên mặt đất nhạc thổ có cái gì không được chứ cho là thật ta lấy hoa quả sơn thái bảo vinh dự thể trần huyền trang gật đầu nói ta đây liền tin tưởng ngươi một lần hy vọng tôn tiên sinh lời nói đáng tin nếu không trong thiên hạ có thể đem tôn tiên sinh một lần nữa c h ấ n áp người nghĩ đến cũng đúng có huyền trang ngươi không cần phải lo lắng ta nếu đáp ứng rồi cũng sẽ không đổi ý chúng ta vẫn là đến nói một chút lấy hậu nhân cùng yêu như thế nào ở trung a t ô n nộ không xua tay ngược lại cấp thiết ngồi vào cạnh bàn đá bên trên nói như thế trần huyền trang mặt lộ vẻ nụ cười nói t ố t vì vậy trong sơn động một người một yêu bắt đầu kịch liệt thảo luận huyền trang điểm này không đúng ngươi làm sao luôn thiên hướng phe nhân loại tục ngữ nói người là nhân sinh yêu là yêu xanh đều là cha mẹ sinh dưỡng cần phải chúng sinh bình đẳng chỉ cần không có thương thiên hại lý yêu cũng phải có cùng nhân tộc một dạng quyền lợi có thể công tác học tập có thể thu được tiền lương đương nhiên nghĩa vụ cũng theo đó ngang nhau tỷ như một ít công trình thủy lợi các loại yêu tộc cũng phải tham gia gia nhập vào giao lưu đàn phía sau tôn nộ không bởi vì ở sơn động b u ồ n c h á n cũng nhìn một ít những thế giới khác văn hiến thảo luận tới sự t ì n h tới không hề giống một con táo bạo cùng nộ dã hầu tử ngược lại tao nhã lịch sự phóng khoáng khéo để trần huyền trang ghé mắt tôn tiên sinh có lý chỉ là yêu quái tham gia công tác ta chỉ người phải sợ hãi loại biết sợ đến lúc đó sẽ dẫn phát hai tộc mâu thuẫn trần huyền trang gật đầu nói xong lại n h ữ mày điểm này chúng ta không thể không suy nghĩ chuyện nào có đáng gì tôn nộ g không xua tay chúng ta miễn là đem một ít làm ác yêu quái chém giết làm cho nhân loại biết chúng ta lập trường tự nhiên chậm dại sẽ tiếp nhận cái kia yêu quái nhất phương sẽ không có ý kiến gì không trần huyền trang phản vấn tôn nộ g không lắc đầu cười một cái nói huyền trang ngươi cho rằng yêu quái là cái gì chứ thiên địa văn vật chân khí khai trí mà thành yêu không phải không phải không phải ngươi nói không sai nhưng là lại chưa nói đến giờ từ bên trên yêu quái ngoại trừ thú tính hơi nhiều kỳ thực nhu cầu của bọn họ cùng người không giống a n mặc ngủ nghỉ mà thôi nếu như có thể an ổn thu được các loại đồ đạc yêu tộc bên trong đại đa số trung hạ tầng yêu tộc nhưng thật ra là tương đương vui lòng còn như đại yêu yêu vương một loại tự nhiên do ta c h ấ n áp không phải do bọn họ không đồng ý tôn ngộ không nói liên tục đem trần huyền trang nói song s ừ n g sốt một chút đâu không khỏi điểm đứng lên tôn tiên sinh thực sự là kiến văn rộng rãi trần huyền trang tàn thán tôn ngộ không xua tay và nói ngươi nếu như bị đóng cửa mấy trăm năm ngươi cũng biết suy nghĩ cẩn thận rất nhiều vấn đề ha hả cái kia thôi được rồi trần huyền trang xua tay ta cũng không có tôn tiên sinh thần thông mấy trăm năm đã sớm thành một năm cắt vàng được rồi nếu là phe nhân loại ăn thịt làm sao bây giờ huyền trang ngươi không phải phật môn đệ tử sao làm sao nói đến ăn thịt vấn đề tới tôn nộ g không cười nói trần huyền trang nói phật môn đệ tử chính mình không ăn thịt cũng không biết ngăn cản người khác ăn thịt nếu không cùng tà giáo có gì khác nhau đâu hay tôn nộ g không dựng thẳng lên con cái đối với trần huyền trang hảo cảm sinh nhiều làm yêu quái thời điểm tôn ngộ không cũng du lịch qua nhân gian chứng kiến một ít cái gọi là cao tăng gặp người ăn thịt liền khuyên cáo quá mức c h i ác nói tương hướng cũng đưa đến hắn đối với phật môn có chút không thích huyền trang không cần lo lắng yêu quái sẽ bởi vì nhân loại ăn thịt có thành kiến phàm chưa khai linh trí giả đều không vào yêu tộc yêu tộc mình cũng ăn đương nhiên sẽ không chú ý người khác ăn trần huyền trang thả lỏng một hơi gật đầu như vậy là tốt rồi được rồi trên người ta có một ít giấy bút ta đem chúng ta lập được quy củ nhớ ký a tốt tôn ngộ không gật đầu c ũ n g không phản đối ngược lại đem thảo luận tốt nội dung phát đến rồi giao lưu đàn bên trong tôn ngộ không chủ nhóm ngươi cảm thấy những thứ này quy củ thế nào tân hạo không sai nếu là ngươi thật có thể đạt tới cái này nói ở trên yêu cầu đạt được thiên địa khen ngợi kim tiên khả kỳ chính là như lai cũng không dám tùy ý ra tay với ngươi c h í tôn bảo không sai so sánh với phật môn độ người lao huynh ngươi thành lập trên mặt đất nhạc thổ chí nguyện c à n g cao hơn một bậc công đức không nhỏ tôn ngộ không ngươi hôm nay không phải đỗi ta ta cuối c ù nếu g giác người không cảm có chút Chí bảo, một lầm đối sinh sai đi. Itchinda, tôn vấn n đề. bị sẽ ra quả như thật có thể thực hiện những thứ này chế định quy củ tôn nộ không bên kia chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhân gian nhạc thổ a hơn nữa người cùng yêu hài hòa ở chung một ít lớn công trình cũng có thể tùy ý kiến thiết rất nhanh thì có thể làm cho khu vực này trở nên cực kỳ phát triển ngẫm lại đều rất không sai đâu naka no isuki ân thực sự là chờ mong a tân hạo an tâm được rồi nếu tôn nộ không thành tâm sửa đổi không phải giống như trước nữa như vậy thú tính sâu nặng ta tự nhiên sẽ rút một tay tiền lì xì tân hạo ta cho ngươi phát nhất kiện pháp bảo c h ấ n ngục tháp để mà chấn áp tác loạn yêu m à tu c h â n c h i sĩ phàm là không tuân thủ ngươi cùng huyền trang lập được quy củ giống nhau có thể nhốt vào trong đó miễn là tu vi không có vượt qua ta cũng không thể đi ra cũng không thể phá hư pháp bảo mặt khác ta còn cho ngươi một cây viết cùng một phần sách lụa có thể viết xuống các ngươi chế định quy củ cầm trong tay sách lụa liền có thể chấn áp phạm sai lầm người cùng yêu ngươi tự hành xử trí a naka nọ isuki đa tạ hạ quân hh ắ c ắ chúng c ta tâm tư quả nhiên không thể gạt được hạ quân y c h i n đa đây không phải là tự nhiên sao tôn ngộ không đa tạ chủ nhóm chương ba trăm chín mươi tôn ngộ khổng vệ s chư yêu trong s ơ n động cảm ơn song tôn ngộ không vui sướng hài lòng hoàn hồn đem ba cái vật phẩm đem ra bỏ lên trên bàn trấn ngục tháp là một cái cao chín tấc bốn mươi chín tầng tiểu tháp tòa nhà hình tháp bài biên thượng thư trấn ngục hai chữ có trấn áp thiên địa khí thế sách lụa là một quyển như hiện thánh chỉ quần t r ánh sáng màu minh hoàng tự chúng ó một cô uy n g i cái Trừ này lưỡng dạng, b t l i ề t ư ơ n đối bình ta h chỉ là một chi thông thường bút lông hình thức, cũng không ư ờ n lông cũng g gì có sắc địa phương. Đây là một bút xuất đ ị phương. phóng hấp Huyền chứng không không khỏi ánh Trần Trang đang ở viết, chứng kiến Tôn Ngộ không phóng tới đồ trên bàn, không khỏi bị hấp dẫn Đây đồ là viết, tới ở bị mới ắ t ta hỏi. Chúng m vừa rồi thảo luận việc bị một vị thần thông quảng đại cường ra biết hắn cảm nghiệm hai ta nhân trí hướng đặc biệt ban thưởng tam bảo để mà thành sự tôn nộ không vẻ mặt tươi cười có tần hạo chống đỡ coi như như lai đi ra hắn cũng không có chút nào hư lập tức hắn liền đắc y đem ba cái pháp bảo công dụng nói cùng trần huyền trang nói một lần hay à kể từ đó chúng ta cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tới xử lý những chuyện khác trần huyền trang vui mừng quá đỗi đem sách lửa tới bắt trong tay ta đây hiện tại liền đem những thứ này sao chép lên đi đương nhiên tôn n g ộ không gật đầu có vị này đại thần thông giả chống đỡ người chúng ta gian nhạc thổ kế hoạch liền triệt để không có buồn tiền ở nhà ngẫm lại thật đúng là kích động thật hy vọng kế hoạch sớm một chút thực hiện a tôn tiên sinh cư nhiên cũng có như vậy tính tình thật một mặt thật là khiến người ta ngoài ý mớn trần huyền trang nhìn kích động tôn nộ g không có chút ngoài ý mớn cảm thán nói ở trong sơn động này ngây người mấy trăm năm ta đã sớm thú tính d i ệ t hết bây giờ chỉ cảm thấy một thân ung dung tôn nộ g không thuận miệng trả lời sau đó hoảng sợ phát hiện tính tình của mình cư nhiên thực sự cải biến là giao lưu đàn tồn tại vẫn là chủ nhóm đại thần thông tôn nộ g không suy nghĩ một hồi không có nửa điểm manh mối bất quá thực sự một thân ung dung tôn nộ g không cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa tình huống hiện tại dù sao cũng tốt hơn đi tây thiên thủ kinh làm hòa thượng a rất nhanh ô n tâm tình kích động huyền trang liền đem cái luật viết lên sách l ụ a chiếc bút đó mặc dù không có mực nước thế nhưng huyền trang viết lúc sách l ụ a bên trên nhưng lưu lại màu vàng chữ viết đem viết từng cái ghi chép xuống ta nhớ chép xong tất ta hiện tại liền phóng tôn tiên sinh đi ra ngoài đi trần huyền trang đứng dậy trịnh trọng nói rằng tôn nộ không xua tay nói không cần không cần từ lúc vị kia đại nhân ban thưởng bảo lúc ta liền có thể đi ra nếu ghi lại đã xong vậy chúng ta liền sớm một chút lên đi ta cũng có rất nhiều năm không nhìn thấy phía ngoài bầu trời thì ra là thế trần huyền trang gật đầu chật m à n g ộ đối phương nếu có thể đem pháp bảo vô thanh vô tức đưa vào tự nhiên cũng có thể đem người thả ra kỳ thực trần huyền trang còn có một chút không phải quá rõ ràng đó chính là ba cái pháp bảo còn có che lấp thiên cơ tác dụng cái này ba cái pháp bảo huyền trang người cầm a trấn ngục tháp tìm một cái địa phương an trí xuống tới nó liền có thể hóa thành một tòa cự tháp chấn áp nhất phương cũng có thể tùy thời bắt giữ phạm tội chi ê u cùng người còn như sách lửa cúng bút liền ở lại thân biên phòng thân a nhìn khắp bốn phía tôn nộ g không hơi xúc động chứng kiến ba cái pháp bảo lập tức liền quyết định pháp bảo đi về phía cái này tôn tiên sinh không mang theo nhất kiện ở trên người phòng thân sao t r â n huyền trang trần trờ nói tôn nộ g không cười ha h a nói ta nhưng là yêu vương c h i vương tôn nộ g không a huyền trang ngươi không cần lo lắng cho ta ngược lại thì ngươi thần thông còn chưa tu thành cần chú ý nhiều hơn không muốn c h í khí chưa kịp mừng đã chết trước vậy đa tạ tôn tiên sinh trần huyền trang vừa nghe trịnh trọng cảm ơn đem m ấ y thứ từng cái thu vào trong lòng đi thấy cái gì đã thu thập xong tôn nộ không mắc tay một cỗ thanh phong mọc lên hai người từ cái động khẩu bày ra bên ngoài trăng sáng sao thưa ngân h à cao xa biết bao năm ta rốt cuộc đi ra tôn nộ không nhìn bầu trời ung dung cảm thán trước đây ta phi thiên đ ộ i địa làm sao chưa từng có cảm giác tinh không đẹp mắt như vậy tôn tiên sinh không cần như vậy hiện tại ngươi tự do về sau tùy thời đều có thể chứng kiến phía sau hắn trần huyền trang cũng nhìn bầu trời nói rằng Có minh sắc mục minh tiêu, Trần Huyền t r A n g tôn â m mái. tình trước nay chưa có tốt, chu vi sở kiến tất thoải t nay kiến lòng người thoải mái. Đúng chưa chu cho có cả vậy đều vi sở để là nộ không gật đầu. Tu h liễm yêu khí tôn nộ không chỉ là cầm quần áo biến ảo thành nhất kiện trường sam màu trắng, thoạt nhìn không giống yêu vương, ngược lại càng giống như một vị thấu tình đạt lý tiên sinh dạy học, nhìn đến khiến người thân thiết. n g â y ngẩn một hồi nhi, tôn nộ không thu hồi ánh mắt, nhìn một cái phương hướng, nói rằng c h ư yêu ở cái hướng kia chúng ta trước đi thu thập nó, sau đó ấn kế hoạch hành sự a. Nhanh lên cũng nhân thương. Tôn Ngộ không đầu, điều khiển vân Trần Huyền Trang hướng yêu khí tán phát phương hướng bay đi. Cái thế giới này Tôn Ngộ không phi độn chút thu phục chư thể cho thiếu thụ khởi chở khí phát thế bay làm loại yêu, yêu một mặc gật thuật có đầu, điều phi giới Đi rồi. đi. Cái đoá, dù không giống như Tây du ký như giống bên trong miêu Tây tả một Du cho á i bổ n cách xa và dặm, nhưng cũng không chậm. cho nhưng không xa vạn dặm, 13. Dù cho lo lắng đến trần huyền trang chỉ là một phạm nhân một phút đồng hồ thời gian một người một yêu cũng chạy tới chư yêu sở tại phía dưới chiến đấu tranh kích liệt đoàn tiểu thư vô định phi hoàn từng cái bay ra đánh đầu, phát thành nguyên hình chư yêu trên đầu, phát sinh bang bang hóa chư vào yêu â m thanh, như k i m tôn h kích như thư hạ phòng, bị chư yêu đuổi theo. Là đoàn tiểu thư.、Trần、huyền、trang、kinh h i giao tiểu lại đuổi tiểu ế t một Tuy Trần Trang dạng. đoàn vào đoàn yêu vậy, là Là ở bị c h ú g ta nộ h h a n m t chút tiểu thư rất nguy hiểm Tốt. Tôn hiểm đi, đoàn nguy ngộ không gật đầu hạ xuống đụng mây ẩm ẩm tôn nộ g không rơi xuống đất một cước dẫm lên trên mặt đất bụi mù đầy trời đem một người một yêu ánh mắt đều hấp dẫn tới đoàn tiểu thư sửng sốt lập tức thu hồi ánh mắt có trần huyền trang ở trong mắt nàng nơi nào còn chứa chấp những người khác huyền trang sao ngươi lại tới đây nơi đây rất nguy hiểm a đoàn tiểu thư hết sức quan tâm hỏi trần huyền trang xem vui sướng đoàn tiểu thư tâm lý thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy có điểm lỗi không dám nhìn đoàn tiểu thư ánh mắt nóng bỏng nhìn phía giữa sân nói không cần lo lắng có tôn tiên sinh ở chư yêu không phải là đối thủ tôn tiên sinh đoàn tiểu thư ngạc nhiên mặc dù người vừa tới vô cùng hư mãnh thế nhưng đối thủ nhưng là hết sức lợi hại chư yêu à đúng vậy tôn tiên sinh chính là yêu vương c h i vương tôn nộ g không cái gì tôn nộ g không đoàn tiểu thư cả kinh kinh nghi bất định nhìn giữa sân người người này cũng không đồ sộ cũng không có cái gì khí thế cường đại ngay cả yêu khí dường như cũng không tồn tại nhìn chính là một người bình thường đây là yêu vương c h i vương tôn nộ g không trần huyền trang người này là bị người l i a lúc này tôn nộ g không lên tiếng chư yêu đã lâu không gào. nói bàn tay ở bên hai một hắn hướng về phía bàn tay thổi một n g ụ m trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một căn trường côn làm đem trường côn đâm trên mặt đất phát sinh một tiếng vang thật lớn tôn nộ g không khí thế trên người mọc lên để đoàn tiểu thư lui lại mở một bước nhỏ cái này đoàn tiểu thư có chút hoảng sợ lẽ nào trần huyền trang theo như lời là thật chư yêu trong mắt nhân tính hóa hiện lên một tia k i n h sợ tiện đa hóa thành hình người quá thịnh cao su nguyên lòng trang trứng để hắn gò má ở dưới ánh trăng phản quang cầm trong tay cựu s ì đinh ba thần t ì n h ngưng trọng nhìn tôn nộ g không tôn nộ g không ngươi chừng nào thì làm loại người tay sai vào chương ba trăm chín mươi mốt heo kỵ sĩ trần huyền trang tay sai đầu heo ngươi nói chuyện thật khó nghe chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi tôn nộ g không kim cô đ ồ n g huy vũ vài cái hoạt động một chút gân cốt nói thật dễ nghe thế nhưng có cái gì khác nhau chớ chư yêu cờ ư i nhạt mặt coi thường yêu vương c h i vương ta xem cũng không gì hơn cái này ha ha ngươi quả nhiên là một con heo thật đúng là cái gì cũng dám nói a tôn nộ g không vùng côn chỉ vào chư yêu nếu nói không thông vậy cũng chỉ có đánh qua mới biết lời còn chưa dứt một côn đã dựa theo chư yêu gõ xuống h ầ u tử người cư nhiên đánh lén chư yêu cả kinh vội vã thối lui mấy bước tránh ra công kích nhìn tại chỗ bụi mù đầy trời một vài mét sâu hầm động xuất hiện không khỏi mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra lớn tiếng la lên đánh lén ta nhưng là quang minh tránh đại đánh tới t ô n nộ không cười hắc hắc thủ hạ cũng không ngừng nghỉ côn ảnh đầy trời hướng chư yêu bao phủ tới đương đương đương kim sáu năm bảy thiết giao kích thanh âm liên miên bất tuyệt cùng phong tịch quyền để trần huyền trang cùng đoàn tiểu thư lui xa đi nhìn trong chiến đấu ở vào hạ phong chư yêu đoàn tiểu thư nghẹn họng nhìn chân chối chính mình tại chư yêu trong tay chiến đấu tương đương thống khổ bị người treo lên đánh hiện tại chư yêu lại bị người treo lên đánh hơn nữa đối thủ của hắn tôn nộ g không rõ ràng còn không có tận lực thần sắc vô cùng ung dung nếu là chính mình chống lại tôn nộ g không sẽ có cái gì hậu quả nghĩ tới đây đoàn tiểu thư không dám nghĩ tiếp nữa nhỏ giọng đối với trần huyền trang nói rằng chúng ta nhanh lên một chút đào tàu a vì sao trần huyền trang ngạc nhiên đoàn tiểu thư khẩn trương nói ngươi nói nhỏ chút chờ chút bị bọn họ nghe được nói xong nhìn thoáng qua trong chiến đấu hai yêu nàng mới công thở ra một hơi tiếp tục nói rằng hai người bọn họ đều là yêu quái chúng ta không né ra chờ đấy chờ chút bị bọn họ a n tươi sao vừa nói đoàn tiểu thư kéo trần huyền trang liền muốn ly khai trần huyền trang lắc đầu hất tay của nàng ra nói rằng đoàn tiểu thư không cần sợ ta đã cùng tôn nộ g không nói xong hiện tại tôn nộ g không đã hối cải để làm người mới sẽ không lại hại người、Hắc. hối ắ c h cải để làm người i m ớ dùng con của ngươi bài hát ba trăm thủ sao đoàn tiểu thư không nói nhìn trên bầu trời minh nguyệt khóc không ra nước mắt mình rốt cuộc làm cái gì người ta c ư nhiên thích như thế ngây thơ ra hỏa đương nhiên không phải trần huyền trang lắc đầu đem trong ngực chấn ngục tháp cùng sách l ụ i lấy ra là cái này ba cái đồ đạc tôn ngộ không cùng ta quyết định ước định cần phải thành lập người cùng yêu trật tự t r ư n g hợp chuyện này còn bị một gã đại thần thông giả biết được ban cho pháp bảo nghĩ đến tôn ngộ không chắc là sẽ không vi phạm nói trần huyền trang cẩn thận đem lúc trước thương nghị tốt sự tình cùng đoàn tiểu thư nói một lần đoàn tiểu thư mục t r ư ờ n g khẩu nốc nhìn một hồi xem tôn nộ không một hồi lại nhìn trần huyền trang cái này một người một yêu ý tưởng tuy tốt thế nhưng đầu góc sợ là có chuyện a m u ộ n ước thúc phương viên mấy ngàn dặm yêu quái dù cho có tôn nộ không xuất thủ chỉ sợ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình a còn như còn chưa sử dụng qua c h ấ n ngục tháp uy lực không biết cái này một người một yêu tại sao có thể có lớn như vậy lòng tin chứng kiến đoàn tiểu thư vẻ hồng y trần huyền trang thần sắc khẽ động đối với trong chiến đấu tôn ngộ không t ê u lên tôn tiên sinh ngươi cẩn thận một chút ta muốn thử trấn ngục tháp an tâm được rồi trấn ngục tháp sẽ không tổn thương người vô tội ngay vậy tôn ngộ không nhất chiêu đem chư yêu bước lui rơi xuống trần huyền trang bên người được rồi tôn tiên sinh tháp này dùng như thế nào trần huyền trang cầm tháp có chút sở không được đầu não chỉ một lúc còn không đợi tôn ngộ không nói trấn ngục tháp liền tự động bay lên đón rất nhanh sông tới chư yêu cái k i a tháp đón gió mà lớn dần trong nháy mắt liền vừa được hơn m ư ơ i mét cao phi lăng không trùng chụp vào hùng hổ mà đến chư yêu lập tức chư yêu không phản ứng chút nào liền biến thành một ánh hào quang rơi vào rồi trong tháp chư yêu tàn hại sinh linh làm c h ấ n áp trong tháp năm ngàn năm cung người ra roi lấy chuộc tội nghiệp trong tháp chuyển tới một thanh â m uy nghiêm sau đó thu nhỏ lại bay trở về trần huyền trang trong tay quả nhiên thật là lợi hại đoàn tiểu thư nhìn tiểu tháp hai mắt tỏa ánh sáng xoa xoa tay huyền trang cái này có thể cho ta vui lụa một chút sao đương nhiên trần huyền trang không thèm để ý chút nào đem giao cho đoàn tiểu thư trong tay ngươi không sợ ta mang theo pháp bảo chạy sao đoàn tiểu thư tâm tình thật tốt hỏi ngược lại tôn nộ không cười hắc hắc nói chính là đem người đều cho ngươi huyền trang cũng sẽ không có ý kiến chứ nói tôn nộ không còn đối với trần huyền trang t ẽ mi lộng nhãn đem trần huyền trang khiến cho mặt đỏ tới mang thai tôn tiên sinh ta là đại thừa phật giáo đệ tử không thể có tư tình n h i nữ trần huyền trang liền bên xua tay đoàn tiểu thư vừa nghe trên mặt một hồi bụn bã tôn nộ không lắc đầu nói huyền trang ngươi tâm lý có nàng trong mắt có nàng thì như thế nào có thể làm tứ đại giai không phật môn đệ từ đâu nếu không ta đem đoàn cô nương đánh chết thành toàn trí hướng của ngươi nói một côn hướng đoàn tiểu thư đ ậ p đi không muốn trần huyền trang kinh hãi vội vã che ở đoàn tiểu thư trước mặt cao g i ọ n gọi g ha ha pha trò ngươi thì sao tốt n ộ không cười ha ha huyền trang ngươi xem đoàn tiểu thư vừa có nguy hiểm ngươi liền không tự chủ được ngăn cản ở trước mặt nàng, nàng ở trong lòng ngươi hẳn là rất có phân lượng ngươi suy nghĩ thật kỹ a được rồi ta muốn đi thu nạp trong vòng ngàn dặm yêu quái ngươi và đoàn tiểu thư cũng đi nhân loại liên lạc chính giữa người nắm quyền cùng ngoại trừ ma giả bắt đầu chúng ta kế hoạch ta lời còn chưa dứt người đã biến mất ở phía chân trời trần huyền trang tâm thần đ ô n g đưa đông nhiên trong lòng ấm áp vừa cúi đầu liền chứng kiến đoàn tiểu thư hàm tình mạch mạch hai mắt nói rằng ngươi quả nhiên trong lòng là có ta nói xong cũng không nói nữa cách một lúc lâu nàng mới lo làm nói huyền trang ngươi muốn làm gì đều có thể nếu như ngươi muốn làm phật môn đệ tử ta cũng sẽ cùng ngươi hoàng quyện thanh đăng bất ly bất khí nếu như ngươi nghĩ hưởng thụ thiên luân chi nhạc ta cũng sẽ giúp chồng con đỡ đầu tùy thị ở bên cái này trần huyền trang trái tim không tự chủ nhảy lên kịch liệt bang bang âm thanh vang ở bên thai đoàn tiểu thư lắc đầu từ trong lòng đứng lên nhẹ g i ọ n g nói ngươi không cần hiện tại cho ta đáp án hiện tại chúng ta hay là trước đi liên hệ những người khác làm chính sự a ân trần huyền trang gật đầu hắn hiện tại tâm loạn như ma cũng không biết trả lời như thế nào nói trần huyền trang ý niệm trong đầu kẽ h động một con thân thể cự đại màu lông du lượng nổ heo xuất hiện tại trước người hai người để cho tiện chạy đi chúng ta cười hai một người này đi qua đi cũng tốt đoàn tiểu thư trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng trước nhảy lên heo bối đưa tay trần huyền trang cũng rơi vào sau lưng hoan thanh tiếu ngữ vang lên nổ heo bay đi chỉ để lại ủ ủ tiếng chân trên bầu trời ẩn thân tôn nộ g không thỏa mãn gật đầu một cái bổ nhào đi xa sau nửa tháng trần huyền trang cùng tôn nộ không danh dương đông thổ trở thành nổi danh nhất hai người mà hai người sở tác sở vi cũng trở thành người cùng yêu hai tộc trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện người cùng yêu chung sống hòa bình cũng không biết hai người này nghĩ như thế nào đúng vậy a người cùng yêu tranh đấu vô số năm há là bọn họ có thể thay đổi bọn họ không phải mời nhân yêu hai tộc đến lạc thành nghị sự sao đến lúc đó chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ cùng lúc đó phật môn mới đột nhiên kinh giác bọn họ mưu đồ sự tỉnh cư nhiên thiên ly nguyên lai phương hướng chương ba trăm chín mươi hai phật môn xuất thủ nửa tháng sau lạc thành ô m riêng mình mục đích vô số người cùng yêu chen chúc tới đặt tới lạc thành t h à n h này ở vào đại hoang sân ven nằm ở nhân tộc cùng yêu tộc giáp nhau chỗ hơn nữa t h à n h này vẫn là gần nhất nửa tháng mới tu kiến mà thành t h à n h lâu lấy mấy thực dài chiều rộng cao đá lớn xây thành cao chừng trăm trượng tản ra phong cách cổ xưa vắng lặng khí tức cao chừng năm mươi mét cửa thành một đội hóa hình tiểu yêu cùng nhân tộc võ giả đứng đối diện nhau duy trì trật tự cũng đưa cho người tiến vào cùng yêu một tâm bô cáo thành lập người cùng yêu trật tự cấu tạo hài hòa địa t i ê n giới nếu như ngươi có ý tưởng gì hay hoan n ê n đến thành chủ phủ đưa ra nếu như bị tiếp thu sẽ có thưởng cho giải đặc biệt chu quả một viên có thể gia tăng một giáp tử tu hành giải nhì thân vết ngân kim một khối nhưng đánh tạo pháp khí tam đẳng tưởng hoàng kim trăm lượng người đi đường nghị luận ở mỹ tiến nhập trong thành một số người đầy mặt sắc mặt vui mừng hướng thổ thành chủ phủ chạy đi may mà ta chuẩn bị sớm hai anh chu quả là của ta chỉ ngươi mười bảy ba ngày sau nghị sự chính thức mở ra tham dự hội nghị cao tầng đều ngồi trên đài cao thần tình nghiêm túc phía dưới những người còn lại ngồi an tĩnh châu đầu ghe thai khe khẽ bàn luận lấy trong đó có một ít người cùng yêu diện mang sắc mặt vui mừng thần tình nhảy nhót bọn họ chính là kiến nghị bị tiếp thu thu được thưởng cho người hôm nay nghị sự bọn họ đề ra muốn pháp hội bị lấy ra thảo luận chịu đến như vậy quan tâm bọn họ tâm tình đương nhiên sẽ không bình tĩnh tâm lý đắc ý phi phạm làm một tiếng tiếng trung du dương vang lên tôn nộ g không cùng trần huyền trang dẫn đoàn người đi vào hội trường bọn họ chính là mỗi bên đại yêu vương cùng nhân tộc uy danh truyền xa ngoại trừ ma sư tôn nộ g không nhìn phía trần huyền trang chứng kiến hắn đi theo phía sau vẻ mặt tươi cười đoàn tiểu thư hướng hắn gật đầu thăm hỏi sau đó ngồi xuống kế tiếp trần huyền trang bắt đầu đọc diễn văn mặc sức tưởng tượng người cùng yêu hai tộc hài hòa tương lai sau đó tôn nộ g không mấy người cũng phát biểu ý kiến của mình có thể đi tới nơi này vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc cao tầng kỳ thực đều đã bị trần huyền trang cùng tôn nộ không thuyết phục Cái này m ộ thời t á n Trần Huyền Trang thể hiện rồi mấy mươi lần thần thông, Tôn Ngộ không cùng yêu vương nhóm bùng nổ hơn g thửa, thể rồi yêu mấy mươi ư phản đối kia, trừ bỏ bị Trần Huyền đối trừ gian góp nhặt phận khác Tôn vương, Tôn Ngộ không cũng không phải là nhân là trôi qua hội chúng nhiệt liệt thảo luận rất nhanh lại đang tôn nộ g không cùng trần huyền trang thương thảo tốt quy củ bên trên lần nữa tăng thêm một ít ba ngày sau ngày mới rõ ràng sáng mặt trời mới mọc hồng hà đầy trời Ta t u y ê nam trăm thế l la hán khó đạo phật môn muốn nhúng tay việc này cái này không bày rõ ra sao chúng ta người cùng yêu hài hòa cùng tồn tại b ọ năm họ ở đâu có cơ hội hàng h ở đâu yêu có cơ p ụ trăm linh a hán, h ỏ k h ô g giả gì biết đến tôn các có vị đó u y ề n Trang, ngươi thân la à làm làm Phật nhiên hạ bậy, tử, tư nhiên tại hạ giới làm sẵn làm bậy, có biết môn sẵn ngươi đệ giới tội có c ủ ngươi k hán ô n g la h bên trong một cái người đầu lĩnh sắc mặt uy nghiêm lớn tiếng quá to như cảnh tỉnh chấn động người thần hồn huyền trang tế thế độ người cứu thế vô số người có gì tội nghiệt trần huyền trang thần tình lạnh nhạt phản vấn bên m ô i thậm chí có một tia t r ầ m biếm truyền thế phía trước kim thiền tử liền do với mở đảo ngũ bị như lai cách trước dưới phảng trần truyền thế sau đó trần huyền trang tuy là còn không có giác t ỉ n h trí nhớ kết trước thế nhưng đã cùng phật môn một ít lời nói rông tuyết người không có hảo cảm đương nhiên những cái này hàng yêu phục ma đại đức cao tăng không ở nhóm này chỉ là người như thế tương đương rất thưa thớt t ừ đại thừa phật hiệu truyền bá ra phía sau chúng tăng đều biết nhiệm một tiếng a di đả phật liền có thể không rơi vào luân hồi khổ tu đường từ đó mà z toàn bộ thiên hạ phật môn đệ tử đại đô rơi vào ma trướng trong ngày thường trần huyền trang không làm sao được nhưng là bây giờ hắn có sức phản kháng hắn có đối với không phải đồ vật yêu thích không nói quyền lực hắn cũng không cần ẩn núp nữa yêu cùng người há có thể địa vị bình đẳng ngươi quả thực hồ đầu nghe vậy la hắn giận tí mặt một đôi bạch mi lay động phật viết chúng sinh bình đẳng trần huyền trang mỉm cười chúng yêu vương cười to cùng kêu lên quát to không sai các ngươi chẳng lẽ còn có thể phản đối phật tổ nói sao ngay cả p h à m nhân một bên cũng liên tục gật đầu cái này một tháng tới có đốt thúc yêu tộc đã sớm quy củ rất nhiều thiên hạ an bình không ít h ú ố n g chi yêu tộc thần thông quảng đại đối với p h à m trần thống trị có lợi ích rất lớn nếu quả thật như hội nghị nói yêu tộc cống hiến lực lượng kiến thiết p h à m trần cái kia giang sơn không phải lo rồi n à y đây chứng kiến lợi ích nhân loại cũng đứng ở tế thế liên minh một bên còn như phật môn đã không có tác dụng đương nhiên sẽ không có người lại đi q u ả n hắn quả thực hầu n ô n loạn ngữ nghe được phía dưới thanh âm la hán giận dữ bắt lại cho ta trần huyền trang thuận tiện lại đem những thứ này không biết sống chết yêu tộc tiêu d i ệ t nóc tử kia khẩu khí thật là lớn ngươi tôn ra ra ở chỗ này h á cho ngươi làm càn tôn ngộ không hét lớn một côn hướng lên trời không đánh còn lại yêu vương cũng không tỏ ra y ế u kém đều rút ra binh khí chống d ô n g công tử các loại chờ trừ ma người cũng sáng ra phát bảo cười nhẹ nhàng nhìn bầu trời đại chiến hết sức căng thẳng đứng hàng liên minh trưởng lão vị địa vị cao thượng cung phụng phong phú chống d ô n g công tử các loại chờ ngoại trừ ma pháp sư đương nhiên sẽ không để phật môn phá hủy chuyện tốt của mình càng bực nào tám trăm linh bảy huống hồ bọn họ còn đại biểu phía sau đạo môn a di đà phật tôn ngộ không phật tổ từ bi đưa ngươi từ trong phong ấn phóng xuất ngươi không phải cảm giác gân c ư nhiên như thế tàn nhẫn thực sự lấy chết có câu ngươi sẽ không sợ phật tổ lần nữa đưa ngươi phong ấn lúc này trên bầu trời m ộ tối con k sầm lại hướng phía tôn ngộ không trổ tới làm bàn tay cùng kim cô bồng đụng vào nhau phát sinh tiếng vang trầm nặng tôn nộ không lui lại rơi xuống đất nhìn phía bầu trời t ê u lên quan âm tôn giả nếu đã tới sao không hiện thân a di đà phật tôn nộ không vừa dứt lời bầu trời tựu ra hiện một vị từ mi thiện mục bồ tát chính là quan âm tôn nộ không không ngờ tới ngươi bị nhốt thời gian năm trăm năm lại còn không biết hối cải bây giờ còn coi trời bằng vung tôn giả nói đùa tôn nộ không lắc đầu ta hiện tại cùng huyền trang cùng nhau cứu vớt thế nhân chuyên tâm hướng thiện làm sao lại vô pháp vô thiên chẳng lẽ là phá hủy các ngươi phật môn chuyện tốt tôn giả thẹn quá thành giận ha ha đúng vậy a chúng yêu vương cười ha ha lật lọng tương cơ tế h thế cứu nhân quan âm n h ớ mày các ngươi chẳng lẽ không biết chính mình gây họa bao lớn sao hiện tại tốt hơn theo ta trở về linh sơn thỉnh tội a nói trong tay ngọc tịnh bình một tả miệng bình hướng phía tôn ngộ không cùng trần huyền trang xem ra tôn giả phải không dự định g i ả n g đạo lý trần huyền trang thấy thế tay nâng bảo tháp cười lạnh nhìn trên bầu trời la hán bồ tát chương ba trăm chín mươi ba tiểu bạch cầu cứu a di đả phật động thủ quan âm bộ dạng phục tùng Tuyên một cái tiếng phật hiệu không nói nữa nghe vậy năm trăm l a hán cùng thi triển thần thông hướng phía trần huyền trang công tới cũng được hay dùng các ngươi tới lập va i trần huyền trang thấy thế ý niệm trong đầu khẽ động trong tay c h ấ n mục tháp bay lên hóa thành chống đỡ thiên bảo tháp hướng đối thủ trùng tới chỉ một lúc năm trăm l a hán bạo phát thần thông xuất hiện dị tượng tiêu thất làm sao có thể năm trăm l a hán kinh hãi trần huyền trang cũng không có khôi phục kiếp trước tu vi làm sao có thể để thần thông của bọn hán vô hiệu liên tại bọn họ kinh nghĩ lúc trấn ngục tháp chuyển đến một hồi to lớn hấp lực năm trăm l a hán ổn định tâm thần muốn định trụ thân hình thế nhưng nhưng nơi nào ngăn cản được cơ hồ không có dừng lại năm trăm l a hán liền hóa thành tiểu nhân rơi vào trấn ngục trong tháp ngay cả quan âm cũng không chống đỡ nổi mảy may một sát na đã bị trấn áp trần huyền trang người ngẫu nghịch phật môn phật tổ sẽ không tha thứ ngươi rơi vào trấn ngục tháp trước quan âm tiếng âm ở nước chuyển đến chỉ là trần huyền trang cũng việc không đáng lo mỉm cười vây tay đem bảo tháp biến thành nguyên lai cao thấp thu tay về bên trong phía sau chúng nhân tộc cao tầng cùng yêu vương nhóm đều vô cùng k i n h hãi một số người càng là quen mắt mà nhìn trần huyền trang trong tay bảo tháp liền quan âm đều có thể chấn áp pháp bảo nếu là bắt vào tay thiên hạ kia còn có bao nhiêu đối thủ chỉ là nghĩ tới pháp bảo sau l ư n g cao nhân những thứ này có mang khác tâm tư người cùng yêu liền tắt ý nghĩ trong lòng không hề miên man suy nghĩ tôn nộ không trong mắt tinh quang loay lên hắc hắc cờ i nhạt đám đông tất cả biểu tình đều thấy nhất thanh nhị s ợ coi như bọn người kia thông minh nếu không chủ nhóm vừa ra tay vậy là tốt rồi nhịn tự h được địa phương, như Lai đang đắp mây bay hướng lạc thành chạy đi.、Đồng、nhiên, mây lạc người ngọc không thành đạo tới nay cho dù là đông phương đạo chủ cũng lại không có cho hắn loại cảm giác này đối phương chỉ là hiện lộ ra thiên tiên tu vi lại cho hắn loại cảm giác này nhất định là một cái thích giả heo ăn hổ tồn tại người coi láo nạp mắt mù sao như lai trong lòng diết đảo biểu tình lại không có biến hóa chút nào mỉm cười nói không biết vị đạo hữu này ở chỗ này có chuyện gì quan trọng k h e ta cảm thấy tế thế liên minh rất tốt không biết thế tôn nghĩ như thế nào người đến không quay đầu lại chỉ là bình thản nói rằng như lai nhúng mày cảm giác được trên người vừa tới tản ra để hắn cũng cảm giác được gáp lực cực lớn không thể không gật đầu nói đạo hữu cao kiến như vậy là tốt rồi người đến gật đầu thoại âm rơi xuống người liền biến mất không thấy thấy vậy như lai thả lỏng một hơi dò xét bốn phía một cái lại hơi liếc nhìn lạc thành phương hướng sau đó dẹp đường trở về linh sơn nếu người này là vì tế thế liên minh mà đến như lai tự nhiên không thể lại đi phạm hiểm phát huy mạnh phật hiệu không có trần huyền trang còn có lý huyền trang không đáng vì thế được tội một cái không đắc tội nổi cao nhân vì vậy tế thế liên minh hữu kinh vô hiểm thành lập tôn nộ g không có chút kinh ngạc trong tưởng tượng như lai cũng không có đến thẳng đến thấy được giao lưu đàn bên trong nói chuyện phiếm tin tức mới biết được t ầ n hạo đã xuất thủ đem như lai phái đi trở về tôn nộ không vội vã cảm tạ lại là một hồi định b ỡ nửa tháng sau lạc thành răng đèn kết hoa náo nhiệt phi phạm hôm nay là trần huyền trang cùng đoàn tiểu thư hôn lễ từ thành lập tế thế liên minh tới nay đoàn tiểu thư liền đi theo trần huyền trang tả h ư u hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên hơn nữa tôn n g ộ không tác hợp tất cả tự nhiên nước chạy thành sông trần huyền trang u y vọng cự đại nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng đều lần lượt chạy tới tham gia lần này đại lễ hôn lễ quy mô chưa từng có long trọng trần phủ một người vóc dáng phát tướng hòa thượng nhìn trước mặt cái này thân xuyên áo đỏ trần huyền trang t h ở dài nói huyền trang ngươi thật muốn thành thân sao phải biết rằng ngươi sau khi kết hôn liền không còn là phật môn đệ tử ngươi này chính là trần huyền trang sư phụ như lai hóa thân đúng vậy sư phụ phật nói kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua ngàn thế tu hành mới đổi đời này tình duyên ta không thể cô phụ của nàng tấm lòng thành như lai mục trừng khẩu nốc hắn lúc nào nói qua lời này quả thực truyền thím i bất quá trần huyền trang thái độ hắn lại sáng tỏ vậy ngươi tự giải quyết cho tốt ta như lai hóa thân thở dài một tiếng thanh em hiểu hiểu người lại đã biến mất rồi đa t ạ sư phụ t h à n h t o à n trần huyền trang hướng phía sư phụ biến mất địa phương lệ t ă m bái sau đó xoay người lại ly khai hôm nay nhưng là hắn ngày lại hỉ hắn cũng phải đi chuẩn bị mới được hắn bước đi mang gió mặt tươi cười hôn lễ hiện trường tôn nộ g không mặt mày dạ dỡ vui như lai ngươi nhốt ta 500 năm trăm n ă m ta lửa chạy ngươi đại đệ tử chúng ta huề nhau nghĩ như vậy tôn nộ không tâm tình càng thêm vui thích giao lưu đàn tiểu bạch không xong có người giúp một tay sao ta đang bị quốc sư nhân truy sát s t cạ duma ngươi không phải là không có đi ám sát quốc sư sao vì sao còn có thể bị đuổi g i ế ta t tiểu bạch cái kia quốc sư tu luyện cần loài rắn làm sao có thể bỏ qua ta ta một không phải cẩn thận bại lộ hành t u n g cho nên đưa tới thái họa có thể đây là ta kiếp nạn à? s t cạ duma ngươi vận khí thật đúng là bối a bên trên trưởng tu ma muốn nói vận khí bối người nào có thể so với ta saka duma xin nhờ hiện tại cũng không phải so với thảm đại hội vẫn là ngẫm lại người nào đi qua cứu người a gaber gn ta đây màu tóc đi qua có thể hay không bị trở thành yêu quái bị công k í c h a izu m i x e n i g i màu tóc có quan hệ gì coi như ngươi là hát phát đi qua còn chưa phải là muốn đánh quá một hồi mới được u maz chính là tiểu già rõ ràng chính là lại không cần mượn cớ có được hay không À m à n ổ p h í a mạ ha ha thật đúng là phù hợp gaber gn tiểu thư phong cách đâu thật xin lỗi à, tiểu bạch cô nương ta thời gian tu luyện không d à i sợ rằng không thể qua đây giúp ngươi m ị rẽ m ị dù mỹ x u hạ ta cũng là ta dị năng quá nhỏ bé lý thám hoa nhà ta biểu mội thấy chặt căn bản bận quá không có thời gian sắt cạ dù mạ hay anh thê q u ả lửa khi ra s ù cạ si dù cạ đây chính là đ ộ c thân chó kêu dên sao tá dạ lý tốt cây mây cạ dù mạ chết mà không hán tính khả ái có tư cách gì nói ta tiểu b ạ c h dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ quên đi ta đi qua đi tiểu b ạ c h đã tạ tân hạo dù kỳ nọ đi qua thời điểm nhớ kỹ không muốn hạ tử thủ quốc sư mặc dù đối với yêu tộc tuyệt không thân mật đối với nhân tộc mà nói nhưng chưa chắc ngươi khảo sát một chút bên ngoài phẩm hạnh nếu như bên ngoài phẩm hạnh thượng h ạ không ngại truyền một điểm tránh tông công pháp tu hành để cho bảo hộ nhân tộc a h á n tu hành pháp quyết đem tự luyện người không ra người quỷ không ra quỷ thực sự là xấu xí dù kỳ nọ、si、xì t a dù kỳ nọ t ố t ta biết rồi tôn ngộ không cái này quốc sư thực sự là thật là có phúc năm đó ta phải truyền tiên pháp nhưng là từng trải thiên tân vạn khổ hướng đ ộ c c u ố c kiếm đúng vậy a bất quá vừa nghĩ tới chủ nhóm cho hắn bố trí nhiệm vụ ta ngược lại cảm thấy đương nhiên nếu như có thể bảo hộ nhất giới nhân tộc bình an ban thưởng hắn tu tiên phương pháp cũng là hợp lý tân hạo không sai được truyền ta phát môn đương nhiên phải làm cho tốt ta cấp cho nhiệm vụ chương ba trăm chín mươi b ố các ngươi như vậy là muốn tạ tội tân hạo được rồi tôn nộ g không quyền hạn của ngươi đã khai thông về sau ngươi có thể hưởng thụ giao lưu đàn thành viên tất cả quyền lợi tôn nộ g không đa tạ chủ nhóm tín nhiệm ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi c h í tôn bảo không xong tôn nộ không như thế tàn bạo ra hỏa c ư nhiên được bỏ vào tới nguy hiểm à. tôn nộ không tàn bạo ngươi sợ là đối với ta có sự hiểu lầm à. tất cả mọi người gọi tao nhã lịch sự tôn tiên sinh ngươi cũng không nên phỉ báng c h í tôn bảo ngươi không phải từ bồng lai đường chém tới nam thiên môn chém ba ngày ba đêm sao bọn họ m ắ t mù à. a tôn nộ không hh ắ c ắ c ta đây lão tôn hiện tại danh tiếng đây chính là gạch thẳng đánh dấu vô luận nhân tộc hay là yêu tộc đều gọi ta là thể thiên đại thánh trí tôn bảo không có thiên lý a được rồi trần huyền trang thực sự kết hôn rồi tôn ngộ không vậy còn giả bộ ta còn cảm ứng được đoàn tiểu thư đã có mang thai s a c a d u m a tây du đường bị ngươi các ngươi chơi hỏng à nha naka no y suki chính là các ngươi như vậy là muốn tạ tội chí tôn bảo cũng chính là chủ nhóm xuất thủ rút một tay nếu không các ngươi hiện tại sợ rằng đã lên đường đi đi lấy kinh tôn ngộ không không có biện pháp ngươi hâm mộ không hết ai ngẫm lại giống nhau thân phận chí tôn bảo ngươi cũng chỉ có ở thế giới khác lưu lạc ta cũng cảm giác được tâm lý hài lòng c h í tôn bảo nếu không phải là đánh không lại ngươi ta bảy trăm tám mươi ba nhất định đem truy bạo tôn ngộ không ha h a nếu tài nghệ không bằng người vậy ngươi còn nói lời vô ích gì c h í tôn bảo ta không cùng người so đo đánh thắng người khác nói ta so với hầu tử lợi hại đánh thua người khác nói ta ngay cả hầu tử cũng không bằng thấy thế nào cũng không có lời tôn ngộ không ngươi là thực sự ngứa ra a cần ta cho ngươi gãi gãi sao c h í tôn bảo tới nha miễn là ngươi không sợ chủ nhóm chấn áp ngươi ngươi có thể tới tìm ta a tôn ngộ không n a cả nọ i s u k i về sau thú vị chúng ta giao lưu đàn hài lòng quả lại tăng lên một cái s t cả dù mà đồng bạn của ngươi tới s t cả dù mà n a cả nọ tiểu thư ngươi đang nói cái gì h à i lòng quả ta rõ ràng là thực lực phái được rồi a m à n ổ p h i ê ma ha ha mỹ r ẻ mỹ dù mỹ su hạ c ả dù mà ngươi cũng không cần từ chối ngươi hài lòng quả hình tượng đã sớm thâm nhập lòng người vương ngữ yên không sai saka dù mà số ta khổ a tôn ngộ không tôn tiên sinh ta c ư nhiên cũng bị trở thành hài lòng quả đơn giản là bối a c h í tôn bảo chính là rõ ràng ta cũng là chính diện nhân vật đại anh hùng tề thiên đại thành a bạch xa thế giới tiểu bạch đang lo lắng đ ợ i đ ỗ n g nhiên trước mắt liền thêm một người nàng ngươi xuyên một thân trắng loan hạ phục dung nhan kéo phắt vợ thờ r ờ ép kế cao vãn cả người như tiên lâm phẳng trần chính là rủ kỳ nọ xì、sì、tạ rủ kỳ nọ ách rủ kỳ nọ xì、sì、tạ tỷ tỷ ngươi đã đến rồi tiểu bạch vui mừng không thôi nên đón bất quá thì tỉ làm sao không có m ặ c trước kia đồng phục học sinh a nếu là xuyên cái kia kiện y phục qua đây vậy cũng quá kỳ quái a dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ khỏe miệng xé ra ở nơi này lễ giáo xâm nghiêm cổ đại cái loại nào y phục có chừng cảm b ạ o biến h ó a a tiểu bạch sửng sốt lúc này mới nhớ tới chính mình tại nhân loại xã hội sợ kiến mọi người y phục thẹn thùng sắt thực lộ ra không nhiều lắm trên thực tế kịch ti vi bên trong cái loại nào đời đường trang phục cũng không phải dân chúng bình thường có thể mặc này đây tiểu bạch cũng không thấy bao nhiêu cũng là vẫn là t ỷ t ỷ nghĩ đến chu đáo tiểu bạch điểm đầu sau đó hỏi đương nhiên là đi tìm quốc sư đưa hắn chân áp sau đó khảo sát một chút nếu như có thể liền hoàn thành hạo quân giao phó nhiệm vụ sau đó trở về a rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ đương nhiên nói rằng được rồi tiểu bạch nhớ tới đang nói chuyện trời đất trong phòng chứng kiến mọi người chấp hành nhiệm vụ lúc ghi hình tâm lý đã nắm chắc có rủ kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư ra ngựa tự nhiên không cần lo lắng nữa như thế nào hành động ngược lại thực lực đầy đủ trực tiếp mãng đi qua là được có người tới đúng lúc này du kỳ nọ si tạ d ủ kỳ nọ nhìn cách đó không xa rừng rậm nói rằng tiểu bạch thần kinh lập tức buộc chặt chặt hỏi lẽ nào quốc sư phủ người đổi tới không phải là mấy con yêu quái du kỳ nọ si tạ d ủ kỳ nọ thần tình lạnh nhạt dường như có tiểu thanh tiểu thanh tới tiểu bạch giật mình tỉ tỉ có thể hay không mau cứu nàng ta lúc đầu muốn tu luyện thành công thực lực tiến bộ sau đó mới trở về cứu nàng không thành vấn đề a dù sao cũng tiện tay vấn đề du kỳ nọ si tạ d ủ kỳ nọ gật đầu chỉ một lúc nàng vây tay một con đầu người thân rắn nữ tử liền bị cách không b ộ tới còn như còn lại đồng hành xả yêu thấy tình cảnh này nơi nào còn dám đi về phía trước lập tức tan tác như c h i m ông một hồi bỏ chạy được vô ảnh vô tung dù kỳ nọ x ỉ tạ dù kỳ nọ đối với lần này không hề để tâm ánh mắt rơi vào tiểu thanh trên người nhướng mày nói quả nhiên tiểu thanh trên người vẫn bị hạ liệt dương long lân cái kia có thể lấy ra sao tiểu bác hỏi h mong đợi nhìn dù kỳ nọ x ỉ tạ dù kỳ nọ tỉ tỉ nàng là tiểu thanh thần tình khẩn trương đề phòng mà nhìn dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ trước mặt người này quả thực thật là đáng sợ c ư nhiên lập tức đã đem nàng câu tới hơn nữa tỉ tỉ cũng ở nơi đây lẽ nào tỉ tỉ cũng bị nàng bắt được nghĩ tới đây tiểu thanh không khỏi chắn tiểu bạch trước mặt tiểu bạch thấy thế tâm lý trào lên một k i a dòng nước ấ m đem tiểu thanh kéo nói tiểu thanh không cần khẩn trương vị này chính là tỉ tỉ bằng hữu nàng sẽ không hại chúng ta phải tiểu thanh có chút ngạc nhiên khí thế yếu đi vài phần tiểu bạch điểm đầu nói đó là đương nhiên ta bị quốc sư phủ người truy sát rủ kỳ nọ xỉ tạ t ỷ t ỷ chính là đến giúp đỡ nghe vậy tiểu thanh gật đầu bất quá tâm lý đã có chút xem thường nhân loại thực sự tin được không tiểu bạch nhìn phía rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ xin lỗi nói t ỷ t ỷ tiểu thanh nàng đối với nhân loại vô cùng đề phòng ngợi không cần để ý không có việc gì Rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ không có chút nào lưu ý đưa tay tiểu thanh chỉ cảm thấy thân thể n h ẹ bẫng nhìn phía rủ kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ mới bỗng nhiên phát giác trong tay sinh ra mấy đạo xích sắp miế như hỏa diễm một dạng cháy h ừ n g h g ự c đây là tiểu thanh kinh nghi bất định đây chính là liệt dương long lân du k ý nọ xì tạ rủ k ý nọ nhìn một chút trong tay chi vật khí huyết chi diễm cùng nhau những thứ này miếng vẩy lúc này hóa thành cho bụi đánh lại đánh lại rơi xuống đất cái này thì không có sao tiểu thanh tự lẩm bẩm cảm ứng mình một chút thân thể trên mặt tươi cười tiểu bạch kéo tiểu thanh tay kích động nói đó là đương nhiên có rủ k ý nọ xì tạ tỉ tỉ xuất thủ tất cả tự nhiên bắt vào tay tỉ tỉ ngươi đ ể vị này t ỷ t ỷ đem ta liệt dương long lần trừ bỏ phải không chuẩn bị trở về sao một thân ung dung sau đó tiểu thanh bỗng nhiên k i n h giác hỏi tiểu bạch điểm đầu nói không sai s a mẫu tuy là làm phép chúng ta thế nhưng giáo cho công pháp của chúng ta đã có vấn đề miễn là nàng muốn chúng ta tu hành tùy thời đều có thể bị nàng hút đi nàng chẳng qua là mượn dùng chúng ta giúp nàng tu luyện mà thôi không thể nào tiểu thanh ngạc nhiên tiểu bạch t ỷ t ỷ chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi sao tiểu thanh lắc đầu nói Ta tự n h Hai người nhiều năm cảm tình, dù cho không có lý do gì, tiểu Thanh cũng là đứng ở chính mình i tin người Tiểu ê bên n tưởng năm cũng đứng này. Ấn, là lý là tỷ tỷ. tỷ tỷ ở gì, cảm có dù do vậy sau này tiểu thanh liền cùng ta cùng nhau tu luyện công pháp mới à tiểu bạch vui vẻ nói nói xong nàng quay đầu hỏi dù kỳ nọ xì tạ t ỷ t ỷ ta ở nơi nào lấy được công pháp có thể dạy cho tiểu thanh sao đương nhiên có thể ta muốn hạo quân là sẽ không để ý dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ gật đầu công pháp mới tiểu thanh mơ hồ hỏi tiểu bạch giải thích tỷ tỷ phía trước gia nhập một tổ chức lấy được công pháp đây chính là có thể ung dung tu luyện thành tiên công pháp à. cũng chính bởi vì bọn họ tỷ tỷ mới biết xả mẹ âm mưu được rồi các loại chờ tỷ tỷ có tích phân ta để tiểu thanh ngươi cũng gia nhập vào về sau chúng ta có thể cùng nhau thành tiên tiểu thanh nghe được mơ mơ màng màng có loại mặc dù không hiểu gì hết nhưng cảm giác thật lợi hại cảm giác bất quá chỉ cần có thể cùng tiểu bạch cùng một chỗ tiểu thanh mới không thèm để ý còn lại chỉ là liên tục gật đầu chương ba trăm chín mươi lăm chuyên pháp đi thôi các loại chờ tiểu bạch cùng tiểu thanh tự hết cũ rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ mới lên tiếng đưa tới một đám mây màu nhìn hai yêu chúng ta cũng lên đi không tiểu thanh có chút kinh ngạc đáp mây bay loại chuyện như vậy chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua hiện thực có thể chưa từng thấy qua không khỏi nóng lòng muốn thử đi thôi tiểu bạch mỉm cười lôi kéo tiểu thanh nhảy lên đám mây chỉ một lúc hai yêu chỉ cảm thấy túc hạ dấm nát một đó trên bông vải mềm lún hư không thụ lực bất quá đám mây lại hết sức dán chắc dù cho mặt trên đứng ba người cũng nửa điểm không có phá toái dấu hiệu đến khi hai người đứng vững du kỳ nọ xỉ tạ điều khiển vần phi hơn chín tiêu sau đó hướng về phía đông đội và đi tiếng gió bên thai gà o khét ba người quần áo lại nửa điểm bất động mắt thấy chu vi đám mây lui lại bất quá khoảng khắc đám mây liền bay đến một tòa trên tòa thành lớn không chính là chỗ này du kỳ nọ xỉ tạ dừng lại đám mây như có điều suy nghĩ ở ngoài thành rất xuống đột mây chúng ta cũng đi vào sao chứng kiến d ủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ hướng trong thành đi tới t i ể u thành có chút lo lắng trong thành có thể là loài người địa bàn tu hành giả rất nhiều từ trước đến nay là yêu t ộ c cấm điện cái này đi vào còn có thể lại lành lặn đi ra không tiểu thanh không cần sợ hãi chúng ta cũng đuổi kịp a tiểu bạch cười cười kéo tiểu thanh đi theo trong thành thị người đi đường như dễ cửi một mảnh phun hoa tiểu thanh tiểu bạch che yêu khí theo người đi đường du đãng trong mắt không cầm được t h ắ n g phục nhân loại quả nhiên rất lợi hại đâu hai yêu trong lòng cảm thán liếc nhau đều có điểm ghét bỏ chính mình trước đây chiếm cứ sơn động tới chính là chỗ này sau một lúc lâu d ù k ý nọ xì tạ dù k ý nọ ở một tòa hoa lệ trang viên chỗ dừng lại hai yêu cũng theo ngừng lại trang viên cách cục cực đại khí thế to lớn cân nhắc thức cao tường viện phía dưới chung quanh kiến trúc đều có vẻ không phong khoáng tới có thể ở như vậy thành thị phồn hoa bên trong tu kiến lớn như vậy trang viên có thể tưởng tượng trang viên chủ nhân đến cùng có gì quyền thế phú quý huống chi ở tiểu thanh cùng tiểu bạch dưới sự cảm ứng trong trang viên càng là có một cổ khí tức cường đại sông thẳng vân tiêu không hề có một chút nào c h á lớp d ù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ không nói nhảm một trưởng vung r a đại môn màu đỏ l o e t lên tiếng trả lời mở ra chúng ta là tới đánh nhau sao nhìn thấy dù kỳ nọ xì tạ đi ở phía trước tiểu thanh thần t ì n h kinh hỉ nóng lòng muốn thử tiểu bạch không nói nói tiểu thanh ngươi an phận một chút ngươi cũng không có người khác bản lĩnh a tiểu thanh gật đầu thoáng như một chậu nước lạnh từ đầu tới xuống trong lòng nhiệt tình nhất thời tắt trong trang viên giả sơn như lâm lót đá cẩm thạch ngay tại chỗ mặt hoa thụ sung xuê sinh cơ giả giảo Ở giữa còn điểm còn tỷ tỷ cái này nhân loại thật lớn lợi hại tiểu thanh khuôn mặt nhỏ nhắn t r ắ n g nhuận có chút sợ nếu là mình cùng tỷ tỷ hai người ở chỗ này đại khái đã sớm hẳn là đường chạy a còn có hai yêu quái muốn ăn đòn chỉ một lúc một cái quần áo hoa lệ thân hình cao lớn khuôn mặt che mặt r a nhân xuất hiện tại ba người trước mặt nhìn phía tiểu thanh tiểu bạch trong mắt tinh quang l ó e lên một cỗ sát khí đột nhiên bạo phát vừa nói chuyện hai con hạt giấy nhỏ từ bên ngoài tay ống tay háo bay ra hướng tiểu thanh tiểu bạch mà đến hai anh du ký nọ xỉ tạ dù k ý nọ lạnh rên một tiếng nhân tiên khí huyết đột nhiên bạo phát về phía trước n g h i ề n ép đi thoáng như chân thật hỏa d i ễ m một dạng cái kia hạt giấy không có kiên trì một giây liền biến thành cho bụi ngươi là người phương nào vì sao bao che cái này hai yêu nghiệt người đến giận dữ hai tay nắm lấy được vang lên k ẹ n kẹt ngươi mới là yêu nghiệt cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt tiểu thanh giận dữ chửi nói muốn chết quốc sư giận dữ bóng người loại lên đã đến tiểu thanh bên người bàn tay hướng tiểu thanh đỉnh đầu đẻ xuống cẩn thận tiểu bạch khẩn trương nàng tuy là đem động tác của đối phương thấy nhất thanh nhị sở nhưng là lại không phản ứng kịp vô lực ứng đối trở về đang ở hai yêu h o à n g sợ lúc dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lạnh lùng lên tiếng sau đó quốc sư liền nhanh chóng lui lại rơi vào mười mấy mét bên ngoài phúc quốc sư k h í tức bị kiếm hãm một ngụm máu tươi tự trong miệng phân l u n ra liền mang cái khăn che mặt cũng bị tiên huyết đánh rơi lộ ra một tấm như là cây khô gò má đều là d o a người a tỉ tỉ hắn là yêu quái sao tiểu thanh kinh hô chỉ vào quốc sư có điểm không dám tin tưởng hai anh quốc sư dãy rủa đứng dậy yêu nghiệt vô tri há có thể biết được ta tiên môn c h i đạo lợi hại tiên môn du ký nọ s ỉ tạ rủ kỳ nọ cười nhạt t i ê n môn phương pháp khi nào sẽ đem người luyện được người không ra người quỷ không ra quỷ người cùng yêu ma làm bạn lão phu chẳng đáng nói chuyện với ngươi quốc sư thân thể lung lay sắp đổ vẫn như cũ không khuất phục mười một không ngươi người này làm sao không biết tốt nếu là chúng ta thực sự đối với ngươi lợi ngươi bây giờ còn có thể ở chỗ này t ê u g ạ o tiểu bạch đi tới dù kỳ nọ xì tạ bên người chúng ta phụng hạo thiên đế lệnh khảo nghiệm ngươi muốn dẫn ngươi vào đại đạo không ngờ tới ngươi c ư nhiên minh ngoan bất linh dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ gật đầu nói không sai bất quá dù cho sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc ngươi cũng có thể k h ắ c thủ bản tâm cũng coi như khó có được ta liền thay mặt thiên đế ban thưởng ngươi tu hành tri pháp a nhìn ngươi về sau làm hết phận sự phù hộ n h â n tộc mở rộng tiên môn sớm thành tiên đạo nói đưa tay một điểm lưu quang phá không rơi xuống quốc sư trên c h á n biến mất tìm không thấy thiên địa chúng sinh đều có kỳ mệnh cân nhắc vô tội nghiệp trong người giả không thể vọng động nhìn ngươi ghi nhớ ta đã đem vọng khí phương pháp truyền thụ cho ngươi nhìn ngươi về sau phân do thiệt ác cẩn thận hành sự khoảng khắc quốc sư đem trong đầu phương pháp tu hành sửa soạn xong hết mở con mắt trước mắt nơi nào còn có nửa điểm bóng người hắn một chút vận chuyển mới phương pháp tu hành ở trong thân thể thái âm chi khí liền chuyển hóa thành đang đại đường hoàng pháp lực trên mặt da thịt cũng bắt đầu biến hóa dần dần trở nên trắng nõn đến khi ở trong thân thể thái âm chi khí chuyển hóa hoàn tất quốc sư trên mặt nơi nào còn có nửa điểm tì vết nào trở nên chân bóng như bạch ngọc trên người tán phát khí tức cũng biến thành thuần dương ấm áp khí chất thoáng như tiên chân quả nhiên là vô thượng diệu pháp quốc sư cảm khái lúc này thành kính nhìn bầu trời lại đứng lên đệ tử nhất định cần tuân sư tôn giáo dục mở rộng ra thiên môn truyền bá sư tôn đạo thống bên kia tiểu thanh k ỳ k ỳ cha cha để hỏi không ngừng thần tình nhảy nhót tiểu thanh ngươi an t ĩ n h một chút đến khi tỷ tỷ góp được rồi tích phân ngươi cũng có thể đến những thế giới khác tiểu bạch giải thích trong chốc lát chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới vội vã xua tay để tiểu thanh đình chỉ a tiểu thanh mới an t ĩ n h một giây hồi phục lại nhất định phải nguyên trạng nhưng là tỷ tỷ ta hiếu kỳ nha người hiếu kỳ liền tới làm lại nhiều lần t ỷ t ỷ sao tiểu bạch không nói như vậy đi một đường đem hai yêu đưa đến đỉnh núi cao dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ dừng bước lại nói sẽ đưa các ngươi đến nơi đây à. ta cũng phải đi về nơi đây linh khí sự dư thừa các ngươi về sau có thể ở chỗ này tu luyện nhất định có thể tiến triển cực nhanh ta ở chỗ này bày ra trận pháp các ngươi không cần lo lắng sẽ có người q u a y dối các ngươi nói đem thao t u n g trận pháp phương pháp t r u y ể n cho hai người liền ở hai người y, y không thôi trong ánh mắt ly khai khăn t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu làm người ngưng mắt nhìn b ự c sâu lúc tỷ tỷ thực sự là tốt d u y ê n phận xuống núi cư nhiên liền gặp tiên duyên nhưng lại cùng hạo thiên đại đế có giao tiếp tương lai nhất định sẽ thành tiên đỉnh núi cao hai yêu đứng ở trong gió tiểu thanh yếu ớt t h a n thở tiểu bạch liếc tiểu thanh liếc mắt tức giận nói tỷ tỷ có còn có thể thiếu ngươi sao cũng là tiểu thanh nụ cười tràn ra chúng ta bắt đầu tu luyện a ta cũng tốt muốn nhìn một chút tỷ tỷ lấy được tu tiên pháp quyết thật lợi hại ra bao thế giới một chỗ vắng lặng tinh không thản ra vĩnh hằng cô quạng đ ỗ n g nhiên một con hắc ám sâu thẳm cự đại thụ nhãn xuất hiện tại trong tinh không chiếm cứ mấy năm ánh sáng khoảng cách chỉ một lúc thụ nhãn mở lộ ra phía sau đen nhánh đồng tử ngưng mắt nhìn phương này vũ trụ thời gian dường như ở nơi này phút chốc đình chỉ ra bao thế giới mọi người nhất thời cảm ứng một khấu nguy cơ tóc gáy đều dựng lên loại cảm ứng này tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền biến mất ngũ linh, linh người thường cho rằng là chính mình ảo giác chỉ có trong vũ trụ cường giả biết nhất định có chuyện gì xảy ra lúc này trong tinh không thụ nhãn đã mất đi thần quang chỉ để lại chống giông con người phía sau từng mảnh một điểm đen nhỏ từ đó bay ra tỉ mỉ nhìn một cái những thứ này điểm đen nhỏ lại là từng cái lưng mọc cánh bằng thịt đầu trưởng sừng đặc biệt sinh vật những thứ này tiểu ra hỏa thân cao cùng nhân loại không giống dài hai tay hai chân đầu như con chuột một dạng dài nhọn trong miệng hàm răng sắp bén tản ra hàn quang lạnh lẽo vừa mới xuất hiện ở đây phương vũ trụ những sinh vật này liền phát sinh một tiếng lại tựa như hoan hô một dạng bén nhọn tiếng tê hướng xung quanh tản ra các loại chờ bọn họ rơi xuống tinh cầu bên trên bọn người kia liền há mùm ra hướng phía tinh cầu mặt đất tắt tới giang giác dây đặc thanh âm vang lên tinh cầu mặt ngoài nhất thời một chút giảm thiểu dường như bị châu chấu chiếu cố qua hoa màu một dạng mà những cái này kỳ lạ sinh vật ở c ắ n nuốt rất nhiều thứ sau đó vóc người lại nổi lên biến hoa cực lớn liền như cùng bị khí cầu thổi phồng một dạng cấp tốc lớn lên rất nhanh mảnh này tinh vực liền xuất hiện số lượng khổng lồ thân cao mấy chục thức quái vật mà cái này cũng chưa hết con tia c h ố n g rông thụ nhãn trong vẫn còn ở lần lượt bay ra những sinh vật khác có thú hình cũng có tướng mạo cùng nhân loại không giống nói chung ở thời gian cực ngắn bên trong mảnh này tinh vực liền bị những quái vật này chiếm cứ tuy là tướng mạo khác nhau nhưng bọn họ có một điểm giống nhau đó chính là thôn vệ tính yếu nhỏ một chút c ắ n nuốt vật chất mạnh mẽ lớn một chút c ắ n nuốt tinh quang cùng năng lượng vũ trụ đều ở đây dùng một phe này vũ trụ lực lượng cực nhanh sinh trưởng không sai đây cũng là nhất phương cường đại vũ trụ thôn vệ hết phương này vũ trụ chúng ta vượt sâu lại có thể tiến hóa đến lúc đó vực sâu sẽ sinh ra càng nhiều hơn vực sâu c h i vương các ngươi đều muốn có cơ hội vinh đăng vương toạn một cái thanh âm uy nghiêm ở trong vũ trụ sao trời vang lên để bên ngoài t ì n h không mặt hết t h ể quái vật đều dừng lại động tác trong tay ô đến khi thanh âm dừng lại nghỉ tiếng hoan hô vang lên đám người cắn nuốt động tác càng thêm bán mạng vực sâu c h i vương đây chính là vô thượng cường giả đại biểu cho quyền thế cùng lực lượng chính là trong vực sâu hết t h ể chủng tộc truy cầu mấy trăm năm trước vực sâu thôn vệ nhất phương cường đại vũ trụ c h o địa ngục bộ tộc cùng ác ma nhất tộc liền mỗi bên ra đ ợ i hai gã vượt sâu t r ì vương đúc nên hai tộc bất thế vi danh giải ngân hà kỳ nhiêu l u c i a n đệ vị lù kẹ giải ngân hà bá chủ cảm giác được một hồi ác hàn trong lòng thoáng qua một hồi bất an lại liên tưởng đến không lâu cái kia một hồi khí tức cường đại tâm lý không khỏi bắt đầu nôn nóng g i a t ì n cho ta liên tuyến còn lại vương ta có chuyện muốn thương nghị là sau một tiếng k ỳ đa tâm tình trầm trọng kết thúc video hội đàm ngồi ở vương tọa bên trên trầm ngầm không nói ngón tay có nhịp điệu đập tay vịn hội nghị trong kỳ có nhiều đến rồi mình muốn tình báo những người khác cảm ứng cũng không kém trực giác cảm ứng bên trong phải có sự tình xảy ra vì vậy khắp nơi người mổ tỏ thành nhất trí phái ra nhân mã đi trong vũ trụ tra xét chỉ là vũ trụ lớn như vậy từ bỏ khắp nơi nhân mã chiếm lĩnh tinh vực còn có còn lại vắng lặng tinh vực nghìn vạn năm ánh sáng cũng không có người nào muốn điều tra được gặp chuyện không may địa điểm chỉ sợ phải xem vật khí giả tìn chờ chút ngươi cũng lĩnh một chi hạm đội bốn phía kiểm tra một chút đi c h â m mắc khoảng khắc k ý nhiều đưa tới giặt t ỉ n phân p h ó nói là giặt t ỉ n lĩnh mệnh đi bên kia lấy lạ đang ở tâm đại địa cùng đám tiểu đồng bạn nói chuyện tiếm bên cạnh nàng còn ngồi ngủ gật tù hỏa ẹ d ì ổ đầu nhỏ đang g i a o động lấy lạ ha ha ẹ d ì ổ đang ở ta bên này chơi đùa chờ thêm vài ngày ta còn muốn dẫn hắn đi những tinh cầu khác nhìn ta và các ngươi nói ta bên này chơi cũng vui các ngươi muốn tới sao ít chính đạ đi qua coi như cái loại nào có thể biến thành người thực vật có thể đưa cho ta bội cây sao s a c a dù m à lẽ nào y ngươi muốn vui làm mụ y c h í n đ a đi đi đi m ụ nói b ậ y ta chỉ là nhìn cái kia tiểu ra hỏa thật là đáng yêu à. À tu gì à, các ngươi nói lấy là bắt được vài thứ kia có thể ăn không À m à nổ phía mạ rõ ràng không thể à, nhìn liền đáng sợ ngươi là muốn làm cái gì h ắ c cá món ăn sao Ế、e, mỹ lì à, h ắ c phía mạ ngươi nghị sinh ra luận h ắ c cá món ăn còn có thể có cái gì so với ngắm nhìn bầu trời càng tối tăm sao À tu gì à, ngươi đây là nói xấu tiểu bạch mọi người không cần tu luyện sao l ệ y lạ không có việc gì a ta có thể một bên nói chuyện h i ế m s a c a du m à không sai xem ra tiểu bạch cô nương còn cần luyện nhiều một chút cái này không sai biệt lắm là của chúng ta s ở kỳ h i ệ u bị động tiểu bạch vương ngữ yên ha h a cạ dù m à ngươi ngày ngày kèn lẩn tu luyện vì sao còn yếu như vậy a nói không chừng không lâu sau nữa tiểu bạch tỉ tỉ liền so với ngươi lợi hại ngươi chính ở chỗ này sung mãn đại lão s a c a du m à ta làm sao không phải lợi hại vương ngữ yên vậy chúng ta giao lưu đàn bên trong ngươi có thể đánh được người nào s a cạ duma nói thí dụ như ngươi vương ngữ yên phải ta nhưng là được cạ sủ gạ tỉ tỉ chân t r u y ề n ngươi thật muốn đánh một chút sao s a cạ duma quên đi đánh thắng ngươi ta cũng không còn chỗ tốt còn có thể bị người đi ta mới không làm loại chuyện như vậy đâu m ị d ẽ m ị dù m ị xù hạ tắt. lệ lạ ha ha các ngươi cũng không cần khi dễ sạt chờ chút hắn nên tự bế được rồi ta mới vừa cảm giác được một cổ khí tức cường đại trợt l o ạ lên hình như là trong vũ trụ có chuyện gì xảy ra ít chín đ a bốn tám lúc nào l ệ lạ hơn một giờ trước đây a ngươi không hỏi qua những người khác sao l ệ lạ không có a dù sao thì coi là có việc cũng có phụ v ư ơ n g ở n t chín ả nọ k i dường như thực sự xảy ra chuyện lớn các ngươi không nhìn thấy nhiệm vụ bảng lên đạn ra khỏi nhiệm vụ sao ít chín đ a nhiệm vụ bảng chủ động bắn ra nhiệm vụ điều đó không có khả năng a t r â m mặc khoảng khắc sau đó giao lưu đàn bên trong sôi sùng sục ít chín đà cư nhiên toàn viên đều có thể tham gia nhiệm vụ xem ra lần này vấn đề lớn a nhiệm vụ chống lại vực sâu nhiệm vụ vực sâu cùng ra bao thế giới giáp nhau nhu cầu danh lợi cắn nuốt vực sâu chủng tộc đã giải đến rồi ra bao vũ trụ mời giao lưu đàn thành viên tham dự ngăn chặn bảo hộ này phương vũ trụ nhân viên hạn chế không tích phân thì thành viên cống hiến thưởng cho tích phân tích phân vô thượng giới hạn chương ba trăm chín mươi bảy tể tụ một đường lệ lạ vực sâu là cái gì vấn đề rất nghiêm trọng sao sạt gà dù mà không biết bất quá xem giao lưu đàn liền làm nhiệm vụ người không phải chọn khẳng định so với tình huống trước kia còn nghiêm trọng hơn a cả mỹ dịu tu mạ vượt sâu a trong tiểu thuyết vượt sâu còn rất đáng sợ địa cầu còn có câu tục ngữ l à ngưng ngưng mắt nhìn vượt sâu lúc vượt sâu đã ở ngưng mắt nhìn ngươi lấy lạ là làm một cái ngoại tinh nhân sẽ không có nghe qua a lấy lạ không có bất quá ta một chút đều không có hoảng sợ hừ hừ không phải có mọi người ở nhà với lúc mọi người cùng nhau qua đây ta có thể chiêu đãi một chút mọi người ẹ mỹ lì ạ không muốn hát cá món ăn mai đúng n g ư ơ i những cái này kỳ quái nguyên liệu nấu ăn thật là đáng sợ ạ ma n ổ phê m à, chính phải chính phải s ạ t ca dù m à bạch tuộc rõ ràng cùng thiếu nữ càng xứng a kỳ nộ m ồ tổ xạ cụ dạ cả dù mà n g ư ơ i đang nói cái gì đầu góc ngươi hư mất rồi a đ ộ c c u ố c kiếm chúng ta bây giờ không phải là hẳn là thảo luận đi làm nhiệm vụ vấn đề sao với lúc kiếm chút tích phân mở ra một cái ngộ đạo công năng lại cá mặn xuống phía dưới thì trở thành cá mặn p ạ m lý thám hoa không sai được rồi chờ chút ta muốn mang theo biểu mội đi qua lệ là người nơi đó hỗ trợ chuẩn bị một gian khách phòng nàng đi qua chỉ là vô giúp vui mười bảy không phải làm nhiệm vụ không thể theo chúng ta cùng đi lệ lạ không thành vấn đề nhà của ta rất lớn tới bao nhiêu người đều ở được các ngươi nếu là có bằng hữu đều có thể mang tới đến lúc đó ta để thị nữ mang bọn họ du ngoạn khắp nơi một cái lý t h á g hoa đa tạ đa tạ ta đây đi chuẩn bị đi tiểu bạch không ngờ tới ta mới vào giao lưu đàn không bao lâu thì có nhiệm vụ đáng tiếc lấy bản lanh của ta hẳn là đánh giết không được quái vật gì a tân hạo không cần lo lắng đến lúc đó ta chịu hoán mấy con băng long thủ hộ mọi người là được các ngươi những người khác cũng là vừa lúc thừa cơ hội này kiếm một điểm tích phân để thăng một ít thực lực sắt cạ dù mạ hoa chủ nhóm thật tốt quá ta cũng muốn băng long tân hạo cạ dù mạ ngươi cũng là ngươi lão còn cần ta cho ngươi hộ giá hộ tống sao ngươi cũng thật mất thể diện a vương ngữ yên chính phải chính phải cạ mị dịu tu mạ cạ dù mạ ngươi không muốn nói ngươi nhận thức ta s t cạ d ù ma các ngươi đây là kỳ thị g a b ê k r i e n v ư ợ t sâu cũng quá ghê thởm rõ ràng khó được ngày nghỉ trò chơi cũng chơi không được ai vì n ẹ t lại đang thúc giục ta cứu vớt thế giới loại chuyện như vậy nàng một cái ác ma vì sao so với ta một cái thiên sứ còn tích cực a s t cạ d ù ma các ngươi đầu sai thay j e l a i t e n m a s t cạ d ù ma tôn ngộ không ha ha cạ dù ma ngươi sẽ không nói cũng không cần nói a hơn năm trăm năm không có h ả o h ả o chiến đấu v ư ợ t sâu thế giới này tới đúng dị p vừa v ậ n để ta đây lão tôn giãn cân cốt c h í tôn bảo ha h a ngươi vừa mới pha phong ra vẫn là điểm danh a cẩn thận lại lật xe tôn ngộ không c h í tôn bảo ngươi thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác được rồi ngươi lần này đi qua sao sẽ không còn đều ở nhà không ra khỏi cửa a c h í tôn bảo cơ hội khó được ta đương nhiên sẽ không bỏ qua tân hạo đã như vậy cái kêu mọi người đang ở lấy la thế giới gặp gỡ a lần này nhiệm vụ an toàn phương diện mọi người không cần lo lắng quá mức nhưng là không nên quá lãng nếu không đến lúc đó ta cứu được trễ các ngươi liền xong đời tôn ngộ không chủ nhóm yên tâm ta là lao giang hồ sẽ không có vấn đề c h í tôn bảo ha h a ngươi không muốn điên cuồng dựng cờ có được hay không bình thường đến nói người từng trải không phải dễ dàng nhất lật xe sao tôn ngộ không y chính đạ hạo quân chờ ta một chút ta tới liền lập tức tân hạo an tâm chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại nhóm bất kể hạ dù hỉ sụ dù mị dạ ngự yên chờ chút chúng ta cùng nhau à vừa lúc nhìn thực lực ngươi tăng trưởng thế nào vương ngữ yên t ố t vừa lúc ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi đâu s t c a dù mà các ngươi có chuyện sẽ không trò chuyện riêng sao vương ngữ yên trò chuyện riêng ở đâu có trước mặt nói đến được rõ ràng a hạ dù thì sụ dù mị dạ chính là tu luyện loại chuyện như vậy có thể không thể lơ là ca mỹ dịu tu mạ ta nhớ được sụ dù mị dạ ngươi ngay từ đầu tu luyện liền sửa đổi công pháp ngươi nói lời này ta có thể không có chút nào tin tưởng hạ dù thì sụ dù mị dạ anh người thường có thể so với ta sao l ệ lạ mọi người mau tới đây a ta đã gọi người chuẩn bị xong ăn À tu gì à, ta đã đem sự tình giao cho rõ ràng tới liền lập tức ẹ、e, mỹ lì ạ ngươi thật đúng là tích cực giải ngân hà đệ vị lù kẹ vương cung kỳ nhiều đang đang mong đợi nữ nhi các bằng hưu tâm lý không cầm được hiếu kỳ trước một trận nữ nhi đột nhiên nói muốn đi thế giới khác hắn lúc đầu lấy nữ nhi chỉ là nghĩ đến chỗ dung o ạ n nào biết đâu rằng nữ nhi một cái liền mang theo một con thuyền vũ trụ phi thuyền tiêu thất ở trước mặt mình đợi nàng xuất hiện lần nữa đã là vài ngày sau hơn nữa nàng còn mang theo một cái nghe nói là thế giới khác nhân loại trở về kỳ n h i ê u có thể khẳng định ngay lúc đó vũ trụ phi thuyền khẳng định không có mặc thoi trùng động mà là đột ngột tiêu thất hắn làm vũ trụ bá chủ chút thực lực ấy vẫn phải có hiện tại trong vũ trụ mới phát sinh đại sự chính mình đang không đoán ra thời điểm nữ nhi liền lại đã biết chân tướng của chuyện hơn nữa còn nói cho hắn biết chờ một chút sẽ có thế giới khác bằng hữu đến giúp đỡ giải quyết vấn đề cái này không tùy vào để kỳ nhiều sinh ra hữu kỳ đang ở kỳ nhiều mong m ỏ i cùng trông mong thời điểm trong cung điện lần lượt đi ra một đám người bọn họ vẻ mặt tươi cười gặp mặt chào hỏi những người này nam anh tuấn nữ tịch lệ duy nhất điểm giống nhau chính là cường đại dù cho lấy kỳ nhiều nhãn quang đến xem những người này lực lượng cũng mạnh đến n ổ i thần kỳ bạo tinh cường giả không phải số ít bạo tinh cường giả ở trong vũ trụ đều là người có thân phận địa vị kỳ nhiều coi như chưa từng gặp mặt cũng xem qua đối phương ảnh chụp mà lần này xuất hiện người hắn cũng không nhận ra trong vũ trụ làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy xa lạ cường giả cái này khiến kỳ nhiều tin nữ nhi nói vững tin những thứ này bảy trăm ba mươi bảy người là những thế giới khác nhân vị này chính là kỳ nhiều tiên sinh a đang ở kỳ nhiều trầm tư lúc một cái giọng ôn h ò a vang lên kỳ nhiều ngầm đầu liền thấy được một người mặc n g u y ệ t sắc trường b à o vóc người cao ngất thon dài nam tử trẻ tuổi đi tới trước mặt ngươi là kỳ đa nghi hoặc vấn đề chủ nhóm ngươi tới rồi lúc này lấy lạ từ vừa chạy qua đây thanh âm vui sướng kéo tần h ạ tay một bên giới thiệu phụ ba ba hắn cứ gọi tần hạo là chúng ta thủ lĩnh cũng là ta nhìn chúng phò mã thế nào nữ nhi nhãn quang được rồi rất tốt kỳ nhìn thêm lấy nữ nhi trong mắt không che giấu được hài lòng lại hơi liếc nhìn trước mắt bình thường không có gì lạ nam tử gật đầu ân ngoại trừ anh tuấn ở ngoài kỳ nhiều cư nhiên nhìn không thấu người này thực lực thế nhưng có thể đảm đương vượt qua thế giới tổ chức thủ lĩnh thực lực đương nhiên sẽ không kém kỳ đa tài sẽ không cho là hắn biểu hiện ra thực lực chính là chân thật thực、lực. hoan nghênh mọi người đến đến đ ể vì lũ kệ tinh làm khách nghĩ tới đây kỳ nhiều lộ ra nụ cười vỗ tay một cái đại điện ở ngoài liền lần lượt đi tới một đám thị nữ vương từng đạo thức ăn đưa về trên bàn cơm bản vương thân là đội chủ nhà phi thường cảm kích mọi người đến tới trợ giúp ai nha ba ba ngươi nói chính thức như vậy làm cái gì cái này đều là bạn của ta a ngươi đi làm việc của ngươi a nơi này có ta bắt chuyện đâu nghe kỳ nhiều nói lệ là không nghe theo địa tương kỳ nhiều hướng ngoài điện đầy ghét bỏ nói chương ba trăm chín mươi tám cắt cỏ vô xong hào hào tốt kỳ nhiều không nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ nói hướng phía đám người tố cáo một tiếng đựng sau đó rồi rời đi làm vũ trụ bá chủ hắn mỗi ngày sự t ì n h không thể bảo là không nhiều lắm vừa lúc đi làm chuyện của mình hạ quân xem cái này đây chính là ta khiến người ta đặc biệt chuẩn bị a thôn tinh thú có người nói thành niên thôn tinh thú có thể một ngụm nuốt vào ngôi sao nhục thân ngao du ngân hạ tiên trận tử giặt t ỉ n phát hiện một con ấu niên kỳ thôn tinh thú ta đặc biệt để hắn bắt trở lại ngươi nếm thử được không ăn t h ế kỳ nhiều ly khai lấy lạ lôi kéo tần hạo đi tới co lại như thủy tinh nguyên liệu nấu ăn trước mặt tiêu ngạo mà ngớt đầu lên giới thiệu đây chính là vũ trụ bá chủ nhà khô khan sinh hoạt sao quá xa xỉ a sắt cá dù mạ mục chừng khổng lốc thông tin thú loại này tồn tại các ngươi cũng giết dùng để nấu ăn hắc hắc cái này không coi vào đâu lạp lấy lạ c ư ờ i hắc hắc hoặc bắt lôi kéo tần hạo ghé qua với trên yến hội nhất nhất giới thiệu cùng với chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ đạc cả mỹ dịu tu mạ ta đột nhiên cảm giác mình dường như từ nông thôn tới giống nhau sắt cả dù mạ thở dài nói ai không đúng vậy a bất quá ngươi đừng nói cái này t h ô n tinh thu thật là tốt an đó cũng không uy cả dù mạ ngươi không muốn đoạt ta cả mỹ dù tù mạ nói chuyện trong nháy mắt cả dù mạ thật nhanh giới đũa sau đó khay liền thấy đáy ai bảo ngươi chậm tay đâu sắt cả dù mạ cười hắc hắc đem cuối cùng một khối nuốt vào trong miệng ghê tởm cả mỹ dù tù mạ không nói mọi người không cần cạnh tranh a thôn tinh thú cho dù là còn nhỏ dáng dấp vô cùng cự đại hôm nay quả cũ lấy la nhìn thấy mọi người xài được tâm lớn tiếng tuyên cáo nói a đám người hoan hô t i ế n hội càng thêm nhiệt liệt rượu ham t hay nóng ra ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân hai cái hồng nhạt mái tóc nữ tử doanh doanh đi tới mọc mò nà nạ, nạ các ngươi tới rồi nhìn thấy hai người lệ lạ vui sướng đi chạy tới kéo các nàng tiến nhập đại điện những thứ này đều là bạn của ta ta và các ngươi giới thiệu một chút ta hh ắ vì vậy trong đại điện vang lên lệ lạ t h a n h em vui sướng sau mấy tiếng t i ế n hội kết thúc một phen truyện phiếm sau đó đám người nhìn phía tân hạo tôn nộ không hỏi đại lão chúng ta bây giờ đi đâu mà tìm vực sâu to cái này không cần lo lắng tân hạo cười nhạt một tiếng ánh mắt ở trên người mọi người quét mắt một vòng mọi người chuẩn bị xong chưa được rồi không thành vấn đề y c h i t đã tiến đến t â n hạo bên người nũng nịu đ á p lời nắm nắm tay có chút mẻ nhót nếu như vậy vậy tiễn mọi người qua đi thôi tân hạo cưng chịu tự tay xoa xoa mái tóc của nàng nhìn phía đám người các ngươi cần phải coi chừng một chút không muốn lật xe à. hắc hắc không cần lo lắng lạp ít chín đã k h ẽ hừ một tiếng ngựa đầu lên chúng ta nhưng là rất lợi hại được rồi tân hạo không nói vung tay lên thời không biến ảo sau đó đám người liền đến hoàn toàn hoang lương trong tinh vực xa xa dày đặc tiếng rắc rắc vang lên những cái này chính là vượt sâu quái vật sao đám người nghe được thanh âm chỉ cảm thấy trên lưng nổi lên một lớp da gà chỉ vào xa xa cắn nuốt vật chất bọn quái vật kêu lên hoa thật là tà ác khí tức tôn nộ g không lấy làm kinh hãi thở dài nói làm một tuyệt thế yêu ma hắn đã sớm xem quen rồi vô pháp vô thiên yêu ma không ngờ tới vực sâu quái vật khí tức càng thêm tà ác nếu như nói yêu quái ở thế giới của hắn coi là dưỡng tử không bị thiên địa c h u n g yêu nhưng là không bị nhằm vào như vậy v ư ợ t sâu quái vật hoàn toàn thì tương đương với thiên địa cựu địch không đội trời chung cái loại nào coi như không có tu luyện qua vọng khí phương pháp tôn n g ộ không cũng có thể tinh tưởng cảm ứng được trong thiên địa cái loại nào nồng nặc chán ghét mà vứt bỏ cảm giác đó là nhằm vào v ư ợ t sâu quái vật những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy đối với thấy quái vật mọc lên chán ghét cảm giác Đạo. nam nhìn thấy đám người xuất hiện v ự c sâu quái vật trước mắt một sáng một mảng lớn tảng lớn hướng lấy đám người bay tới như quá cảnh như châu chấu v ự c sâu giống không có gì không thốn p h ệ xuất hiện trước mắt nhân loại rõ ràng so với lạnh như băng tinh cầu càng ngon lành đi tìm chết vương ngữ yên một tiếng khét đều, bàn tay cuốn trong lúc đó khí tức cường đại bạo phát nổ dung trời bên trong trước mắt một mảng lớn quái vật bị nghiền thành hư vô những người khác cũng mở ra một cái thủ đoạn công kích tới tràn lên quái vật a những quái vật này tích phân cũng quá cao a đ ồ n g nhiên cạ du mạ thanh âm vang lên ở trong đám người đặc biệt rõ ràng những người khác nghe xong cũng không khỏi một bên đánh quái một bên cha xét tích phân thu hoạch thật đúng là đúng vậy à một con quái vật ít nhất đều cho một trăm tích phân các loại chờ lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành ta liền thành đại phủ ông ạ mạ nộp phê mạ hì hì cười trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ uy biệt lập phơ l à ta sạt cạ du mạ không nói mị r ẻ mị dù mị sủ hạ buồn cười nói cạ du mạ ngươi đang sợ cái gì miễn là thực lực quá mạnh lẽ nào chúng ta còn có thể lật xe sao s a c a dù ma nhìn điên cuồng dựng cờ hai người không nói tột cùng chủ nhóm đều nhắc nhở chúng ta cẩn thận hành sự ngươi cho rằng lần này nhiệm vụ rất đơn giản sao cách vài giây s a c a dù ma mới nhắc nhở an tâm an tâm chúng ta sẽ cẩn thận mỹ rẽ mỹ r ù mỹ sủ hạ gật đầu nhìn phía a mano phê ma ý bảo nói a mano phê ma gật đầu nói không sai tân hạo nhìn mọi người thành thạo vui mừng gật gật đầu chủ nhóm chúng ta làm sao bây giờ tiểu bạch cùng tù hỏa ẹ、e、gì ổ các loại chờ mới gia nhập người thực lực nhỏ yếu không thể làm gì khác hơn là đứng ở tần hạo bên người chờ đấy sắp xếp của hán các ngươi cũng xuống đi thôi tần hạo vung tay lên mấy trăm đầu mạnh như thiên tiên băng long xuất hiện tại trong tình không một người một con được tích phân coi như các ngươi đa tạ chủ nhóm tiểu bạch đám người cảm ứng trên bầu trời tản ra giường như hạo n h ậ t một dạng mạnh mẽ đại khí hơi thở băng long chấn kinh đến mục trường khẩu nốc cách mấy mới hoan hô chạy tới gia nhập vào trong chiến trường xem ra tỷ tỷ phát đạt ta tiểu thanh vui vẻ đi theo tiểu bạch phía sau thật lâu không nói băng long tràn ngập linh tính như cùng súng vật đem tiểu bạch đám người nuốt vào phục bên trong bảo vệ sắp nhập đến rồi trong bảy quái v ậ t vì vậy tiểu bạch đám người tựa như đồng thao túng cơ giáp chiến đấu một dạng thật â m mộ à ta cũng muốn bạch kiểm tích phân a sạt cả du m à nhìn giết quái như cắt r a u hẹ b ă n g l o n g phát sinh một tiếng kêu trên cả mỹ dư tù m à một bên chiến đấu vừa nói đây là chủ nhóm cho tân nhân phát phúc lợi cả dù mạ n g ơ i cái này nguyên lão thành viên có cái gì tốt â m mộ chúng ta vẫn là hảo hảo làm nhiệm vụ a nếu không về s o so với tân nhân còn yếu chúng ta nguyên lão vị trí sẽ không đảm bảo đúng vậy cô kiếm kiếm nhất kiếm chém ra mấy ngàn dặm quay đầu nói rằng ta cũng muốn làm tiền bối cao nhân nhưng là hiện tại xem ra không phải nỗ lực một điểm là không được lý được chính là lý thám hoa trong tay phi đao như mưa phạm vi công kích bao phủ phương viên cân nhắc trăm dặm quái vật một mảng lớn tảng lớn bị thu gặt lấy chúng ta nhưng là ban đầu gia nhập vào giao lưu đàn nhân a trên bầu trời Lấy là chỗ ở vậy ũ trụ phi thuyền đang ở súc năng, đại bắc bên trên sáng bắt trói mắt, một một thanh phi pháo chỉ bạch hiện chỗ không đại đi đầu quăng một lúc, một quang lên, qua đang năng, bên sáng mang lên, mạng lớn. đạo laser ở súc lúc, bắc bị một v cùng lúc đó vũ trụ trên phi thuyền còn chuyển ra lấy l ạ tiêu chí tính tiếng hoan hô cũng là ta cũng phải cố gắng lên sắt cạ dụ mạ một lần nữa gộ lên nhiệt tình thu hồi chính mình lười biếng dáng vẻ rốt cuộc bạo phát ra chính mình mấy ngày này tu hành thành quả không tệ lắm cạ dụ mạ lý thám hoa con mắt một sáng dựng thẳng lên mặt cái hôm nay chúng ta tỉ thí một chút người nào kiếm tích phân nhiều ba gian thêm ta một cái độc cô kiếm không cam lòng tỏ ra yếu kém so thì so ta có thể không phải nhất định sẽ thua a sắt cả dù mà cả người đều bao phủ ở một hồi trong ánh sáng tản ra khí tức cường đại phóng lên cao hướng về quái vật dày đặc nhất chỗ phóng đi chương ba trăm chín mươi chín âm dương hai khí phân chia thanh khí t cho khí cái này cũng quá là nhiều a hơn nửa canh giờ kỳ nhiều cùng với chính mình đại quân chạy tới hiện trường tùy theo đồng hành còn có còn lại vũ trụ bá chủ chứng kiến trong ngân hà r ầ m rạp chẳng chịt vượt sâu quái vật đều cảm thấy tê cả ra đầu trong vũ trụ bạo tinh cường giả tuy là rất nhiều thế nhưng cường giả loại này cũng không phải thuận tay một k í c h có thể đánh nát ngôi sao cũng tỉ như kỳ nhiều vì kết thúc vũ trụ phân tranh cũng bởi vì năng lượng bạo phát quá khó lường trở thành một đứa bé dáng vẻ đúng vậy a hoàn hảo có người hỗ trợ nếu không chúng ta việc vui liền lớn kỳ nhiều bên người một vị cường giả nhìn trong ngân hà vẫn còn ở bay ra quái vật thụ nhãn gật đầu được rồi chúng ta có cơ hội đến thế giới khác sao nói xong hắn tò mò nhìn phía kỳ nhiều các loại trong văn học miêu tả thế giới khác có cơ hội tổng muốn đi xem à? cái này các loại chờ đánh xong một trận chiến này rồi hãy nói kỳ nhiều không nói hiện tại hay là trước bảo vệ thế giới của chúng ta à? đúng vậy à, chúng ta cũng lên à, không thể khách nhân đang bận chúng ta ở nơi này n h à n dỗi chứ những người khác phụ h ò a nói vậy được rồi vì vậy năng lực người cường đại trực tiếp bắt đầu đ ộ n g thủ năng lực hơi kém liền lái xe từ bản thân vũ trụ phi thuyền khởi động phi thuyền hệ thống vũ khí chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt trong tinh không tùy thời đều có tinh cầu bị đánh cho bụi bẩm vĩnh viễn tiêu thất rất nhanh đang lúc mọi người hiệp lực chiến đấu chi 483 t ư giới trong vũ trụ quái vật đều bị tiêu diệt thật là thống khoái t ô n nộ g không thu hồi kim c ô đồng vẻ mặt tươi cười liên thanh hoan hô saka duma đúng vậy a khó được có thể thỏa thích bày ra thân thủ bình thường cũng không có ai ngăn ngươi a cả mì d tù mạ đi tới bên cạnh hắn vô vô bả vai của hắn ngươi không sẽ là khôi hài nhân vật làm quen có điểm không quá muốn đánh vỡ nhân vật của mình định vị a tới địa ngục đi s ắ a cả d ù mạ không nói ta là một cái người sống sờ sờ mới không có nhân vật định vị loại vật này a các ngươi sẽ không cho rằng b ự c sâu còn có loại này thủ đoạn a tân hạo thanh n â m vang lên rơi xuống bên cạnh bọn họ tôn nộ không nghi hoặc gật đầu nói không sai lao đại ngươi vừa nói ta cũng cảm giác có điểm không đúng có vấn đề gì s ắ a cả d ù mạ cảm ứng một cái không có nửa điểm phát hiện nhìn phía hai người hỏi nói cho cùng chưa thành tiên đạo người cùng thành tiên vấn đạo cường giả trong lúc đó t r ê n l ệ n h thật có hơi lớn vấn đề lớn tân hạo vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên đưa tay vũ trụ tinh hà trong giường như bị nước mưa thanh tẩy qua một lần một dạng nhất thời từ đen tối trở nên sáng lên mà tân hạo trong tay lại nhiều hơn một đoàn v ặ n vẹo khói đen cái này đoàn khói đen hay thay đổi khi thì biến thành sinh lần đầu sừng nhọn ác ma khi thì biến thành diện mục giữ tợn ác quỷ ta thảo đây là thứ quỷ gì thấy thế s a c a dù mạ kinh hô thành tiếng tê cả da đầu những người khác cũng nhìn sang trong mắt tràn ngập hiếu kỳ chờ đấy tần hạo trả lời đây là thâm n g u y ê n sinh vật bản nguyên vật chất có chứa vực sâu thế giới dấu vết đi qua mới vừa quan sát ta đại khái cũng hiểu được thâm n g u y ê n sinh vật tính chất đặc biệt bọn người kia không có gì không phải nuốt chuyên môn dựa vào thôn vệ những thế giới khác mà trưởng thành đương nhiên coi như thôn vệ hay sao bị người đánh chết bọn họ lưu lại bản nguyên vật chất cũng có thể ngâm địch quân vũ trụ để địch quân vũ trụ trong lúc vô tình bị phe mình vũ trụ thôn vệ nói chung cho dù là chết những thứ này hy sinh vượt sâu quái vật cũng sẽ không chết vô ích cũng sẽ lấy một loại phương thức khác hoàn thành xâm lược tân hạo nhìn trong tay khói đen tỉ mỉ phân tích thật là đáng sợ a t ô n nộ không đồng tử co r i ú lại coi như là ta cũng không có cách nào ở trong vũ trụ đem mấy thứ này tách ra nếu như phương này vũ trụ thực sự bị nhộn dần như vậy vượt sâu nhất phương nhất định càng đánh càng mạnh mà chúng ta nhất phương tuy là nhìn như lấy được thắng lợi kỳ thực lại từng bước lại đi vào tuyệt cảnh đúng vậy a kỳ nhiều một chút đầu còn muốn đa tạ tần hạo tiên sinh xuất thủ nếu không hậu quả khó mà lường được không cần k h á c h khí làm việc này ta cũng có chỗ tốt tần hạo xua tay nhìn phía trong tay khói đen húng chi loại vật này đến tay ta có thể tính được với bà bối nói tần hạo trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo hai màu trắng đen thái cực đ ồ sắp tôi yên bao p h ủ lại chỉ một lúc khói đen bỗng nhiên bạo phát một hồi tiếng rít chói thai liền như cùng vật còn số n g một hạ vậy hét thảm lên từng luồng khói đen mọc lên sau đó tần hạo trong tay khói đen dần dần biến thành một đoàn màu vàng vật chất tản ra ba động cường đại mọi người vây xem thấy chi trong đầu đột nhiên mọc lên một hồi khát vọng mỗi một tế bào đều ở đây la lên ta thật mong muốn thứ này à. đây là tôn nộ không có chút giật mình năm đó bản đ à o cũng không thể cho hắn loại cảm giác này điều này thật sự là quá thần kỳ nếu như nói bản đào lực hấp dẫn là một như vậy cái này đoàn kim sắc vật chất lực hấp dẫn chính là một nghìn nếu như không phải tâm tính tu vì co tăng trưởng hơn nữa còn đánh không ăn đối phương hắn hiện tại đã sớm động thủ tranh đoạt đây là thế giới bản nguyên tân hạo nhìn vũ trụ trong ngân hà thụ nhãn cười lạnh một tiếng đối diện thế giới muốn dùng thế giới bản nguyên nhuộm dần thế giới nhưng không biết ta có chia lịa thế giới bổn nguyên phương pháp lần này đầy đủ hăn ăn một cái áng u y lão đại ngươi lĩnh ngộ được âm dương c h i đạo nghe vậy tôn nộ g không mới hậu chi hậu giác kinh hô thành tiếng cái này khó trách âm dương hai khí có thể phân thiên địa thanh trọc định địa thủy hòa phong l ã o đại ngươi nếu có thể lĩnh ngộ đạo này đương nhiên có thể chia lịa những thứ này thiên địa bản nguyên thông minh tân hạo tán thưởng nhìn tôn nộ không liếp mắt đem thế giới này bản nguyên thu vào không hổ là nhiều năm yêu vương nhãn lực tuyệt đối không phản đối tuân phục chính mình thu tính quả nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn lão đại thiên tư quả nhiên c h n g bố gần nhất cũng không có nghe nói ngươi thu gặt tín ngưỡng cùng tích phân c ư nhiên bằng t h i ê n tư của mình liền l ĩ n h ngộ được gom dương c h i đạo sợ rằng không lâu sau nữa lão đại ngươi liền muốn trở thành hỗn độn kim tiên tôn ngộ không không ngừng hâm mộ những người khác nghe được vẻ mặt một b ư ớ c bất quá lại biết một chút đó chính là tần hạo càng phát ra lợi hại tiên h sinh thực sự là đại tài kỳ nhiều nhất phương hy vọng của mọi người hướng tần hạo trong mắt tràn đầy kính nể tiếng khen ngợi bên thai không dứt lúc trước xem người này ở một bên nhàn rỗi bọn họ còn tưởng rằng đối phương không nhiều lắm bản lĩnh không có nghĩ tới cái này ở phía sau bất động nhân tài là nhân vật khủng bố nhất v u ô n bán lẫn nhau thổi một hồi mọi người mới ngừng nghỉ xuống tới nhìn phía trong ngân hà thụ nhãn nhìn phía t ầ n hạo hỏi tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đối mặt không biết thế giới bọn họ tâm lý một điểm cuối cùng cũng không có các ngươi ở chỗ này coi chừng phòng bị vượt sâu tiến công ta đi qua nhìn một chút đối diện trên thế giới mạnh mẽ đại khí hơi thở không ít kim tiên đều không phải số ít đã biết nhất phương trừ mình ra sợ rằng không ai gánh nổi thần hạo cũng không có ý định để bọn họ đi tặng đầu người lão đại để cho ta theo a tôn nộ không lên tiếng dù nói thế nào ta cũng là thiên tiên giao lưu đàn bên trong thực lực nhóm người mạnh nhất lúc này cũng không thể kinh sợ ta cũng đi g i o vai tẹn mạ đi tới tần hạo bên người thần tình nghiêm túc giao lưu đàn thành viên khác cũng xuẩn xuẩn rục động chương bốn trăm linh sâu chi vương hồng nguyệt được rồi các ngươi không cần nói nhiều đối diện nếu có nguy hiểm ta nghĩ muốn đi vẫn là rất dễ dàng tần hạo khoát tay áo ngăn cản đám người nói tiếp hơn nữa ta cũng sẽ mở ra phát sóng trực tiếp cho các ngươi chứng kiến đối diện tình huống sẽ không để cho các ngươi lo lắng cả t u mở gù mị gật đầu nói vậy chính ngươi nhiều hơn cẩn thận tu nhớ kỹ cái này bên ngoài còn có nhiều người như vậy chờ ngươi đấy đúng vậy a ra pheo b u lại thần tình sung sướng hướng phía tần hạo dỗi ngón trỏ tần hạo tiên sinh nói truy nhân ra đến bây giờ cũng không có nhúc đ í c h ngươi cũng không nên nói lờ à. ra pheo ngươi đang làm cái gì ngươi sẽ không thực sự đối với người này có ý tứ chứ ga bơ e n trận lớn con mắt có chút không dám tin tưởng ngươi đoán ra pheo nheo lại con mắt nhìn phía ga bơ e n ga bơ e n chán trưởng thò tay từ trong lòng ngực lấy ra máy chơi game liếc nàng liếc mắt túi đầu bắt đầu chơi bắt đầu trò chơi tới cắt ta mới không tâm tình đoán đâu tiểu ra ngươi cũng thật là cái này còn là chiến trường c ư nhiên liền chơi vì nẹ không nói nâng chán thở dài cùng mọi người từng cái cá biệt t ầ n hạo mở ra phát sóng trực tiếp thân ảnh huyện diệt người đã tiêu thất ngay tại chỗ đi đến rồi đối diện thế giới phát sóng trực tiếp trong hình t ầ n hạo đã xuất hiện ở một mảnh mở tối trong thiên địa n à y phương thiên địa huyết nguyệt trên không trên mặt đất tản mát phân bố lưu động dung nham tản ra nhiệt độ cao rừng rực hơn nữa trong không khí còn tràn đầy mùi lưu hoảng hoàn cảnh này căn bản không là người bình thường loại có thể sống tồn Và màu đồng đám đỏ nhiên, chim, huyết trời loài bầu bay qua qua một xét nếu đã tới thiệu ra đến đây đi tân hạo cười nhạt nhìn bầu trời lên tiếng các hạ tốt xấu là kim tiên liền khuôn mặt cũng không dám lộ sao ha ha ngươi thật đúng là dám nói ai trong bầu trời đàn chim thân hình dừng lại đống nhiên tụ lại hóa thành một người mặc huyết hồng ý thường t à dị thanh niên tóc đỏ mắt đỏ thậm chí sau lưng của h ắ n dường như cũng có một đoàn hồng vân tận hiện dường như muốn đem bầu trời châm lửa bản tôn hồng nguyện ngươi liền đúng ra đời giới người chủ sự sao hồng nguyện thần tình cao n ạ o rất tốt nha cứ nhiên tiêu diện ta vượt sâu nhiều như vậy phá hôi thế nào có hứng thú hay không gia nhập vào vực sâu miễn là ngươi gia nhập vào ta muốn vực sâu sẽ không keo kiệt nhất tôn vực sâu c h i vương tôn vị cũng chính là lời ngươi nói kim tiên vị vực sâu c h i vương rất lợi hại phải không tân hạ hỏi ngược lại hồng nguyệt gật đầu nói vực sâu c h i vương trưởng thiên địa càn khôn vực sâu bất d i ệ t ta bất d i ệ t ngươi cứ nói đi nếu không phải là nhìn ngươi tư chất xuất chúng ta mới lười phí nhiều như vậy miệng l ư ỡ i a ý tứ của ta đó là v ư ợ t sâu chi vương loại này bản tôn tiện tay có thể lấy chấn áp con kiến hôi có tư cách gì để b u ồ n tọa hạ mình tân hạo c ư ờ i nhạc một chút cũng chưa cho đối với phương diện tử dinh phía thế giới này bản nguyên tân hạo đã biết phía thế giới này căn bản cũng không có đại la cường giả tự nhiên không sợ hãi làm càn hông nguyện giận tí mặt cùng với đồng thời mặt đất nứt ra nhang tương từ dưới đất vẩy ra dựng lên sau đó từng cái đỏ như máu xiềng xích đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như một tọa đồng lô một dạng đem phương viên cân nhắc chăm dặm bao phụ lại vực sâu chi hỏa luyện cho ta hồng n g u y ệ t bật hơi dương r ộ n g trong lò nhất thời xuất hiện một đoá huyết sắc hỏa diễm đem tần hạo che phủ ở trong đó cháy hừng hực đứng lên bổn tọa đây chính là v ư ợ t sâu bản nguyên tri hỏa ngươi không đến vương cảnh hôm nay chắc chắn phải chết chờ ngươi sau khi chết thế giới của ngươi cũng sẽ bị v ư ợ t sâu t h ô n vệ bằng hữu của ngươi cũng sẽ đi tới mặt theo ngươi hồng n g u y ệ t trong con ngươi ánh sáng lạnh lòng lánh xem tần hạo ánh mắt liền giống như là nhìn người chết không muốn phá hư thiên địa của mình hồng nguyện đem lực lượng kiềm chế một điểm công kích mặc dù không yếu phạm vi lại bị hắn nhỏ yếu tới cực điểm tần k k không có nguy hiểm a bên ngoài vương ngự yên kinh hô thành tiếng tuy là cách phát sóng trực tiếp đám người cũng có thể cảm nhận được vượt sâu chi hỏa h uy lực ngay cả tôn không đã cùng đột nhiên xuất hiện vượt sâu chi hỏa rụt rè năm đó thái thượng nếu là cũng dùng thế giới bản nguyên chi hỏa luyện nó nó hiện tại đâu còn giữ được mệnh hoàn hảo bởi nó bao nhiêu còn có chút theo hầu bị coi thành quân cờ cho nên mới may mắn tránh được một kiếp yên tâm đi hạo quân không phải nói đối diện v ư ợ sâu chi vương mới kim tiên cảnh g i i sao Cả tù m ở gù mị thanh âm bình thản ta muốn hạo quân có thể ứng phó không sai những người khác liên tục gật đầu không nháy một cái mắt mà nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh quá dài dòng trực bá chi bên trong t ầ n hạo bình thản bất động thẳng đến mấy sau đó mới nhữ mày một cái kém như vậy thủ đoạn ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra hiện chỉ một lúc t ầ n hạo mở miệng hút một cái nhất thời đem quanh người bao phủ hỏa diễm hút vào trong miệng bốn phía nhất thời t ố i xuống làm sao có thể h ồ n g n g u y ệ t trợn tròn mắt đối phương rõ ràng còn không có đạt được vương cảnh vì sao lại có thể không nhìn b ự c sâu chi hỏa thương tổn đây chính là ẩn chứa chính mình tân khổ xâm lộ phát tắc còn gia nhập một ít thế giới bản nguyên nơi nào là không đến vương cảnh nhân có thể thừa nhận hơn nữa còn có thể đem hút vào trong bụng ngay mới vừa rồi cái kia phúc chốc hồng nguyệt cảm giác được trong ngọn lửa cấm chế một sát na đều bị bóc tát lẽ nào đối phương là ẩn nút đại lão đang ở hắn lo lắng thời điểm tần hạo nuốt nhưng mở miệng một đoàn hỏa diễm từ trong miệng thốt ra giống như một phát như đạn pháo đánh vào hồng nguyệt trên người quá khó ăn trả lại cho ngươi 12. lực lượng khổng lồ một mạch đem hồng nguyện đập bay đứng lên đập phải huyết sắc xiềng xích bên trên sau đó rơi xuống đất vừa rồi cái kia một cái h ắ n cư nhiên cảm giác được linh hồn đều bị cầm giữ thần thông cũng tốt pháp tác cũng tốt căn bản là không có cách điều động đường đường vượt sâu c h i vương liền như cùng mục tiêu sống giống nhau bị người đánh bay vê anh sau khi rơi xuống đất n ư ơ n g tụ thành đoàn hỏa diễm muốn nổ tung lên tại chỗ mọc lên một cái cự đại đám mây hình ấm mạnh liệt nhiệt độ cao cùng trùng kích để chung quanh pháp tác đều vạt mèo t r u n g quanh pháp tác x i ề n g xích nhất thời vỡ vụn hóa thành thoái phiến bay về phía tư phương hồng nguyệt càng là bị đánh đến bay về phương xa hóa thành một điểm lưu tinh bạo tạc qua đi phương viên mấy ngàn vạn dặm đều bị đánh cho phế tích mặt đất đều biến thành đỏ đậm lưu động dung nham biến thành một mảnh biển nham thạch nóng chảy cái này đoàn vực sâu chi hỏa bị tần hạo cắn nuốt bản nguyên thiếu chín mươi chín phần trăm bí lực không ngờ tới còn có thể đem lớn như vậy một mảnh địa giới lê bên trên một lần thật sự là niềm vui ngoài ý mớn ta muốn ngươi chết vực sâu chi vương bình thiên đ i ệ mà sống cùng vực sâu vui buồn tương quan phá hủy lớn như vậy địa phương giết chết phương viên mấy ngàn vạn dằm vực sâu sinh linh h ồ n g nguyện có chút thẹn quá thành giận những thứ này tội lỗi mặc dù sẽ không để hắn vất lạc cũng sẽ để hắn ở vực sâu ý thức nơi đó lưu lại chỗ bẩn theo h ồ n g nguyện nổi giận trên mặt đất vô số huyết hồng pháp tác x i ề n g xích nhất thời c h e khuất bầu trời một dạng bao phủ hướng tần hạo so với vừa rồi pháp tác tăng cường gấp mấy trăm lần cái này phúc chốc cái này một vị vực sâu tri vương tổng coi là lấy ra phù hợp tự thân công kích thủ đoạn ngoan pháp thì người còn quá non n ớ tân hạo tự tay chỉ một lúc liền đem cái này h ồ n g n g u y ệ t bao phủ xuống xiềng xích tự trên hư không kéo xuống tới n ắ m trong tay xé ra nhất thời đem h ồ n g n g u y ệ t kéo hướng bên người h ồ n g n g u y ệ t chỉ cảm thấy vô biên lực lượng đánh tới muốn buông tay căn bản không kịp hơn nữa ổ khóa này nhưng là hắn trong linh hồn pháp tắc căn bản căn bản là không có cách quăng đi flan đang ở h ồ n g n g u y ệ t tám cấp bách lúc trong mắt một cái nắm tay đột nhiên phóng đại khắc ở trên mặt hắn theo sát phía sau xiềng xích vỡ nát h ồ n g n g u y ệ t thân thể dường như vải rách giống nhau tinh thoái bay về phía tư phương hồng n g u y ệ t cư nhưng thất bại hai anh súng bắn chim đầu đàn nói cho cùng hồng n g u y ệ t vẫn là quá trẻ hắn không ra mặt lẽ nào chúng ta đi thăm dò đối phương sao trên bầu trời có một ít ý niệm đổ vào bị tần hạo đơn giản giải độc các ngươi chẳng lẽ còn không xuống r ú t một tay sao mấy sau đó hồng n g u y ệ t thân ảnh xuất hiện lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài thân hình của hắn chật vật sắc mặt tái nhợt k h í tức so với vừa rồi yếu đi một kia sợ cái gì chúng ta vượt sâu chi vương bất tử bất diệt người chương bốn trăm linh một ta có thiên đ ế kiếm bất tử bất diệt cũng không có thể tùy tiện chết ta hồng n g u y ệ t mặt lạnh tâm lý điên cuồng nhổ nước bọn coi như lần này có thể chiến thắng địch quân lần này tử vong cũng sẽ trở thành còn lại vượt sâu chi vương hài hước hán vượt sâu chi vương mặt đều mất hết đang ở hồng n g u y ệ t nhổ nước bọn lúc tần hạo bốn phía xuất hiện mười hai cái thân ảnh bọn họ ăn mặc mỗi người không giống nhau thế nhưng khí tức đều đặc biệt cường đại tuyệt đối là vượt sâu chi vương không thể nghi ngờ mười ba vị bất tử bất diệt kim tiên quả nhiên đủ phô trương v ư ợ t sâu thực lực rất cường đại a bất quá tần hạo không có chút nào hoảng sợ nhìn phía xuất hiện v ư ợ t sâu c h i vương lộ ra nụ cười c ư nhiên có nhiều như vậy v ư ợ t sâu c h i vương hôm nay cũng có thể hoạt động một chút gân cốt nói liếc hồng nguyệt c h i vương liếc mắt trong ánh mắt tràn đầy miệt thị hồng nguyệt nhìn một cái nơi nào còn chưa hiểu rõ tần hạo tâm tư không khỏi trong cơn giận dữ hán đường đường vô thượng mạnh mẽ năm bảy linh giả c ư nhiên bị người khách sáo bên ngoài saka du mạ đám người mục trừng k h ổ n ố c tôn nộ không cảm thán nói hoàn hảo không có quá khứ nếu không chỉ có cho lão đại làm loạn thêm mười ba vị kim tiên quy quy quả thực muốn chết trí tôn bảo gật đầu đồng cũng bên trong hiện lên một tia hoảng sợ dù cho không có trí nhớ kiếp trước làm tiên đạo tu h u n h giả hắn cũng có thể biết kim tiên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cái tia thế giới như lai p h ỏ n g trừng cũng mới kim tiên quan âm hẳn là vẫn chưa tới hắn kiếp trước liền quan âm đều đấu không lại có cái gì dũng khí đi cùng kim tiến đấu cũng không biết tần ca ca sẽ khiến cho ra cái gì thủ đoạn thực sự thật tò mò a vương ngữ yên con mắt l o e sáng nhìn thấy tần hạo bình tĩnh tư thế các nàng tự nhiên không cần lo lắng tâm lý ngược lại tò mò đúng nha đúng nha y chít đã gật đầu từ lần trước phong c h ấ n kim tiên hạo quân nói mình l ĩ n h nộ g rất nhiều thần thông phát tắc cũng không biết lần chiến đấu này sẽ hiện lộ ra bao nhiêu hh ắ c ắ c hiện lộ ra ta cũng xem không hiểu ta chỉ là nhìn náo nhiệt thì tốt rồi nhếp tiểu thiến thần thái nhàn nhã trên người có một tia khí tức thần thánh càng phát ra long lành động nhân tiểu thiến tỷ tỷ nói như ngươi vậy ngươi tín đồ sẽ thất vọng a mỹ rẽ mỹ dù m ị sủ hạ nâng trán ngươi tại bọn họ trong lòng nhưng là không gì không thể thần minh a không gì làm không được n h ế p tiểu tiến một tiếng c ư ờ i khẽ ta còn kém xa lắm đâu mau nhìn mau nhìn muốn đánh nhau đúng lúc này nạ cả nọ y sủ kỳ hoan hô lên đám người vội vã thu liêm tâm thần xem xét tỉ mỉ sợ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ kim tiên chiến đấu không thấy nhiều một phần bạn có thể ở trong đó học được một điểm bản lĩnh vậy buôn bán lời trong tấm hình tần hạo trước xuất thủ thân hình huyện diệt xuất hiện tại hồng nguyện trước người một quyển kích q a làm càn hồng n g u y ệ t cảm giác mình bị coi thường đánh chết chính mình một lần còn đủ còn muốn một lần nữa sao lẽ nào ta chính là trái hồng mềm nghĩ như vậy hồng n g u y ệ t huy quyền nên đón lúc đầu hắn là muốn động dùng thần thông pháp thuật chỉ là đang ở hắn điều động pháp tắc găng tấc cũng cảm giác được bốn phía pháp tắc cư nhiên như một chút phản ứng cũng không có l i ê n như cùng lúc trước giống nhau so đấu nhục thân lẽ nào ta v ư ợ t sâu c h i vương còn có thể sợ ngươi sao tuy là tao ngộ r ồ i như vậy tình trạng hồng n g u y ệ t cũng không có hoảng loạn lòng tin mười phần、vâng. chỉ một lúc hồng nguyệt bay ngược mà quay về bên cạnh thân thể hóa thành huyết vụ phát thông một tiếng rơi vào hỏa hồng dung nham trong đem dung nham văng lên lao cao hồng nguyệt quá vô dụng à còn lại v ư ợ t sâu chi vương lúc đầu cùng nhau tấn công không ngờ tới còn không có gần tần hạo thân hồng nguyệt lại bị đánh trọng thương cái này kỳ thực bái tần hạo pháp tắc tràng vực gây nên những cảnh giới này cao hơn hắn v ư ợ t sâu chi vương ở pháp tắc của hắn tràng vực bên trong căn bản điều động không được p h á p tắc liền không gian xuyên toa đều làm không được đến chỉ có thể nhục thân phi hành một quyền bị thương nặng hồng nguyệt tần hạo không có ngừng lưu thân hình h u y ễ n diện xuất hiện tại một vị khác vượt sâu chi vương trước mặt vị này vượt sâu chi vương phía sau một cặp cánh rơi một dạng cánh bằng thịt khuôn mặt anh tuấn dáng vẻ ưu nhã bất quá khỏe miệng đã có hai đôi r ă n g nanh nhìn thấy tần hạo qua đây hắn cười khẩy huy quyền đón nhận ta cũng không phải là hồng nguyệt cái kia thủy hóa để cho ngươi nhìn vượt sâu chi vương lợi hại phải chỉ một lúc tần hạo nắm đấm cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau phát sinh tiếng vang trầm nặng tịch liệt trùng kích để bầu trời tầng mây dày đặc tất cả giải tán lái đi thậm chí lực lượng theo cái này một đường thẳng đem trên bầu trời đối ứng ngôi sao đánh bể hóa thành bùi bằng vũ trụ điều đó không có khả năng cung tấn hạo giao thủ vực sâu c h i vương kinh hô chuyển đến nhân đã bị t ấ n hạo đánh lên thiên cùng hồng nguyện tương đồng vị này vực sâu c h i vương bên cạnh thân thể cũng hóa thành huyết vụ lộ ra trong thân thể bộ cơ quan nội tạng d ự vương quả nhiên cùng hồng nguyện tên kia giống nhau không có đầu óc thua thiệt hắn bình thường còn tự xưng là ưu nhã quý tộc lẽ nào trong đầu đều dài hơn bắp thịt sao đối phương nếu có thể phong chấn phát tắc rõ ràng không phải một cái v ư ợ t sâu chi vương có thể đối phó hiện tại vây công mới là vương đạo tiếng thở dài vang lên còn dư lại mười một tôn v ư ợ t sâu chi vương cộng đồng tiến thối chỉ một lúc đều vây quanh tần hạo bên người giữa bọn họ khoảng cách tương đương miễn là một người chịu đến công kích những người khác liền tùy thời có thể tương trợ sẽ không dễ dàng bị người từng cái đánh bại ngươi từ ngoài đến chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh thế nhưng ngươi sân khách chiến đấu chúng ta sân nhà chiến đấu ngươi không có phần thắng không bằng ngươi gia nhập vào chúng ta a hầu nguyện d ư ợ c vương các ngươi nói như thế nào một tên trong đó vượt sâu tri vương vừa nói chuyện nhìn phía đã khôi phục lại một lần nữa x u ố n g lại hồng nguyện cùng d ư ợ c vương hỏi nếu là đệ nhất vương nói ta không có ý kiến hồng nguyện sửng sốt đem đoán khí trong lòng đẻ xuống nói rằng d ư ợ c vương mặt lạnh cũng gật đầu n g ư ơ i từ ngoài đến hiện tại liền đến phiên ngươi biểu thái đệ nhất vương nhìn phía tần hạo ngươi nói như thế nào ha h a các ngươi thật đúng là có đủ thú đâu rõ ràng là người thất bại lại làm ra người thắng tư thế quả thực để bổn tọa cười đến rụng răng tân hạo cười nhạt lời nói nhảm nhiều lắm đấu võ vừa nói chuyện tân hạo thân ảnh lần nữa biến mất như lưu quang l o a lên thời gian dường như đều bị dừng lại chỉ một lúc mười ba vị vực sâu vương đô bay ra ngoài tản mát khắp nơi hạo quân thế mà lại thời gian p h á p tắc hắn đến cùng l ĩ n h ngộ bao nhiêu p h á p tắc ca ta nhớ được lão đại từng nói ngũ hành p h á p tắc là vật chất trụ cột có thể t ậ n dòm ngó bên ngoài diễn sinh tất cả pháp tắc huyền hai hai huyền lẽ nào ngũ hành thực sự liền cường đại như vậy sao tôn nộ không kinh nghi không nớt ta về sau thành tựu kim tiên cũng đi tìm hiểu ngũ hành pháp tắc ca ngươi nghĩ sinh ra ngươi xác định ngươi tìm hiểu giống nhau pháp tắc là có thể có lao đại lợi hại c h í tôn bảo cười nhạt tìm hiểu ngũ hành pháp tắc nhân ở tu hành giới hẳn rất nhiều ba ngươi gặp qua cái nào có lao đại như thế vi mãnh dường như cũng là tôn nộ không lúc đầu muốn phản bác cuối cùng lại nói không ra lời vượt sâu thế giới thằng ngãi này quả nhiên lợi hại mười ba danh vượt sâu c h i vương thương thế thoáng qua khôi phục sắc mặt khó coi tiện đa lại lòng tin tràn đầy bất quá chúng ta vượt sâu chi vương sân nhà chiến đấu bất tử bất d i ệ t hôm nay chính là m à i cũng n g ò n chết hắn không sai bất tử bất d i ệ t tân hạo n ở nụ cười chỉ một lúc trong tay xuất hiện một cây rủ tiện đà hóa thành một b ả quang mang c h ấ p rượu sáu mặt hàng kiếm t r ư ơ n g bốn trăm linh hai huy kiếm chém đàn sinh thanh k ê u binh khí cho người cảm giác thật là nguy hiểm h n g nguyện thấy thế chân mày cao lại còn lại mười hai tên vượt sâu chi vương đều lộ ra thần sắc giống vậy sinh ra lòng kiếm kỵ bây giờ còn có tuyển chạch sao đệ nhất vương lên tiếng chúng ta đã không có đường lui không sai ngay vậy những người khác gật đầu lúc đầu cho rằng lần này thế giới thôn vệ cuộc hành trình mọi người sẽ tiến hơn một bước không ngờ tới lại gặp n g à c h cha cư nhiên xuất hiện nguy cơ sinh tử bất quá bây giờ muốn nhiều lắm cũng vô ích bởi vì ánh mắt của đối phương đã rơi xuống trên người mọi người lúc đầu muốn hoạt động một chút gân cốt thế nhưng các ngươi quá cúi bắp liền bản tôn một q u y ề n đều tiếp không xuống kế tiếp liền thực nghiệm các ngươi một chút rốt cuộc là có phải hay không chân chính bất tử bất gì ta tân hạo dơ lên kiếm bỗng nhiên chém ra Chẳng, thiên chẳng địa chém cắn khôn. Chỉ một cắn Chỉ khôn. m lúc, m ộ tiếng đạo thật lớn k m q u a phá không, chẳng n vang nhỏ é m về phía đối diện. kế i m quang xẹt qua vực sâu chi vương bên hông nhất thời đem chém thành hai đoạn vực sâu chi vương nhóm trong hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ bởi vì bọn họ phát hiện trên người mình thương thế cư nhiên không có nửa điểm khôi phục xu thế mười bảy hơn nữa chính mình linh hồn cùng vực sâu giữa liên hệ đã ở chậm rãi biến yếu giống như muốn rơi xuống cảnh giới giống nhau không muốn đúng lúc này đám người nhìn thấy tần hạo lại giơ lên kiếm cần phải chém xuống vội va hô to ha h a tần hạo nơi nào quản bọn họ đ ộ n g t á c trong tay không có chút nào dừng lại lần nữa chém về phía bầu trời gian g g i á c một tiếng v a n g nhỏ h ồ n g n g u y ệ t thân thể lúc này nát bấy cùng lúc đó trong bầu trời n ư ớ ra một đạo lỗ thủng thế giới liền dường như nước ra rồi giống nhau v ư ợ t sâu c h i vương cùng v ư ợ t sâu vui buồn tương quan vẫn lạc nhất tôn sẽ gặp đối với v ư ợ t sâu tạo thành đả kích trí mạng v ư ợ t sâu pháp tắc bản nguyên bên trong cùng hồng n g u y ệ t tương liên lúc này vỡ nát có vải đang lúc mọi người cảm ứng bên trong hồng n g u y ệ t hoàn toàn biến mất ngay cả năm xưa cùng hồng n g u y ệ t tương quan ký ức cũng bắt đầu chậm rãi trở thành ngạn dần dần biến mất trong lòng mọi người mọc lên một hồi bi thương thọ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ kiếm quang tiếp tục xẹt qua trên người những người khác pháp tắc lần lượt phá nát tại mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm thân thể mà bắt đầu phá nát hóa thành bụi bẩm bầu trời vang lên trầm m u ộ n lôi đỉnh phá vỡ khe hở càng lúc càng lớn dường như cả thế giới đều muốn chia làm hai bộ phận một dạng vượt sâu ý thức trở về chưa t ầ n hạo nhìn bầu trời không hề để tâm chính là một đỉnh cấp trung thiên thế giới thực lực hữu hạn dù cho ngay từ đầu tiểu ra tới ta cũng để cho ngươi có đến mà không có về dường như bị tần hạo lời nói làm tức giận trên bầu trời màu máu đỏ lôi kép cuột quận từng đạo huyết hồng lôi trụ hướng tần hạo nghiền ép mà đến trên mặt đất nham tương tàn sát bừa bãi dường như đại hải chi nổi lên cuồng phong nhấc lên cơn sóng thần trên bầu trời ngôi sao rơi xuống dẫn động tới p h á p tắc mang theo lấy vô biên lực lượng hướng tần hạo công kích mà đến cái này phút chốc vượt sâu triệt để hồi phục chém t ầ n hạo hứng thú mọc lên chơi với người chơi a chỉ một lúc kiếm quang phá không lôi vân tiêu tán ngôi sao thành trận nham tương phục quy ninh tĩnh vô luận vượt sâu ý thức phát động công kích kẹp theo bao n h i ê u phát tắc lực lượng ở tần hạo thiên đế giới kiếm đều chút nào không ngoài suy đoán một kiếm chém ra thần c à n giết thần thần uy cạn mụ ải như nhạc quá yếu sẽ không có mạnh một chút công kích sao thấy v ư ợ t sâu ý thức một hồi lâu không có động tĩnh t ầ n hạo o á n trách hướng thiên hô h i u chỉ một lúc một đạo mông lung quan g mang xuất hiện ngưng tụ thành một cái huyết hồng thân ảnh xuất hiện tại tần hạo trước mặt h á n thần thánh uy nghiêm dường như cựu thiên tiên vương đ ỗ n g nhiên mở con mắt một cỗ khí tức bay lên dường như cần phải thẩm phán thế gian chúng sinh người từ ngoài đến ngươi chết tiệt hắn nhìn nước ra thế giới nhìn phía tần hạo thanh â m nặng nề như sấm ù ù chuyển đến vậy ngươi tới a tần hạo giơ kiếm khiêu khích đứng lên chỉ một lúc tần hạo kiếm lần nữa hạ xuống giang giác. một đạo kiếm quang chém vào bóng người màu đỏ ngòm trên người phát sinh một tiếng v a n g nhỏ cũng không biết có phải hay không là ảo giác phát sóng trực tiếp bên trong đám người cảm giác thiên đô lùn vải phần người đối diện ả n h khí tức cũng yếu nhỏ một chút ghê thởm tự nhiên đem ta pháp tắc đánh tan mười đạo thế giới bản nguyên làm huyết l ụ pháp tắc vi cốt hai người mới là thế giới cường đại then chốt hiện tại một kiếm đã bị tần hạo chém tới mười đạo pháp tắc hắn sớm v ẫ n được trở thành một chỉ có bắp thịt mà không có đầu khớp xương phế vật đến lúc đó còn chưa phải là muốn mặc người chém giết nghĩ tới đây còn không đợi tần hạo xuất thủ lần nữa hắn liền từ nước ra thế giới khe hở khi thì ném ra một đạo mịt mù q u a n g mang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hướng phía tần hạo chém tới hỗn độn khí tức hiền lộ chung quanh pháp tắc đều hỗn loạn đứng lên thanh này kiếm phảng phất có chém vỡ chư thiên vi lực thế giới thai màng vi cốt thế giới pháp tắc v ì phong thế giới bản nguyên là lực lượng nguồn suối quả nhiên có chút ý tứ tần hạo trên người mọc lên hắc bạch nhị sắc quang mang như thái cực đồ xoay trọn trong tay kiếm quang cũng từ bạch quang chói m ắ t hóa thành hai màu trắng đen tiện đà trên người hắn mọc lên khí tức cường đại một cỗ thế giới lực số lượng g i a chỉ đến trên người hai màu trắng đen quang mang hóa thành xương mù thanh quang thiên đế kiếm nhan sắc lại xảy ra biến hóa trở nên cùng vực sâu ý thức trong tay cầm kiếm xấp xỉ đứng lên hỗn đ ộ đạo kiếm chém trên đời giới lực lượng da chỉ dưới t ầ n hạo cảnh giới rốt cuộc tạm thời đạt tới hỗn độn kim tiên cảnh giới cảnh giới tuy là chỉ để thăng hơi có chút điểm thực lực lại có biến hóa lòng trời lỡ đất nếu như phía trước v ư ợ t sâu ý thức vẫn còn ở trong lòng an ủi mình ta có thể thắng như vậy cái này phút chốc hắn thực sự luôn cuống đối diện tồn tại thật có đánh bể thế giới thực lực đang ở hắn tâm thần khó an thời điểm v ư ợ t sâu ý thức cùng t ầ n hạo ngưng tụ kiếm chém với nhau không âm thanh không ánh sáng mang cũng không có dị tượng thế nhưng thế giới lại bắt đầu đổ nát dường như thời gian đào lưu sáu trăm mười thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại ngôi sao trên trời thu nhỏ lại thoái hóa cuối cùng trở thành bụi bẩm hết thể tồn tại sinh linh ngôi sao càng là gặp thai vạn sinh linh bắt đầu thoái hóa cuối cùng đều thành sinh vật đơn tế bào sau đó bị hoàn cảnh ác liệt tiêu diệt vô biên vô giới trung tiên thế giới chỉ ở một sát na trong thời gian liền thu nhỏ lại đến chỉ có giải ngân hà cao thấp v ư ợ t sâu ý thức thân ảnh dừng lại nhìn phía tân hạo muốn nói chuyện lại ngay cả thanh âm ý niệm cũng không có dường như huyễn ảnh một dạng phá nát trên không trung vừa r i một kiếm Nương tần hạo đến nay tối cường lực lượng, tụ tối tức hạo đã đ lực lập e một cái trung thiên thế giới bản nguyên vô luận là dùng để đổi tích phân hay là dùng đảm đường tài nguyên tu luyện đều có thể đem cảnh giới của hắn đẩy cao đến rất cường đại tình trạng hắn mới không có như thế lãng phí Thu. tần hạo thu hồi hỗn độn đạo kiếm bàn tay ở trên hư không vồ lấy rất nhanh liền từ thế giới này vồ lấy đến rồi 3.600 đoàn bóng đá lớn nhỏ thế giới bản nguyên so với mới vừa rồi xuất hiện ở bao thế giới tinh chế vượt sâu phá o hôi các sinh vật t ẩ n chứa thế giới bản nguyên những thứ này bản nguyên kim quang diệu mắt gai mắt ngưng tụ dường như thực thể cực kỳ hiển nhiên chất lượng cao hơn không biết bao nhiêu ta đạo thành vậy yên lặng tính toán một chút thế giới bổn nguyên số lượng tần hạo lộ ra nụ cười hài lòng không gì sánh được chương bốn t h ế giới kiếm thai đối diện thế giới cứ như vậy xong chưa ít chín đã trận to màu tím con mắt trứng mắt chuyển trực tiếp màn hình cả tù m ở gù mị không nói nói vậy ngươi còn muốn thế nào hạ quân tính cách ngươi cũng không phải không biết nếu như không có hoàn toàn chắc chắn ngươi cảm thấy hắn sẽ đi sao cũng là hạ dù hỉ sụ dù mị dạ gật đầu ai không ngờ tới tần hạo người này thì đã đạt được loại cảnh giới này ta thế mà còn là không có đuổi theo hắn bước chân quá thất bại không cần nhớ sinh ra ta muốn tuyệt đại đa số người cũng không thể đuổi theo hạo quân tốc độ tu luyện chúng ta đi cùng so với hắn đơn giản là tự tìm phiền não dô kỳ ạ su nã lộ ra cơi khổ không ngờ tới cùng tần hạo t r ê n h lệch lại kéo lớn tôn lộ không cảm thán nói nếu như không có gia nhập vào giao lưu đàn ta nhất định còn đang làm một cái không biết trời cao đất rộng yêu vương hiện tại ta cuối cùng coi là h i ể u chính mình m i ệ u tiểu trí tôn bảo gật đầu đúng vậy a gia nhập vào giao lưu đàn có thể sánh bằng đi hết tây du đường trở thành đấu chiến thánh phật may mắn sinh ra bên kia tần hạo nhìn v ự c sâu thế giới đồ còn dư lại đưa tay thế giới nhất thời phân cách thành từng khối từng khối cuối cùng bị luyện đi màu đỏ thẩm khí tà ác biến thành từng viên một lớn trừng ngón cái màu xanh ra trời viên thủy t i n h tử v ự c sâu khí tà ác đối với phổ thông thiên tiên thậm chí còn kim tiên đều là trí tà trí hung như d ò i bám trong xương hung ác tồn tại thế nhưng gặp nắm giữ hỗn độn chi đạo tần hạo tự nhiên ngoan ngoãn bị luyện thành bản nguyên hoàn nguyên thành phổ thông linh khí biến hóa vào mỗi cái trong hạt châu những thứ này trong hạt châu tại không gian nước trừng thái dương hệ cao thấp linh khí sự dư thừa cũng coi là khó được động tiên pháp bảo một trăm năm mươi cái chờ chút đưa cho mọi người làm lễ vật a tần hạo đem các loại hạt trâu ở trong tay cân nhắc thu vào cười cười cũng không có đem để ở trong lòng thứ này đối với phổ thông tiên đạo cường giả mà nói là bảo vật với hắn mà nói liền có chút cây lặc ngược lại phế vật lợi dụng v ớ i lúc dùng để làm như giao lưu đàn phúc lợi còn như dư thừa về sau mới gia nhập thành viên nếu như biểu hiện tốt cũng có thể b i ể u tặng một viên phía ngoài giao lưu đàn thành viên nghe được tần hạo lời nói trên mặt đều lộ ra nét mừng như lai、like、tên kia có linh sơn ta hiện tại cũng có thể có một cái đầu tiên ha ha nhân tộc ta thánh h i ể n địa vị vững hơn te te tôn nộ g không đại h ỉ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý những người khác ngạc nhiên nhìn tôn nộ g không chí tôn bảo không nói nói tôn nộ g không ngươi không phải yêu cái sao làm sao trở thành nhân tộc thánh h i ể n ta làm sao không thể thành nhân tộc thánh h i ể n tôn nộ g không trừng mắt liếc hắn một cái ta cải thiện nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ để yêu tộc cùng nhân tộc đều qua hòa bình sinh hoạt hiện tại ở nhân tộc cùng yêu tộc trong truyền thuyết ta sớm liền trở thành hai tộc thánh hiển huống chi ta xem những thế giới khác thuyết tiến hóa rất nhiều nhân tộc không phải hầu tử tiến hóa mà đến sao ta là hầu yêu nói mình là nhân tộc cũng vấn đề không lớn lắm a người dáng vẻ vô s ỉ rất có năm đó ta phong phạm c h í tôn bảo dựng thẳng lên n g o n cái vô cùng không nói hh ắ c ắ cũng c vậy tôn ngộ không phát sinh tiếng cười sáng sáng những người khác thấy thế đều có chút khó tin năm đó cái k i a hung tàn hung ác tôn ngộ không thế mà lại biến thành hiện tại loại tính cách này hơn nữa theo tôn ngộ không nói hắn vẫn còn ở lạc thành trong mở một nhà thư viện chuyên môn giáo dục nhân tộc cùng yêu tộc thanh niên tuấn kiệt hiện tại hắn thực sự trở thành được người tôn kính tôn tiên sinh tôn phu tử đang ở tôn ngộ không đám người nói chuyện phiếm thời điểm tân hạo chỗ ở địa phương chỉ để lại một tầng thật mỏng thế giới thai màng như một màn ánh sáng giống nhau đem bên ngoài mánh liệt hôn độn khí lưu cách trở tại ngoại bất quá đã không có thế giới bản nguyên với phép t ắ t chống đỡ hôn độn thai màng cũng có chút lung lay sắp đổ tùy thời có thể phá toái dáng vẻ cái này có thể là đồ tốt ra tần hạo thấy hai mắt tỏa ánh sáng liền vội vàng đem bên ngoài thu hồi hồng hoang trong truyền thuyết chấn nguyên tử địa thư chính là thiên địa thai màng biến thành uy năng vô cùng ở hồng hoang tiên thiên pháp bảo bên trong đều có thể xếp hàng đầu vực sâu thế giới thế giới thai màng cùng với bản chất tương đương nếu như có thể luyện chế thành pháp bảo nhất định thập phần cường đại tần hạo nhìn trong tay hôn đội kiếm ý niệm trong đầu bay tán loạn thanh kiếm này chỉ là đại la tản biến ảo mà thành tuy là đoạn thời gian trước bị luyện chế lần nữa một cái giới thế nhưng trên bản chất vẫn có chút kém nếu như là phổ thông kim tiên đại khái vậy là đủ rồi thế nhưng cầm ở chính hắn một hỗn độn kim tiên trong tay thì có chủng tùy thời muốn gậy cảm giác hiện tại vừa lúc có thể mang thế giới thai màng luyện chế vào đi tăng cường một cái pháp bảo nếu không đến khi thành đạo sau đó sợ rằng chỉ có thể tay không đối địch tâm tư tuy nhiều tốn thời gian lại hết sức t h i ế u tân hạo ngầm đầu liền thấy chung quanh hỗn độn khí lưu đã không có thế giới thai màng ước thúc hóa thành ngập trời lãng đánh tới trở về đi mặc dù không sợ tân hạo cũng không nguyện ý nếm thử thân ảnh biến mất đã về tới ra bao thế giới thấy bên ngoài trở về ra bao thế giới cái kia thụ nhãn hình dáng nước ra bắt đầu hợp lại đem đánh thẳng tới hỗn độn khí lưu che tại ngoại sau đó phát sóng trực tiếp trong hình hỗn độn khí lưu cảnh sát hoàn toàn biến mất đáng tiếc vượt sâu thế giới như thế này vẫn là quá ít nếu là tùy thời tới vài cái tích phân thế giới bản nguyên tài liệu luyện khí đều có thể lấy không hết ta tân hạo t i ế c nối thở dài để cái này ra bao thế giới u mê ý thức đều cảm giác được sợ rất sợ tần hạo sinh ra không tốt ý niệm trong đầu lập tức đem mình cũng chém phân tách thành các loại tài liệu vội vã phát sinh thiện ý được rồi ta cũng không phải ma đầu còn không có điên cuồng như vậy thấy vậy tần hạo đáp lại một tiếng chấn an được thế giới sau đó vọt đến giao lưu đàn bên người mọi người đều đến đây đi tần hạo mỉm cười vây tay tất cả mọi người mong đợi vây quanh cái này động thiên bảo châu một người một viên in dấu xuống tinh thần lạc cấn có thể thu được một cái tùy thân động thiên cảnh giới không đủ không cách nào tinh thần l ạ cấn hay dùng máu tươi của mình a nói tần hạo vung tay lên đem động thiên bảo châu phân phát xuống cũng giáo hội đám người phương pháp sử dụng thật tốt quá lao đại đúng vậy a tùy thân động thiên a đơn giản là nhân vật chính tiêu phối mỗi cái động thiên đều có thái dương hệ cao thấp cũng chỉ có lao đại tài có đại thủ bút như vậy coi như c ả mỹ d i ệ u tù mạ thân lý nặc thể bài xích siêu phàm chi lực đã ở tần hạo xuất thủ phía dưới nhận chủ động thiên thế giới cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ lần này đại chiến thành quả thắng lợi buôn chán cái này có gì dùng a chỉ có manh manh tuyệt không hài lòng có vẻ không hứng thú lắm đầu tiên thế giới nàng muốn tới làm cái gì manh manh có thể dùng đến nuôi cá a cái gì ngư đều nuôi một điểm về sau muốn ăn cái gì ngư vớt lên nấu thì tốt rồi t ầ n hạo xoa xoa tóc của nàng cương chịu nói rằng manh manh meo lại con mắt hai mắt như n g u y ệ t nha tỏa s á n g mang liên tục gật đầu vậy ngươi giúp ta bắt giang tốt vừa lúc gần nhất cực kỳ rảnh rỗi đến lúc đó chúng ta kêu lên xem các nàng cùng đi từng cái thế giới bắt cá dạng gì ngư đều có thể bắt một điểm tân hạo gật đầu Tôn ngộ không ngộ người nhận đám chương ủ hết động thiên bảo châu sau đó, nghe tiên động đó, đ bảo sau ợ c t kéo kéo, có chút nói. không pháp tiên Động bốn ả o b trăm linh bốn chí tôn bảo xin giúp đỡ hoàng sa đời trời đỉnh đầu thái dương trên không trong không khí không có một tia một hào bệnh thấp hoàn cảnh này người thường đại khái là sống không được t ầ n hạo người xuyên nguyệt sắc đạo bảo đầu đội triều thiên quan khí chất siêu nhiên ý thái nhàn nhã ra bao thế giới sự tình kết thúc đã có một trận đi ngang qua một hồi hiến hội long trọng sau đó đám người về tới từng cái thế giới bắt đầu rồi đáng kể nội đạo cuộc hành trình mà tân hạo thì cùng manh manh chu du từng cái thế giới thu thập từng cái thế giới đặc biệt loại cá thỏa mãn manh manh thu tập h thích hiện tại manh manh động thiên trong loại cá sợ là không xuống hàng tỷ trùng đem manh manh cao h ứ n g cả ngày trên mặt đều tràn đầy nụ cười ở nơi này ở giữa tân hạo cũng sắp thế giới thai màng luyện chế thành pháp bảo một bộ phận dung luyện đến rồi đại la tản bên trong đem tăng lên tới cực hạn coi như tương lai trở thành đại la cường giả cũng đầy đủ sử dụng còn dư lại một ít tần hạo luyện chế một bộ quần áo cùng màu đầu cho mình lấy nhất thân hành đầu hiện tại hắn coi như là nhân vật có mặt mũi quần áo nón này ít nhất phải phù hợp thân phận ba ngày trước tần hạo đang lợi dụng thế giới bản nguyên đề thăng cảnh giới trí tôn bảo bên kia phát tới tin tức cầu cứu thỉnh cầu hỗ trợ đi cứu trợ một cái tử hà cùng thanh hà tần hạo không nói ngươi bây giờ hiện tại cảnh giới mặc dù không đủ thế nhưng ta có thể không sáu mươi ba cho ngươi mượn pháp bảo a đến lúc đó như lai、like、cũng không thể làm gì ngươi trí tôn bảo lắc đầu coi như hết hiện tại ta muốn là cùng các nàng dính liễu quan hệ ba thập nương cùng tình tinh còn không bổ ta à ha ha được rồi tân hạo gật đầu không ngờ tới trí tôn bảo ngươi c ư nhiên biến thành khí quản nghiêm chuyện yêu đương tại sao gọi khí quản nghiêm đâu vì vậy tân hạo liền thu thập một chút đến rồi đại thoại tây du thế giới muốn đem cảnh giới để thăng tới hỗn độn kim tiên cảnh giới không phải chuyện một sớm một chiều vừa lúc có thể giải sầu một chút hơn nữa năm đó xem chiếu bóng thời điểm tần hạo nhưng là bị tử hà tiên tử kinh diễm đến rồi hiện tại có cơ hội nhìn thấy cái thế giới này tử hà tiên tử tần hạo vẫn có một điểm hiếu kỳ cái thế giới này tử hà có hay không cũng rất đẹp g i à y đâu này giao lưu đàn manh manh hay anh tần hạo lại đi ra ngoài tìm cô gái mùa xuân lại đến sao a m a n ổ phê m à, ồ mỹ r ẻ mỹ dù mỹ su hạ không phải đâu hiện tại hạo quân có nhiều người như vậy còn chưa đầy đủ sao d i ô kỳ a su nạ lòng quá tham g i tổ ghệ mỹ to cả a nam nhân naka no isuki một ghi emi l i ạ, một saka d u m a tu la chàng tu la chàng ta thích nhất nhìn ca m r ư ợ u tu mạ ha ha ta rót một chén cây cà phê từ từ xem cuộc sống nhàn nhạ a gaber e n hh vây xem đ ộ c c ô kiếm tân hạo manh manh lại đem ta bán đứng a manh manh hừ hừ rõ ràng nói theo ta nuôi cá hiện tại ngư đều chết hết khá tân hạo ta không phải cho ngươi một điểm thế giới bản nguyên sao n g ư ơ i đem vật kia trở thành đại dương động ở bầu trời ngư làm sao có thể chết manh manh ách ngươi có nói sao ga bơ gien uy ngươi đến cùng lại đi thế giới nào tân hạo ngươi đoán ga bơ gien ngươi xem ta đoán không đoán lệ lạ rõ ràng nhân ra để hạo quân ngươi làm vị hôn phu không ngờ tới hạo quân ngươi không có bằng lòng nói cái gì muốn bồi dưỡng một chút tình cảm hiện tại c ư nhiên chạy đến những thế giới khác hạo quân là ghét bỏ ta sao Rồi, hắc hắc, lao đại ngươi hắc hắc, nhanh lao hậu trạch nấu cơm tân hạo các ngươi từng cái từng cái không phải đang tu luyện sao làm sao lập tức toàn bộ đi ra lôi thần không có việc gì ngược lại nghỉ ngơi một hồi cũng không cần gấp dù k ý nọ xỉ tạ rủ k ý nọ chính là tu luyện cũng muốn chú ý lao d ậ t kết hợp a tân hạo không nói các ngươi đ á m này cá mặn lần sau có nữa nhiệm vụ ngươi đừng mang nhóm khi ra xù cả xị rủ cả chủ nhóm ngươi không cần đổi chủ đề hừ hừ chúng ta cũng không phải ngủ ngốc tân hạo nữ nhân quá thông minh có thể không có chút nào khả ái Các người giống như tân i giống nhau khả ái thì tốt rồi. gumi, biết ể u nhau muốn hệ khả thì cũng tốt ta tù rất Cả mở đ u t â hạo được rồi lúc đầu cũng không phải là cái gì đại sự chính là chí tôn bảo muốn cho ta hỗ trợ đi cứu một cái tử hà thanh hà mà thôi tôn ngộ không chí tôn bảo ngươi vì sao không tự mình đi coi như mình thực lực không đủ ta đây lão tôn cũng có thể giúp ta dù sao ngươi cũng là tôn nộ g không ngươi nếu là mất mặt ta cũng mất mặt ta chí tôn bảo trong nhà hai vị kia nơi nào sẽ thả ta đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ nếu là ta dám nhắc tới sợ không phải cũng bị nuốt tôn nộ g không ha ha buồn cười quá chí tôn bảo ngươi cái tên này quá mất mặt ta chí tôn bảo tôn nộ g không ngươi không biết đây chính là ái tỉnh tôn nộ g không hắc ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ ta đây lão tôn năm đó cũng là hoa quả sơn mỹ h ậ u vương bị hàng vạn hàng nghìn mẫu hầu t ử thích không hiểu ái tình ngươi ở đây nói chê cời ư sao chí tôn bảo những cái này hầu tử chỉ là sùng bái ngươi yêu ngươi ngươi nghĩ sinh ra tôn ngộ không hay anh nói xạo lệ lạ chí tôn bảo thật đúng là thảm a c ư nhiên không có tự do sao được rồi hạo quân ngươi nhìn thấy tử hà không có a tân hạo ta vừa xong thế giới này nào có nhanh như vậy vương ngữ yên hắc hắc các loại trờ tần ca ca ngươi gặp được tử hà cũng không thể được chụp hình phát lên đến cho chúng ta nhìn à chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút tử hà tiên tử rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp naka nọ y s u k i một ta cũng muốn biết hạ du khỉ s ụ du mỹ dạ các người đam nữ nhân này à, c ư nhiên quan tâm những thứ này về v ậ t chẳng lẽ không biết dụng tâm tu luyện sao đúng là hết chữa du ký nọ xì tạ dù ký nọ ca s ụ gạ chan thật đúng là nữ cường nhân a tuyệt không dừng lại nghỉ bất quá nếu như ngươi không để ý chỉ sợ sẽ không đi ra nói a khi ra sù cạ xì dù cạ chính là muốn nói ngay nha ngươi không nói ra chủ nhóm làm sao biết ngươi muốn đâu hạ dù thì xù dù mị dạ c h í tôn bảo có bên trong ngủi khi ra xù cạ xị dù ca ngươi là đường tăng sao tôn nộ g không khủng bố nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp lao đại tương lai rất nguy hiểm à. khi ra xù cạ xị dù cạ các ngươi à, ta chính là nói một chút mà thôi ta mới sẽ không trở thành đường tăng cái loại nào dài dòng người à. tân hạo được rồi các ngươi hảo hảo tu luyện à, ta bên này muốn đi tìm người đến lúc đó có chuyện gì sẽ thông báo cho mọi người vương ngữ yên ân ta hiện tại cũng sắp thành tiên rồi ha ha lần gặp mặt sau nhân gia cũng thành tiên nữ tần ca ca ngươi có nhớ phải tới thăm ta à saka du mạ thật có điểm không phải chân thực giống ta loại này tuổi mục ư nhiên cũng sắp thành tiên rồi ca mỹ dịu tu mạ ca du mạ thật đúng là ngoan ngay cả mình đều mắng a kino mô t o s a k u d a đúng vậy à thật là đáng sợ chẳng lẽ là tu luyện ra vấn đề ngoại giới tân hạo rời khỏi giao lưu đàn t h nàng nghiệm xuống, liền biến Chương linh năm chỉ chỗ tại một mất. vừa để xuống, lúc tử t i ê tử. t Đinh linh linh. i n ế chung du tuổi dương, một vị tuổi trẻ vị xiêm n trần nữ tử nắm h đẹp tuyệt tử y hoa mỹ dung nhan thanh lệ phảng phất là trong sa mạc thanh tuyển thấy chi kiến h người vong ưu của nàng sở hành vào địa phương là một cái thành nhỏ tường thanh thấp bé người đi đường xanh sao và ngọn cùng với hình thành so sánh rõ ràng nàng cùng bọn họ chính là người của hai thế giới trong thành người đi đường cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử ngừng công việc trong tay tính toán thấy ngây người nữ tử sán lạ cười trong thành người vật trong tay nhất thời rơi xuống trên mặt đất lại là một hồi náo loạn phu nhân quát tiếng vang lên trong thành các nam nhân mới ngượng ngùng cười thu hồi tâm tư một lần nữa nhặt lên trong tay việc chỉ là nhưng cũng tránh không được ngẫu nhiên ngừng đầu muốn nhìn thêm l ư ỡ i mắt toa thanh nhỏ này cô độc đứng ở một mảnh lục châu bên trên mặc dù nói là ốc đảo kỳ thực lục sắc cũng không nhiều ở nơi này nhiều năm hạn hán địa phương lục thực đã sớm c ô vàng ngược lại cùng sa mạc nhan sắc tranh lệch dường như làm cho một loại cô quản cảm giác tòa thành này rất nhỏ thế nhưng bởi ở vào yếu đạo bên trên trong thành phương tiện coi như đầy đủ hết t ừ lâu khách sạn bố trang cái gì cần có đều có thậm chí còn có một tòa nhà nhỏ ba tầng mặt trên giữa một ít trang điểm ra mặt diễm lệ nữ tử trên từ lâu tần hạo đơn độc chiếm một cái bàn trên bàn bày đặt cắt gọn thịt bò kho thủy nấu thịt dê tự rót tự uống ánh mắt của hắn rơi ở cửa thành trên người cô gái d ơ bát uống một ngụm liệt c ể u khoe miệng vi vi vung lên quả nhiên không hổ là tiên nữ dung mạo s ắ c thực không phải bình thường phạm trần nữ tử có thể so sánh tiếng chuông ung dung đang ở tần hạ uống một mình lúc nữ tử đã để tiểu nhị đem con lừa dắt đi một tốt đi tới trên t ử lâu nhìn thấy tần h ạ trên bàn không vị nàng nhãn thần một sáng đã đi tới hỏi vị này huynh đài ta có thể ngồi ở chỗ này sao đương nhiên ngươi tùy ý tần h ạ gật đầu cảm ơn nữ tử đem bảo kiếm trong tay bỏ lên trên bàn hướng về phía n g ê n h đón tiểu nhị nói rằng đi đem bọn ngươi món ăn sở trường chuẩn bị vài cái đi lên là tiểu nhị túi đầu không lưng vội vã đi chuẩn bị vị này huynh đài cũng là đến lữ hành sao ngồi vào chỗ của mình nữ tử hỏi tuy là tần hạo khí tức không có một tia một hào tiết lộ thế nhưng bên ngoài siêu trác khí chất như tiên khuôn mặt hay để cho nàng đã nhận ra không thích hợp không phải ta là tới đám người tần hạo lắc đầu nữ tử h i ể u kỳ nói đám người không sai tân hạo gật đầu ta nghe nói một người tên là tử hà nữ tử gần đi qua nơi này đặc biệt tới nơi này chờ ngươi ngươi là người của thiên giới nữ tử kinh hãi nắm lên trên bàn bảo kiếm cảnh giác không sai nàng chính là tử hà tiên tử không phải tân hạo vây vây tay tử hà cô nương bình tĩnh c h ớ nóng h à anh n g ư ơ i rõ ràng không có nghi ngờ hảo ý ta làm sao có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi tử hà lắc đầu đem bảo kiếm trong tay cầm thật chặt chỉ một lúc k i ế m g đau rút khỏi vỏ phân lửa lộ ra lạnh như băng phăng mang chỉ là bảo kiếm rút đến nơi này liền cũng không nhúc n í c h nữa tử hà sắc mặt thay đổi nhìn phía tần hạo kiên rẻ không thôi thế nhưng nàng lại không chịu chịu thua lộ ra cổ tay trắng ống tay áo phía dưới xuất hiện một con linh đ ă n g nhẹ nhàng lay động linh đ ă n g phát sinh tiếng vang lanh lánh rất cảm động dẫn động lòng người dục nghiệm đương nhiên đây là đối với người bình thường mà nói tử hà đối diện tần hạo tự nhiên một chút phản ứng cũng không có thần s ắ c đ ạ m nhiên nhẹ nhàng ngót tay linh đ ă n g liền đến trong tay tiện đà trong thành bị ảnh hưởng mọi người cũng thoát ly bị khống chế trạng thái nhãn thần khôi phục thanh minh cô nương vẫn là ngồi xuống thật dễ nói chuyện à, ngươi những thứ này thủ đoạn đối phó người thường còn tạm được đối phó lời của ta cung tiểu hài tử siếc không sai biệt lắm nhìn phía tử hà tân hạo chỉ chỉ vị trí của nàng tử hà tiếng hử theo lời ngồi xong lúc này tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí đem thức ăn đã bưng lên bỏ lên trên bàn sau đó cực nhanh ly khai tựa như tránh ôn thần giống nhau mới vừa rồi cái t i ê một cái đám người tuy là bị linh đang khống chế thần â m t lại hết sức rõ ràng chỉ là không khống chế được thân thể mình mà thôi hoàn hảo có tần hạo ở nếu không tiểu nhị là kiên quyết không có lá gan món ăn h ả o cầm lên bàn ngươi đến tột u cùng là người phương nào t ử hà lúc này nơi nào còn có tâm tình thưởng thức khói l ử a nhân gian ánh mắt rơi vào tần hạo trên người t r ừ n g lớn con mắt chờ đấy câu trả lời của h ắ n bản thân tần hạo chịu nhờ vả của bằng hữu qua đây trợ giúp cô nương thoát ly từ kiếp tần hạo một bên cho mình rót rượu một bên tùy ý trả lời từ kiếp từ hà ngạc nhiên bất quá vừa nghĩ tới mình là thoát đi linh sơn đến lúc đó linh sơn truy binh cũng sẽ không đuông t h a mình a vậy ngươi biết chính mình gần đối mặt người nào sao tử hà ngầm đầu nhìn phía tân hạo tân hạo đương nhiên không phải là linh sơn cùng thiên đình sao chút lòng thành ta sẽ giúp ngươi đem bọn họ đuổi rồi mười lăm khoác lác tử hà nghe được buồn cười ngang tần hạo liếp mắt cầm đũa lên xốc lên thức ăn nhã nhặn ăn ta không biết là người nào nhờ ngươi nói chung ngươi hay là đi thôi phật tổ cùng thiên đế nhưng là tam giới người thật mạnh cũng Coi không giỡn. như phải là đùa tần r rất u nguy y vậy kích không khoát ít của cũng có lác, lúc hà binh tướng, vậy cũng rất nguy hiểm. Thổi người tướng, đến biết. ta một là đó sẽ biết. Tần hạo khoát tay áo không hề để tâm tòa tiểu lâu này vô luận thức ăn hay là rượu thủy cũng không tính là thượng cấp thế nhưng ngồi ở trên tiểu lâu nhìn từ từ hoàng sa thưởng thức sa mạc đặc hữu cảnh sát cũng không mất là một loại lạc tú h vậy ngươi cũng không nên hối hận từ hà t h ấ y thế cũng sẽ không khuyên cáo ngược lại đưa tới tiểu nhị muốn một vỏ rượu bắt đầu uống lên rượu tới qua ba lần rượu tử hà bắt đầu bộ bắt đầu tần hạo lời nói rốt cuộc là người nào nâng ngươi tới giúp một tay à. ta hiện tại mới ra tới có thể không có gì người quen ngươi cũng không nên tìm lộn người một chuyến tay không an tâm ta tần hạo còn không có mắt m g không có khả năng tìm lộn nhân tần hạo lắc đầu nếu như ngươi muốn thấy kiêng người đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết tốt nhất tử hà con mắt một sáng gật đầu nói thật nàng đã cùng người nọ hết sức tò mò hiện tại chúng ta hay là trước đem truy kích người giải quyết hết ta t ầ n hạo nhãn thần rơi ở cửa thành nơi đó có một đám quần áo m ộ t mạc người đi vào thành tới cùng với đồng hành còn có một cái màu lông mạt một b à tỏa sáng h ắ t sắc mảnh nhỏ cầu địch nhân đến t ử hà cảnh giác hậu chi hậu giác cầm lấy bảo kiếm cửa thành đoàn người chứng kiến t ử hà động tác kinh hô lao đại bị phát hiện làm sao bây giờ đương nhiên đấu võ a người đầu lĩnh hô nhỏ một tiếng vung tay lên liền đem dân chúng trong thành chuyển tới xa xa chỉ là một cái trong thành thị liền vắng lạnh xuống tới mà đối diện đoàn người cũng hiển lộ ra chân thân chính là nhị lang thần cùng mai sơn lục quái mang theo mấy bách thảo đầu thần t ử hà ngươi tự ý thoát đi linh sơn phật tổ đã bị thác thiên đình đưa ngươi áp giải trở về ngươi chính là theo chúng ta trở về một chuyến a nhị lang thần thần mục như điện cầm tam tiêm nhị nhận đao nhìn phía t ử hà ánh mắt của hắn ở tần hạo trên người dừng lại một chút bản năng đem quên không có đưa hắn để ở trong lòng phải t ử hà cười khẽ nhưng là có người đảm bảo ta các ngươi muốn đánh thắng hắn mới được ga quảng chương bốn trăm linh sáu một kiếm chân thế là ai nhị lang thần nhãn thần rơi vào tần hạo trên người là hắn sao không sai hì hì ngươi đánh thắng được hắn rồi hay nói tử hà vỗ tay một cái khiêu khích nhìn phía nhị lang thần nhất phương hai anh cũng không biết ngươi đang ở đâu tìm đến nhân thế nhưng sợ rằng phải làm ngươi thất vọng nhị lang thần cười nhạt hắn là không bảo vệ được ngươi nói nhìn phía t ầ n hạo quát lên tiểu tử ngươi chính là nhanh lưu à tử hà nhưng là thiên đ ỉ n h tội phạm quan trọng ngươi cùng với nàng không có trái cây ngon thừa dịp sai lầm lớn còn chưa trú thành ta có thể làm chủ tha cho ngươi một cái mạng phải tân hạo đứng dậy mặt lộ vẻ nụ cười ta đây liền đa tạ hai lang t h ấ n quân bất quá chúng ta nếu đến nơi này tử hà ta tự nhiên chắc chắn bảo vệ kiên quyết sẽ không bởi vì ngươi câu nói đầu tiên hôi lưu lưu rời đi hai anh minh ngoan bất linh xem chiêu nhị lang thần sắc mặt lạnh lẽo cầm binh khí hướng phía tần hạo hai người c h ạ m tới cùng với đồng thời sáu m ộ t bảy hao thiên khuyển cũng mau chạy tới cắn một cái hướng tần hạo chân mắt cá trở về trở về tân hạo cười nhạt một tiếng vung tay lên nhị lang thần cùng hao thiên khuyển liền nhanh chóng trở ra dường như thời gian đảo lưu mở dạng lại lui về vị trí cũ nhị lang thần thất kinh thần s ắ c trợ biến không ngờ tới đối diện tầm thường người lại có bản l ã n h như thế thật sự là khiến người ta khó có thể dự liệu lẽ nào người đối diện là thiên giới hoặc là phật môn cao thủ á o may ô ô ô hao thiên khuyển hoảng sợ nhìn t ầ n hạo phát sinh sợ thanh âm mai sơn lục quay thấy một cước đem đá phải phía sau đi tới nhị lang thần bên người hỏi chân quân chúng ta cùng lên đi không thể nhị lang thần xua tay giống như hắn loại này đối thủ quần công đã không có gì dùng nói nhìn tân hạo hỏi không biết tôn g i á là vị nào tiên tôn giá lâm cũng xin thứ cho dương tiễn trí nhớ tội ha ha tân hạo cười to bổn tọa đến từ những thế giới khác ngươi đương nhiên không nhận ra những thế giới khác ngươi là đại la thiên tôn nhị lang thần xuất thân danh môn các loại nghe đồn nghe qua không ít thế giới này mặc dù không có đại la c ư ờ n g giả thế nhưng đại la cường giả truyền thuyết vẫn phải có trong tin đồn đại la cường giả có thể chu du chư thiên thế giới pháp lực vô biên thần thông vô lượng phất tay là được tan biến thế giới cũng có thể sáng tạo thế giới chính là đạo c h i cực trí không ngờ tới người đối diện c ư nhiên đúng như vậy tồn tại nhị lang thần cái chán hiện ra mồ hôi lạnh một bên mai sơn lục quái ngạc như nói chân quân đại la cường giả là chuyện gì xảy ra đại la cường giả nhìn thấy t ầ n hạo không có ngăn cản nhị lang thần mới vừa rồi cho mấy người thông dụng một cái đại la cường giả định nghĩa nhất thời để mấy người thần s ắ c trịnh trọng lên nhìn phía tân hạo trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ tại bọn họ trong nhận biết như lai thiên đế chính là cường giả siêu cấp thế nhưng ở đại la cường giả loại này tồn tại trong mắt như lai cùng thiên đế tính là cái gì tân hạo cười không nói cũng không phản bác nhị lang thần lời nói thấy bọn họ nói xong mới nói rằng cái này ta có thể mang đi tử hà đi nhị lang thần gật đầu nói đương nhiên nếu thiên tôn ý chỉ dương tiễn tự nhiên vâng theo đã như vậy vậy các ngươi liền trở về phục bệnh a tân hạo gật đầu thiên đế cùng như lai nơi đó Ta thì tần tháo trung. phía hạo hông không sẽ xử xuống lý. Nói, bên ném kiếm, bảo là... tần hạo. Tần hạo, về chỉ một lúc thành thị khôi phục bình thường trong thành mọi người đều trở về vị trí của mình mới vừa rồi tất cả một điểm vết tích cũng không có để lại những người này căn bản không biết mình thành thị thiếu chút nữa thì biến hóa phế tích chúng ta cũng đi thôi tân hạo ý bảo tử hà đổi u kịp chính mình bước chân trước đi ra ngoài thành tử hà mặt tươi cười có nhất tôn đại la cường giả hộ giá hộ thống nàng chỉ cảm thấy cả người ung dung như lai thiên đế chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ phái người tới bắt nàng được rồi ngươi pháp bảo đi làm cái gì tử hà hiếu k ỳ hỏi tân hạo vây tay bảo kiếm trở lại trong tay hắn đem đeo ở hông lạnh nhạt nói ta để hắn đi cảnh cáo một cái thiên đế cùng như lai nghĩ đến bọn họ sẽ quay quay nghe lời tử hà ngạc nhiên thiên đình nhị lang thần trở về thiên đình phụng mệnh liền chứng kiến thiên đế sắc mặt biến thành màu đen nét mặt không ánh sáng nhìn phía na cha na cha truyền âm nói mới vừa rồi không biết nơi nào bay tới một thanh bảo kiếm ở thiên đế cái cổ tru v i tha quay vòng thiên đế khuôn mặt đều l ụ hai anh thiên đế lạnh rên một tiếng nhìn phía dương tiễn hai l a n g ngươi nhưng làm người mang về b ậ y hạ hai l a n g vô năng không thể đem người mang về nhị lang thần chắp tay túi đầu thiên đế ừ một tiếng nói chuyện gì xảy ra nhị lang thần mang tương chính mình hiểu biết nói một lần nghe được đối phương ném ra một thanh bảo kiếm phía sau thiên đế sắc mặt càng thêm khó coi quên đi việc này thôi a mặt khác phật môn bên kia thái bạch ngươi chờ chút đi chuyển lời cho việc này chúng ta thiên giới sẽ không nhúng tay cách một lúc lâu thiên đế mới thở dài một hơi huy tối h liêu c u ầ n thần thiên đình ở ngoài na cha hiếu kỳ nói đại la cường giả thực sự lợi hại như vậy sao dương tiễn g ậ t đầu ngươi cảm thấy thế nào nếu là không lợi hại ngươi cảm thấy thiên đế sẽ thu hồi ý chỉ sao thiên đế trong cung thiên đế nghe được dương tiễn lời nói k é m chút không đem n u i khí h oai dương tiễn tiểu tử ngươi liền không thể cầm những người khác nêu ví dụ sao linh sơn đến khi thái bạch kim tinh đến linh sơn lúc liền phát hiện như lai cùng các vị bồ tát sắc mặt không quá tự nhiên thái bạch kim tinh một chút hỏi thăm thì biết rõ sự tình m ọ n nguồn thì ra thanh bảo kiếm kia không chỉ đem thiên đế uy hiếp một lần còn nghĩ như lai trên đầu thịt kế chém mất một cái sợ đến linh sơn chư phật quá sợ hãi nhìn thấy thái bạch kim tinh đến đây đám người vốn còn muốn giấu dếm thế nhưng nơi nào có thể lừa gạt được thái bạch kim tinh tên yêu quái này một phen giao lưu thái bạch kim tinh hay là đem t ầ n hạo là đại la cường giả tin tức nói cho linh sơn ngược lại không phải là hắn không muốn ham hại một bà linh sơn vì thiên đế từ bỏ một đại thế lực thái bạch kim tinh chỉ là sợ đại la cường giả vừa ra tay trực tiếp đã đem thế giới đánh bể đến lúc đó tất cả mọi người rơi không được tốt cho nên mới nhắc nhở một câu như lai trầm mặc một lúc lâu nói kim tinh nhân nghĩa phật môn sẽ nhớ cũng xin kim tinh chuyển cáo bệ hạ đa t ạ bệ hạ ra không ba tướng tay trợ một phen khách khí t i ệ n thái bạch kim tinh như lai、like、nhìn phía quan âm đám người nói đã có vô thượng cường giả hàng lâm giới này cái kia tử hà sự t ì n h liền thôi a mặt khác chuyện dụ chư phật bồ tát la hà án hành sự vạn phần cẩn thận không được kể tội đối phương tuần thế tôn pháp chỉ quan âm các loại chờ bồ tát lĩnh chỉ đi đại mạc tân hạo cùng tử hà lung tung không có mục đích địa tổ lấy thưởng thức đại mạc phong cảnh chúng ta đi nơi nào a tử hà hỏi tân hạo tùy ý đi một chút ngược lại cũng không có chuyện gì khác được rồi ngươi hạ giới có thể có cái gì muốn đi địa phương sao không có nha t ử hà lắc đầu nhân gian vật gì vậy ta đều cảm thấy mới mẻ ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó à cũng được vậy chúng ta đi xem một tuần kỳ ta tân hạo gật đầu khoe miệng chứa đựng tiêu ý chương bốn trăm linh bảy lập cây thành giới buộc bầy yêu cao sơn thành nhạc ngàn vạn năm báo cắt than mòn đã sớm đem nham thạch mài c h â n chuột trong như gương trên đó hai người đứng ở đỉnh núi đón q u n phong quần áo bay phất phới nhìn xa xa đèn bên thai đều là xa xa chuyển tới ồn ào huyên náo âm thanh nơi đó là nơi nào tử hà thật tò mò lại có nặng như vậy yêu khí thích lôi sơn tử hà trợt nói ngưu ma vương địa bàn vậy khó trách n g ư ờ i cũng biết ngưu ma vương tân hạo ngạc nhiên nói tử hà tiếng hử nói dĩ nhiên ngưu ma vương nhưng là tam giới nổi danh yêu vương ta ở linh sơn đã nghe được quá nhiều lần tử hà nói xong nhìn tân hạo hỏi ngươi chuẩn bị làm như thế nào lúc đầu muốn đem nó thu lại làm toạ kỵ Thế nhưng nó cư nhiên ăn người, cư hay vậy là đánh h c ế trong ta? Tân、hạo、thần tình túc.、À. tử hà kinh thành tiếng. Tân、hạo、tiếp nghiêm kinh nói hạo hà hô hạo À, lấy ằ n g mặc kệ tốt b a h i miễn ê u tòa kỵ, miễn là ăn n là ư ờ i liền không truyền h chính thành thịt không phải là cách hướng chính mình ể muốn. một làm tu luyện yêu quái vốn người ăn người Nhưng Ta tòa t sao. cái là lại là là, giữ đạo, đó kỵ, o n g t r thuyết đạo tổ các loại dường như sẽ không quan tâm tử hà nghi ngờ nói tân hạo gật đầu nói bọn họ là tiên tiên sinh linh tuy là l ấ i giáo hóa nhân tộc thành mười bảy nói t h ếch nhưng bản thân lại không phải nhân phải lại loại. á i mông n quyết đ ị đầu, m i ễ nghe là yêu quái k h ô n trắng trận giết c ó c tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý nhân tộc cũng không phải bọn họ đồng tộc. Ách, nhân bọn đương nhiên không nhân không bọn đồng n họ phải họ h để g sẽ ý ngươi vừa nói như vậy ta cuối cùng cảm giác bọn họ những người đó thật là tà ác từ hà lộ ra vẻ khiếp sợ tân hạo xua tay nói cũng không có cái gì tà ác không phải tà ác vấn đề bọn họ chỉ là đem nhân tộc trở thành công cụ người mà thôi coi như ta và bọn họ trao đổi thân phận đại khái cách làm cũng không kém a nay chỉ có thể nói vị trí hiện thời bất đồng lập trường tự nhiên bất đồng các ngươi những người này còn thật là khó khăn hiểu a tử hà thở dài hoàn hảo ta và các ngươi không có quyền lợi tranh cãi nếu không chết như thế nào cũng không biết không có việc gì như ngươi loại này không quá thông minh dáng vẻ miễn là nỗ lực tu luyện thì tốt rồi tân hạo đạo nhiên nói rằng tử hà sau đó tu luyện thành công có thể không cố kỵ gì không phải sau đó liền trở thành cao cấp công cụ người tựa như tôn nộ g không như vậy c h ỉ ít sẽ không dễ dàng bị đánh chết tân hạo lắc đầu tử hà ngạc nhiên nói tôn nộ không như vậy cũng là cao cấp công cụ người sao đương nhiên tân hạo gật đầu tôn nộ không là tây du kế hoạch công cụ người ngươi cũng là tây du kế hoạch chính giữa công cụ người chỉ là ngươi không có hắn trọng yếu mà thôi ngươi nói như vậy quá hại người cũng a tử hà như đưa đám chiếu ngươi nói như vậy ta có thể trốn dưới linh sơn cũng là người khác cố ý ngươi cứ nói đi tân hạo nhìn nàng tự tiếu phi tiếu ngươi cảm thấy linh sơn chi thượng ngươi đánh thắng được người nào ngươi thật chẳng lẽ có thể tránh được như lai quan âm loại này cường giả hiểu biết sao tân hạo nhìn thở ấ y hay tử hà thần tình hoài, an uổi, kỳ thực, hiện tại ta tự thoát thân tử trợt, thần thái, một Tân hà hiện không nhiên khỏi phận hà khôi phục khả không hạo h là, là cần lần an ngươi căn bản không cần đủ dũ, có ta đảm bảo ngươi, ngươi tự nhiên đã sớm thoát khỏi ngươi công cụ thân phận của ngươi. Cũng nữa ngươi nói, ngươi có khả năng hay không cũng là một cái công cụ người bệ bại, ủi, rồi, cái của đủ kỳ có cụ được có cụ đảm bảo đã rũ, sớm dài xoay người nhìn phía tích lôi sơn nói cái này ai biết được hiện tại ta có thể làm cũng duy có để cho mình trở nên càng mạnh m à thôi nói xong đỉnh núi vắng vẻ cái đề tài này thật sự là quá nặng nề hoặc là trên thế giới này người người đều là công cụ người a đi thấy trăng lên giữa trời tân hạo tháo xuống bên hông bảo kiếm tùy ý hướng tích lôi sơn phương hướng ném đi chỉ một lúc tích lôi sơn bị kiếm khí bao phủ sáng như ban ngày không có phản kích cũng không có kêu thảm thiết hết thể đều kết thúc phi thường bình thản bảo kiếm trở về phi tích lôi sơn ỉ chỉ c ả m ộ t cây cũng không có bị phá hư chỉ là trước kia đoàn tụ yêu ma đều biến mất không thấy cái trôi này cây quặt cho ngươi à kiếm q u a nàng g tròng, bao bả bên o phủ chồng, cây quạt nhỏ chìm một quạt nổi n cây i sĩ, t ầ hạo đem hai đem x u ố n thuận tay lúc a sau u đi đó đó đem tinh trên thần quạt ném cho một bên trận mắt tử bên ấn, ném Nàng cho hốc hạ. lạc l cây mồm đầu cho rằng còn có một chàng đặc sắc tranh đấu tới không n g ờ tới dứt khoát như vậy cái này cho ta đây chính là tam giới nổi danh quạt ba tiêu a tử hà tiên tử kinh hô t ầ n hạo nhãn thần ghét bỏ nói rằng liền cái này ta một không phải cẩn thận sẽ bóp vỡ pháp bảo lưu lại tới làm cái gì tử hà ngạc nhiên được rồi cái kia liền đa tạ cuối cùng trong ử hà đem cây quạt thu hồi, pháp hạo không thế nhưng đối nàng lại là đố tốt nha. này mà vào nàng là đem đối đâu, đối đố Được cây cẳng Cái coi quạt tạ. lại tiếng tần tốt với nói lên bảo ồ i giờ đi nơi chúng n ta bây à chơi t r o nắng sớm tử hà rốt cuộc lên tiếng đánh vỡ tính mịch một đêm này nàng chỉ thấy tần hạo đứng ở đỉnh núi nhìn xa tư phương lặng lẽ không nói lúc đầu nàng còn tưởng rằng có chuyện gì phát sinh thần tình khẩn trương kết quả suy đoán bên trong sự tình nhất kiện cũng không có phát sinh để cho nàng cảm giác rất thất vọng nhìn thấy sắc trời đại sáng nàng rốt cuộc không nhịn được chờ ta một hồi ta dẫn ngươi đi những thế giới khác chơi t ầ n hạo quay đầu ôn thanh thoải mái những thế giới khác tử hà mắt sáng rực lên lúc đầu nàng ngày hôm qua nghe nói cái này đã nghĩ hỏi thế nhưng thân thiết với người quen sơ không tốt lắm nàng tuy là ban đầu dưới linh sơn cũng là biết đến ân t ầ n hạo gật đầu tử hà tới hứng thú hỏi vậy chúng ta bây giờ còn cần muốn làm cái gì mau nhanh làm a làm xong chúng ta đi liền không nên gấp gáp một cái thì tốt rồi t â ngươi Hạo nhãn thần rơi vào đỉnh núi khe, nham ố cối, c cây cây cây thực sự có điểm cất nhắc. Cây này chỉ có cao này thấp trên. một t nhỏ h bé bên Nói điểm là sự ớ c cành cành cây chỉ lúc chết cố lực vàng, thành. nhỏ dường như chỉ một lúc sẽ chết đi. Bất quá, ở trần quang bên trong lại cố gắng hấp thu trong không khí bệnh thấp, nỗ lực trưởng n khô hấp thu khí thấp, lá lại quá, gấy, g Bất ư một sẽ đi. ở rất tốt ra t â n hạo con mắt một sáng túi người đem cẩn thận nhổ tận gốc phiêu phủ ở lòng bàn tay bên trên ngươi nhổ nó làm cái gì t ử hàm mặc danh kỳ diệu khó hiểu hỏi tân hạo mỉm cười nói đương nhiên là ban thưởng nó một hồi tạo hóa nói n i ê m cây nhỏ ném ra ngoài chỉ một lúc cây nhỏ cắm rễ ở đại mạc bên trên đột nhiên lớn lên chỉ là một hô hấp trong nháy mắt cây nhỏ ba trăm tám mươi liền trưởng thành đại thụ che trời không đủ không đủ t ầ n hạo lắc đầu một chỉ điểm ra cây nhỏ tiếp tục trưởng thành thẳng đến cây nhỏ tiếp thiên liên đ ị a tích địa khai thiên chỉ một lúc t ầ n hạo thần thông vận chuyển cây nhỏ bên trên dụng nhất thời lòng lánh hóa thành ba mươi sáu quả bảo trâu đ ọ n ở trên nhánh cây bên trong sơn h à trường thế giới hoa sinh mỗi một khỏa bảo châu đều là lớn vô biên động thiên thế giới giới này bày yêu xứng nhận yêu giới ràng buộc vào yêu giới cùng nhân giới chê lịa tân hạo lời nói như khuôn vàng thước ngọc thoại âm rơi xuống liền ở tây du thế giới sôi s ủ s ủ tây du thế giới bày yêu vô luận thần thông cao thấp vô luận như thế nào dãy giụa cuối cùng đều đều hướng động thiên thế giới đi phiến khắc thời gian toàn bộ tây du thế giới liền lại không một con yêu quái ngay cả thiên đình linh sơn chi thượng tiên phật tọa kỵ cũng không ngoại lệ thiên đình thiên đế linh sơn như lai trên núi cao t ử hà hỏi ngươi không sợ ngươi sau khi đi như lai cùng thiên đế đem yêu giới cây chém sao tân hạo lệnh rên một tiếng nói đệ nhất yêu giới cây chính là bản tôn tạo hóa m à thành giới này kim tiên sợ là hủy không được đệ nhị coi như có thể hủy diệt bọn họ cũng sẽ không làm như vậy yêu giới cây cùng giới này bản nguyên tương liên nếu như xảy ra vấn đề giới này sẽ gặp bạo phát thiên địa sắc ước đến lúc đó thiên phật câu tiêu tan ai dám nếm thử lời này không chỉ nói cho tử hà nghe cũng là nói cho giới này t i ê n phật nghe nói xong tần hạo liền không dừng lại nữa mang theo tử hà khóa giới đi chương bốn trăm linh tám liên hoa tạo hóa chư thiên trợ trật tự tình n h i ê n người đi đường như dệt gửi nơi này chính là những thế giới khác sao tử hà trong mắt lóng lánh hiếu kỳ hỏi tần hạo lắc đầu nói không phải thế nhưng ở chỗ này n g ư ờ i có thể đi đến những thế giới khác n g ư ờ i thấy người kia không có hắn chính là nào đó một thế giới đại minh vương t r i ề u thái tử bị hắn phụ hoàng phái tử hà, hà trợn màng ngộ theo tần hạo vừa đi vừa nghỉ khi thì không muốn mua chút vật nhỏ thưởng thức thu thập một cái từng cái thế giới mỹ thực đặc sản thích phân tự nhiên là tần hạo gia sư phụ lúc này một tiếng duyên dáng gọi to vang lên một thân ảnh đánh tới tiếu s i n h s i n h đứng ở tần hạo trước mặt chính là đồ đệ lãnh vũ ở in u s a thế giới tu hành một đoạn thời gian lãnh vũ tu vi càng cao thâm hơn khí chất lỗi lạc như tiên lúc này lãnh vũ cảnh giới tu hành đã đổi sát tiên cảnh là tiểu mưa a tần hạo gật đầu thăm hỏi gần nhất tu hành rất tốt nhà đợi lát nữa đến vi sư trong nhà ta đem phía sau công pháp truyền thụ cho người đi ân t a ơn sư phụ lãnh vũ nụ cười ngọt gật đầu nhìn phía từ hà hỏi sư phụ vị này t ỷ t ỷ là nàng gọi từ hà là vì sư ở những thế giới khác mới nhận thức bằng hữu nói tần hạo cho hai người giới thiệu lẫn nhau một cái vì vậy kế tiếp đi dạo phố nhân số liền lại tăng lên một người khoảng khắc những người khác cũng phải tin tức tần hạo phía sau rất nhanh liền theo một đại đội người liệu dịu vô cùng náo nhiệt tân hạo chỗ ở đảo nhỏ tử hà cô nương hẳn còn chưa biết chính mình nhất thể song hồn sự tình a tân hạo hỏi tử hà ngạc nhiên nói ta nhất thể song hồn không sai lẽ nào tử hà ngươi vẫn không có nhìn thấy chính mình tỷ tỷ thanh hà ngươi không tốt đẹp gì kỳ sao ách cũng là tử hà gật đầu tân hạo tiếp tục giải thích nói kỳ thực ngươi tỷ tỷ thanh hà linh hồn đang ở thân thể của ngươi trong ban này linh hồn của ngươi xuất hiện tối muộn linh hồn của hắn xuất hiện phân biệt khống chế được cái này một thân thể không đúng ta nhớ được ngày đó tối muộn ta rõ ràng cùng với n g ư ơ i a tử hà nghi ngờ nói t ầ n hạo cười nhạt một tiếng nói đây chẳng qua là ta đem ngươi tỉ tỉ linh hồn chấn áp thôi mà thôi ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút trước ngươi thời gian nhưng có tối muộn ký ức tử hà vừa nghĩ quả nhiên như tần hạo nói nhất thời như đưa đám cái kết nhưng làm sao bây giờ a t ầ n hạo xua tay nói rằng bình tĩnh ta nếu nhắc tới việc này tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề đa tạ tần đại ca tử hà đại hỷ mưa nhỏ đi trong hồ lấy một điểm liên hoa ngó sen tới tân hạo nhãn thần rơi vào một bên nhãn thần tò mò lãnh vũ trên người phân phó nói lãnh vũ gật đầu thúy thanh bằng lòng một tiếng sau đó cực nhanh chạy đi rất nhanh lãnh vũ liền hái được mấy đoá liên hoa cùng mấy chi ngó sen trở về sư phụ đủ chưa lãnh vũ hỏi tân hạo gật đầu được rồi tiếp nhận ngó sen tân hạo đem ngó sen mở thành mạ tờ men bộ dạng lại gỡ xuống một đoá liên hoa đặt ở đầu lâu chỗ làm xong những thứ này tân hạo suy nghĩ một chút lại đưa tay còn dư lại liên hoa gỡ xuống cánh hoa chiếu vào mạ tờ tập men bên trên đem hoàn toàn bao trùm chỉ để lại cái kia đặt ở đầu lâu chỗ liên hoa lộ ra vung tay lên tạo hóa chi đạo thần thông vận chuyển một cỗ khí tức thần bí lưu chuyển chỉ thấy liên hoa ngó sen tượng người bên trên tiên vụ bốc lên chợt đem ché lớp khoảng khắc tiên vụ tan hết tại chỗ thình lình xuất hiện một ngũ quan thần hình câu toàn cùng tử hà giống nhau đến mấy phần thân thể trên người ăn mặc chính là liên hoa cánh hoa biến thành cùng tử hà hoàn toàn nhất trí chỉ là cổ thân thể này hai mắt nhắm nghiền nửa điểm khí tức cũng không lãnh vũ hỏi đây chính là sư phụ cho thanh hà tỉ tỉ làm thân thể sao sẽ có hay không có cái gì tác dụng v ụ a sư phụ xuất thủ đương nhiên không có vấn đề tân hạo lắc đầu cười ngạo nghễ đưa tay t r ộ n một cái liền từ tử hà trong thân thể lấy ra một cái bóng mở nay hư ảnh bề ngoài cùng tử hà tương đồng thần sắc có điểm hoảng sợ nhìn phía tân hạo liên tục hạ bái không cần lo lắng đi ngươi thân thể mới a tân hạo đạm nhiên thoải mái một câu cầm trong tay linh hồn ném tới thân thể mới trong chỉ một lúc thân thể mới khí tức đột nhiên hoạt bát đứng lên mở con mắt đa tạ đại nhân tạo hóa tri ân tân hạo lời mới rồi thanh hà tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở lúc này đối mặt đại lão nào dám có nửa phần bất kính không cần đa lễ bất quá thuận tay làm mà thôi tân hạo tự tay cách không đem nó dậy t ử h à n h ì n phía thanh hà thần tình kích động nói tỉ tỉ chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt làm đăng tâm lúc các nàng lượn quanh cùng một chỗ lúc nào cũng gặp mặt thế nhưng từ sau khi xuống núi các nàng đã thật lâu không có gặp mặt hơn nữa bởi nghi kỵ hoàn sinh ra khỏi vài phần hiếm thích muội muội thanh hà đáp lại một bộ tỉ mội tình thâm bộ dạng có tần hạo ở thanh hà tự nhiên cũng không dám đem chính mình nội tâm khó chịu biểu hiện ra ngoài được rồi các ngươi tùy ý đi dạo một chút ta làm xong những thứ này tần hạo bắt đầu tiến khách đương nhiên cũng có thể trở lại thế giới của mình ta m u ố n thiên đ ỉ n h cùng linh sơn sẽ không làm khó dễ các ngươi nữa đa tạ tần đại ca tương trợ cái kia chúng ta đi trước tử hà cùng thanh hà hành lễ cảm tạ sau đó rời đi lãnh vũ chơi trong chốc lát l i n h công pháp cũng cáo tử rời đi giao lưu đàn tôn ngộ không không có nghĩ đến lao đại cư nhiên tới như thế một tay đem yêu quái thu sạch đến yêu giới hiện tại linh sơn làm sao còn tiến hành tây du đường trên đường yêu quái toàn bộ tiêu thất c h í tôn bảo đúng vậy à ta muốn như lai nhất định cực kỳ phiền muộn ngẫm lại đã cảm thấy hài lòng sạt c ả d u mạ vậy ngươi muốn trở về sao c h í tôn bảo trở về làm gì ta ở chỗ này tự do tự tại trở về nói không chừng lại được cùng linh sân đấu đến lúc đó nói không chừng còn muốn phiền phức chủ nhóm vậy không tốt làm a tôn ngộ không không có việc gì nếu là ngươi cảm thấy buồn bực được hoảng sợ có thể đến ta đây lão tôn thế giới tới vừa lúc thế giới của ta cần người chấp hành luật pháp viên ngươi tới có thể giúp hỗ trợ chí tôn bảo ngươi đây là triệu hoán công cụ người a s t c a d u m ạ ha ha nói không chừng tôn nộ g không lão huynh là thật tâm chỉ là nó ngạo kiểu khó nói mà thôi tôn ngộ không ách saka duma ngươi đừng cho là ta không biết ngạo kiều là triệu có ý tứ ta đây lão tôn nhưng là một cái rất nhanh thức thời nhân đối với trí tôn bảo ngạo kiều vậy đơn giản thật là ác tâm c ả mỹ dịu tu mạ vì sao bị sạt cả dù mạ vừa nói như vậy ta cảm giác tôn n ộ không chính là ngạo kiều a tôn n ộ không m ạ kỳ nộ hạ dạ số cổ giao lưu đàn thật n á o nhiệt a à? à mà nộ phê mạ số cổ c ư nhiên xuất hiện ngươi có đã lâu không có tán gấu a m ạ kỳ nộ hạ dạ số cổ ân muốn đến giúp chủ nhóm các ca ca gần nhất đều ở đây tu luyện không có thời gian nói chuyện phiếm gavê k é p i e n vậy ngươi bây giờ tu luyện được thế nào muốn ta nói à nên vui lụa một chút nên ha ha ngược lại chúng ta cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp tần hạo nhịp bức lợi makino ha dạ sô cô hh cũng không có thể nói như vậy nha ta gần nhất đã sắp thành tiên rồi nhờ có lần trước vượt sâu thế giới xâm lấn để cho ta chiếm được rất nhiều tích phân saka dù mà ai không đúng vậy a thật hy vọng vượt sâu thế giới thế giới như vậy nhiều tới vài cái như vậy mọi người cảnh giới có thể nhanh chóng tăng lên l ệ c lạ chương bốn trăm linh chín cắt điêu là sẽ lây về đến nhà gem ra mỉm cười tiến lên đón cắt ra một ít kỳ lạ dưa và trái cây đặt mâm đựng trái cây bên trên bưng đến trên bàn manh manh nhìn thoáng qua cũng không có hứng thú tiếp tục đi pha trò hai tiểu miêu cũng không biết miêu yêu tại sao phải thích trêu chọc mèo du kỳ ố nạ ngược lại đối với dưa và trái cây cảm thấy hứng thú ngồi vào tần hạo bên người vui vẻ nhặt lên một khối đưa tới bên miệng hắn thấy hắn ăn một khối nàng mới mở tâm địa lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười hồi phục lại nhặt lên một khối đưa tới đại khái là thức tỉnh rồi đốt thức ăn lạc thú từ lần trước ra bao thế chiến phía sau trong nhà các loại ẩm thực có cải thiên hoán địa biến hóa những người khác đều bị tặng cho động thiên thế giới vẫn theo tần hạo gem giam rủ kỳ ồ n à đương nhiên sẽ không thiếu cuối cùng gem ở động thiên thế giới trồng từng cái thế giới dưa và trái cây từ từng cái thế giới thần thoại b à n đảo cho tới phổ thông hoa quả nói chung hiện tại liên thông thế giới hoa quả đại đa số đều có đây là lần trước bang manh manh bắt cá thời điểm tiện tay lấy đi còn như giam động thiên thế giới bên trong nuôi các loại thú loại thần thú yêu thú nói chung lại đem từng cái thế giới gieo hỏa một lần dù kỳ ố nạ lời nói đối với an đồ đạc không quá cảm thấy hứng thú cuối cùng tần hạo đưa nàng động thiên thế giới pháp tắc cải biến một cái đem biến thành một cái thế giới băng tuyết trở thành nàng bình thường vui đ ù a tu luyện ác được rồi dù kỳ ố nạ ngươi cũng ăn đi mắt thấy mâm đựng trái cây thấy đáy dù kỳ ố nạ mừng rỡ con mắt đều mừng rỡ h i ế lại thần tình vô cùng sung sướng tần hạo vội vã lên tiếng ngăn cản r ù kỳ ồ nạ tiếp tục đút thức ăn năm trăm chín mươi ba lại đút thức ăn xuống phía dưới trước đây lạnh như băng rủ kỳ ồ nạ cũng nhanh lớn lên thành c á t điêu l e n keng chung cửa vang lên t ầ n hạo là tiểu mưa tới gem mở cửa xuống a là gem gật đầu mở cửa phòng sau đó lãnh vũ liền vọt tới tần hạo bên người quá sợ hãi nói không xong sư phụ a quỹ cư nhiên thành lập của nàng giáo phái tùy theo nàng chơi a tần hạo một cũng không để ý loại chuyện như vậy nằm trong dự đoán của hắn luận gây sự năng lực a quy một điểm không thua với sạt c ạ dù mạ trừ cái này cái a quy còn chuẩn bị đem sư phụ ngươi tượng đắp đứng lên nàng nói ngươi là ạ cở xịt dậy đại tế thi ngươi sẽ không để ý sao lãnh vũ hỏi tần hạo ngạc nhiên thật b ộ i phục cái này cắt điêu nữ thần suy nghĩ một chút vung tay lên a quy liền đến trong phòng a l ạ c đây là nơi nào a quy có chút n mộng quay vòng chứng kiến tần hạo phía sau kêu to lên tần hạo lại là ngươi dợ trò quỷ nói liền hướng tần hạo đánh móc sau gáy tần hạo tự tay đ e lại đầu của nàng liền đem mặc khu tre ở trước người mặc nàng dãy ruột như thế nào cũng không có thể đụng tới tần hạo mảy may nghe nói ngươi chuẩn bị để cho ta làm ngươi giáo phái đại tế ti tần hạo ngón tay khẽ búng đem mặc k u đạn đến trên ghế salon hỏi a khu bưng cái chán tuyết tuyết kêu đau nói thật đau nghe được tần hạo câu hỏi mắt sáng rực lên lại gần khoe khoang nói đúng vậy a đúng vậy a ta là không phải rất chú đáo xây giáo đường người thứ nhất liền cho ngươi che một cái quan tân hạo không nói nói nhưng là ta hoàn toàn không muốn a không cần khách khí chúng ta là bạn tốt nha a quy một bộ ta cực kỳ coi trọng dáng vẻ của ngươi nói rằng đại tế ti vị trí xá ngươi bên ngoài người nào ngươi gần nhất cực kỳ buồn chán tân hạo hỏi a quy suy nghĩ một chút nói cũng không phải cực kỳ buồn chán a chỉ là không có chuyện làm s a u đó ngày ngày t ẹ n ẩ n đều chỉ có vui chơi giải trí cho nên ngươi đã nghĩ lộng một ít chuyện đi ra tân hạo nâng chán quả nhiên không thể để cho người này rảnh rỗi như vậy đi ta để cho ngươi gia nhập vào giao lưu đàn ngươi đi tìm những người khác chơi à? không được a q u y lắc đầu vô cùng kiên định ta tại sao có thể bỏ qua cái thế giới này tín đồ đâu vừa nghĩ tới ta đi bọn họ liền không trôn ư ơ n g tựa ta liền vô cùng khó chịu được rồi ta sẽ cho ngươi quyền h ạ để cho ngươi tùy thời có thể trở về tần hạo khoát tay háo an ủi kỳ lạ tư duy người bình thường quả nhiên không thể nào hiểu được thực sự a q u y mắt sáng rực lên như vậy chẳng lẽ có thể đem ta giáo phái truyền tới rất nhiều thế giới đi đương nhiên tân hạo gật đầu bất quá ngươi không phải cũng không thể nói ta là ạ cờ sĩ dạy đại tế ti vì sao lẽ nào đại tế ti không tốt sao rõ ràng ta có chuyện gì tốt liền đầu tiên nghĩ đến ngươi à khuê không thuận theo nói người nào con em mày ưa thích làm một cái cắt điêu giáo phái đại tế ti a ta một cái vô thượng cường giả chẳng lẽ không sĩ diện sao tân hạo ngươi làm như vậy sắt cả dù m à sẽ cảm thấy thua thiệt hắn không phải ngươi ngồi xuống giáo đồ sao bờ h ở cờ giờ loại chuyện tốt này ngươi nên đầu tiên nghĩ đến hắn a cũng là a quy t r ợ t tân hạo nói tiếp sạt cà d ù mạ cái này nhân loại có một chút n g o kiểu nếu là hắn cự tuyệt ngươi cũng không cần để ý nhiều lời mấy lần thì tốt rồi dù sao ngươi lâu như vậy không thấy hắn hắn ít nhiều có chút tỷ khí bán đứng sạt cà d ù mạ tân hạo một điểm áp lực cũng không có ta hiểu được a quy lộ ra vẻ hiểu rõ rất nhanh tân hạo liền mua một tấm thư mời đem a quy mời vào giao lưu đàn a quy lúc này ngồi ở trên ghế salon tâm thần chìm đắm tiến nhập giao lưu đàn tân hạo hỏi bên người xem nói được rồi mấy người các n g ư ờ i muốn đi vào nói chuyện phiếm sao song tử người hầu gái lắc đầu nói không m u ố n có chủ nhân buổi chúng ta nói chuyện phiếm thì tốt rồi mưa nhỏ đâu không m u ố n phân tâm đối với tu luyện không được tốt dù kỳ ổ nạ n đâu nhãn thần rơi vào dù kỳ ổ nạ n trên người tần hạo hỏi dù kỳ ổ nạ n lắc đầu nói không m u ố n manh manh nói ở trong đó không tốt đẹp gì chơi manh manh gật đầu chính phải chính phải nói ôm lấy chô cô lết cùng hương tử lan chạy đến tần hạo bên người hỏi tần hạo hai người bọn họ lúc nào mới có thể hóa hình a rất nhanh tân hạo tự tay đem hai con mèo nhận lấy tiểu miêu vui sướng kêu vài tiếng rơi ở trên người hắn thân mật cọ sát các nàng hai cái tiểu ra hỏa ăn như vậy nhiều đồ tốt bây giờ còn đang tiêu hóa các loại chờ tiêu h ó a xong còn kém không nhiều lắm có thể thành người a manh manh lộ ra vẻ vui mừng ta đây rất nhanh thì có hai cái tiểu đồng bọn bất quá ngươi cũng không thể khi dễ các nàng ta làm sao có thể khi dễ các nàng đâu tân hạo hỏi manh manh tiếng hử nói ta ở online thấy được đàn ông các ngươi liền thích mèo biến thành nhân loại làm một ít chuyện kỳ quái nói lấy điện thoại di động ra cho tần hạo nhìn một tấm hình ảnh mặt trên chính là một cái trạch nam đối với cùng với chính mình nhà miêu giống to hơn cho ta biến sau đó m è o lộ ra chê biểu tình tần hạo không nói đây chỉ là cắt điêu ý đồ mà thôi a yên tâm đi ta không phải sẽ làm như vậy cuối cùng tần hạo hướng manh manh tam đoan bỏ đi của nàng nghi ngờ giao lưu đàn hoa ha ha. mau tới nên tiếp nữ thần của các ngươi saka duma có nhớ hay không ta saka duma ta thảo chủ nhóm ngã bệnh sao cứ nhiên đem cụ k để vào n ạ c a n ọ isuki các điều khí tức sẽ không truyền nhiễm a lẽ nào về sau ta cũng sẽ trở thành sặt cùng mạ nạ n dạng các điều ít chính đạ không muốn a nhân ra nhưng là hiền t h ụ c mỹ nữ a kinomoto s a cụ dạ thật chẳng lẽ sẽ truyền nhiễm sao saka duma các ngươi phía trước lẽ nào thì không phải là các điều sao ta thực sự là phục các ngươi vì sao mỗi lần bị thương đều là ta à, luôn cảm giác các ngươi đang nói cái gì lời thất lễ bất quá không trọng yếu ta lần này là tới tìm sạt c ạ dù mạ sạt c ạ dù mạ chương bốn trăm mười bói toán thiếu nữ lý thám hoa ha ha c ạ dù mạ ngươi có phải hay không thiếu phong lưu khoản nợ a khi ra s ủ cạn xì dù c ạ c ạ dù mạ làm cạn bã nam cũng không tốt ta sạt c ạ dù mạ ta nói các ngươi à ta làm sao một cái thì trở thành thiếu nợ cạn bã nam các ngươi cũng không điều tra một chút không cạn mỹ dịu tu mạ Nha, dù sao cả dụ mã ngươi và a kho á tương tác rất cao a các ngươi đang nói cái gì ta làm sao có thể để ý cả dù mã ta chỉ là tới tìm hắn làm đại tế thi sắt cả dù mã đại tế ti a cờ x í h giáo a không sai tân hạo nói ta có thể ở từng cái thế giới truyền giáo ta lập tức liền nghĩ đến để cả dù mã ngươi tới làm đại tế ti ta đối với ngươi không tệ chứ sắt cả dù mã uy ngươi mau tránh ra t a làm sao có t h ể đi đồ đ cái làm một cái tín đồ tất cả ề u là t r í hay á khác i Đại Ti. người hoài nghi Đến đó Tế t lúc chỉ số làm sao AQ làm b â giờ. AQ, h à khu, anh, nói h n b ậ y các con của ta đều rất thông minh mới không phải t r í chướng a c a du mạ mau xin lỗi nhanh cho các con của ta xin lỗi xa cạ du mạ xin lỗi có thể thế nhưng đại tế ti kiên quyết không thích đáng AQ, không quan hệ ngược lại đại tế ti chỉ là một ý nghĩa tượng trưng ta sẽ nhường giáo đường đem cả dù mà người pho tượng tố lên xa cạ du mạ dựa vào còn có cứng rắn bỏ vào sao akhu h h c ta quả nhiên là một người thông minh tân hạo ra chủ ý không sai c ả dù mạ ngươi quả nhiên tương đối thích hợp làm ạ cờ xịt dậy tế ti s a cả d ù m a để cho ta làm tế ti chủ ý lại là chủ nhóm ra sao chủ nhóm ta và ngươi cái gì thủ cái gì hoán ngươi cư nhiên như thế lựa ta tân hạo làm sao có thể là bẫy ngươi đấy các loại chờ a c h u tín đồ sinh ra sau đó ngươi không phải cũng có thể phân đến tín ngưỡng chi lực sao đến lúc đó n g ư ơ i đi đem thiên sứ lợi dụng tín ngưỡng phương pháp mua lại có thể nằm thăng cấp Akua, đúng rồi đúng rồi k a j u m a lợi dụng tín ngưỡng thăng cấp đó là thật thoải mái s ắ t k a j u m a thế nhưng thực sự sẽ không biến thành trí c h ứ n g sao vừa nghĩ tới akuna à triệt t h ư ờ n g ta liền có chút sợ a cao yếu ha ha k a j u m a mọi việc có được có mất nhà ngươi phải hiểu một cái muốn phải trở nên mạnh hơn hy sinh một điểm chỉ số aq cũng không thể gọi là được rồi chủ nhóm mội mội ta đối với ngươi rất có hứng thú ngươi muốn gặp sao vương ngữ yên tìm không thấy đi ra tiểu bạch chính là tìm không thấy cao yếu ngữ yên mội mội phản đối t a h i ể u tiểu bạch ngươi phản đối làm cái gì lẽ nào ngươi đối với chủ nhóm có ý tứ tiểu bạch mới không có a ta là vì ngữ yên mội mội lên tiếng nhiếp tiểu tiến h a là thế này phải không chẳng lẽ không đúng coi trọng chủ nhóm vị này đại tiên tôn sao tiểu bạch doanh chính đây chính là chủ nhóm tu là chẳng sao còn thật là não nhiệt a động quốc kiếm doanh chính ngươi lại có dôi danh đi ra nói chuyện t i ế m khách quý a doanh chính lần trước nhiệm vụ thu được rất nhiều tích phân ta không sai biệt lắm thành tiên hiện tại ta đã đem quốc gia giao cho phù tô về sau ta có b ò lớn thời gian tu luyện tán gấu tào tháo chúc mừng không ngờ tới đại lao tư chất tốt như vậy ta vẫn còn ở p h ả m trần dãy giụa người với người t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy chứ s t c a d u m a tào tháo lao huynh chẳng lẽ còn không có đánh dưới thiên hạ tào tháo nhanh hiện tại ta mấy trăm ngàn siêu phàm đại quân đã huấn luyện xong chờ thêm vài ngày liền muốn chinh chiến thiên h ạ s g s c k a duma nói như vậy ngươi cũng mau rảnh rỗi a tào tháo không sai không ngờ tới ta tào tháo cũng có như thế một ngày trường sinh cựu thị thật đúng là cảm tạ chủ nhóm tân hạo mọi người không cần khách khí như vậy nếu gặp nhau chính là duyên phận mọi người giúp đỡ cho nhau mà thôi lấy lạ hạo quân ngươi chừng nào thì qua đây một chuyến a ba ba nói muốn đem ngân hà đế quốc giao cho ngươi a tân hạo ta quản ngân hà đế quốc làm cái gì lấy lạ đây là người ta đổ cỡi a hai anh lẽ nào hạo quân không thích ta tua h、e、o e gì ồ, lệ lạ là của ta lệ lạ e gì ồ, ha ha chúng ta không phải tỉ mụi sao ta sẽ không q u ă n g đi ngươi chẳng qua đến thời điểm ta mang ngươi cùng nhau gả đến hạo quân trong nhà s t c a zuma ta nứt ra rồi vì sao ta một con độc thân cầu chân k h ó á hừ hừ ngươi một cái nịt còn muốn học chủ nhóm sao quá non nớt ta s t c a zuma không muốn nói ta là nịt rõ ràng ta bây giờ là dũ giả ngươi lại nói ta sẽ không làm đại tế ti Akhu hai anh ta có nói sai cái gì không thật là keo kiệt được rồi có hay không thế giới tương đối đơn giản có thể cho ta truyền giáo tào tháo ta đây lúc có thể bất quá ta cũng không biết những người khác có tin hay không tân hạo cũng không có vấn đề miễn là a k u biểu diễn một chút thuật phục sinh cũng có thể rất mau đánh bắt đầu mặt a k u ta đây phải đi tào tháo nơi đó ha ha cạ dụ mạ ngươi chở ngươi tượng đắp trải rộng từng cái thế giới a mười s ắ t cạ dụ mạ nói Ta tế ti trí đây đại tế vị ích dường như không có ích gì à, chỉ có à, lúc à mà là là tượng đắp mà thôi. Tân chốt thức một thảm được người nghi chính mình liền không có, đó không giác, giáo đắp đem đều đó phái mấu cảm Akwesem mạ. hạo, phải cái rồi sao. quá có, Sạc cạ l ở ra, ra dù này giao lưu đàn vang lên thanh âm nhắc nhở bói toán thiếu nữ gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn h i ê n giả thiếu nữ gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn thế giới thủ phủ gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn Sạc dù mạ, hôm nay là ngày mấy lại có tân nhân gia nhập vào vương ngữ yên thân nhân gia nhập vào không phải ngẫu nhiên sao ta làm sao không biết còn muốn chọn thời gian cạ mỹ dịu tu mạ chính là không xong cạ du mạ chỉ số aq giảm xuống không sắt cạ du mạ chơi thì chơi nháo thì nháo đừng cầm cạ du mạ nói đùa bói toán thiếu nữ y ỉa đây là nơi nào các ngươi là lạc đường chấn bói toán thiếu nữ sao sắt cạ du mạ ta làm sao cũng không khả năng là thiếu nữ a bói toán thiếu nữ xin lỗi nhưng là không phải bói toán thiếu nữ tại sao có thể có kỳ lạ như vậy địa phương lại có thể ở trong đầu giao lưu vương ngữ yên bói toán thiếu nữ có lực lượng thần kỳ sao bói toán thiếu nữ đúng vậy ta đang chuẩn bị đến lạc đường c h ấ n đi học tập bói toán ta nhất định sẽ tìm được mụ mụ vương ngữ yên ách tìm mụ mụ bói toán thiếu nữ đúng vậy tiểu bạch nói cho ta biết miễn là ta trở thành chiêm bạc sư ta liền có thể tìm được mụ mụ tiểu bạch bói toán thiếu nữ ồ、oh, tiểu bạch vì sao ở chỗ này tiểu bạch ta hẳn không phải là ngươi nói tiểu bạch ta n g ư ơ i có thể nhìn một chút công cộng văn kiện sau đó liền biết chuyện gì xảy ra chúng ta người nơi này đối với n g ư ơ i mà nói là thế giới khác nhân a bói t o à n thiếu nữ thế giới khác đó là cái gì thật kỳ quái ta đây sẽ đi thăm xem hiền giả thiếu nữ người thế giới khác sắt c ạ dù mạ hiền giả chẳng lẽ là vị kia v i n h viễn mười tám tuổi tóc tím lao thái bà tân hạo khoảng cách cảnh cáo c cả ạ dù mạ thế giới của ngươi lại có giả cù mỏ rủ cà gì tác phẩm không sắt c ạ dù mạ không sai lẽ nào chủ nhóm bên kia cũng có tân hạo trước đây xem qua s a c a dù m a nói như vậy giả cụt m ỏ rủ c ả gì có thể là thực sự a hiện g i ả thiếu nữ mới chương bốn trăm mười một băng thụ lê hoa ngàn đống tuyết hôn độn kim tiên vạn đạo toàn bộ cuối cùng s a c a dù m a chẳng lẽ không đúng cái kia tóc tím lao thái bà nếu không ta hiện tại đã bị đặt tại trên bàn gõ vương ngữ yên các ngươi đang nói cái gì ta là cái gì nghe không hiểu s a c a dù m a nghe không hiểu là được rồi nếu là nghe hiểu ta liền muốn hoài nghi ngươi là xuyên việt giả dù sao ngươi một cái người cổ đại làm sao có thể biết mấy thứ này tân hạo hiền giả thiếu nữ nhìn một chút công cộng văn kiện sau đó đem tên sửa đổi đến đây đi nếu không ngươi một mực như thế phòng bị chúng ta cũng không phải sự tình a hiền giả thiếu nữ thế giới thủ phủ các ngươi là nhà ai công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sao cẩn thận ta đem công ty của các ngươi mua lại sau đó cho các ngươi toàn bộ hạ cương s ạ t c a d u m a xem gia vị này đại lao rất có tiền a cao yếu chúng ó có tiền c í lợi gì? c h ta người nơi này còn có thể vì tiền lo lắng sao thế giới thủ phủ sẽ không vì tiền lo lắng lẽ nào các ngươi muốn bằng vào kỹ thuật xâm lấn ngân hàng cao yếu ta không lời nào để nói s t c a duma càng là người thông minh càng có ý tưởng lẻ bốn ba cũng thì càng khó tiếp thu chúng ta nhân vật như vậy mỗi lần giải thích mệt mỏi quả. của a chính là rõ ràng không phải đã đem các loại tin tức duy nhất đưa đến trong đầu của bọn họ rồi sao a m a n ổ p h e ma đ saka i giới thủ phủ, mơ tưởng hồ lộng ta. Anh, nói đi, nói tiền đại gia Thế thủ tưởng ta, tìm ta phủ, hồ hoa anh, lộng mơ một như ngươi chuyện nếu chuyện bản có điểm được gì, bạc, cho các Sắc thuận tay là rồi. d u m ạ vị đại thúc này nếu như tiêu hóa trong đầu tin tức còn có nghi hoặc ngươi hay là lại đi nhìn công cộng văn kiện thử một chút ta thế giới thủ phủ bị cấm nói năm phút đồng hồ tân hạo ngươi chính là đi yên tĩnh một chút ta nếu không lại như thế ẩ m ĩ xuống phía dưới căn bản không biện pháp giao lưu s ạ a c a duma chủ nhóm làm được xinh đẹp chịa dạ ồ cấm nôn là cái gì vương ngữ yên cấm nôn thì là không thể ở chỗ này nói lạc người đổi tên rất hay thì ra gọi chịa dạ a chịa dạ ân ân ta gọi chịa dạ đến từ ngũ điện núi hy vọng cùng mọi người làm bạn thì ra mọi người đều là thế giới khác nhân a thật thần kỳ những thế giới khác gì gì đó ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu vương ngữ yên vừa nghe tiểu thiên nói đã cảm thấy tiểu thiên là một cái khả ái h à i tử h ắ c h ắ chúng c ta hiện tại đã là bằng hữu lúc rảnh rỗi quá ta bên này tới chơi a đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chung quanh đi dạo một chút chia dạ ân ân ta giao cho bằng hữu h ắ c h ắ c s ạ t cạ d u m ạ chủ nhóm ngươi biết chia dạ thân phận sao tân hạo biết bất quá chia dạ nơi đó chỉ là một cực kỳ thông thường thế giới cũng không cần phải đem nàng đã qua phát ra ngoài chia dạ hàng ngày thế giới sao không có nguy hiểm thật sự là quá tốt tân hạo cố lên nha c h ị a dạng ư ơ i nhất định có thể trở thành chiêm bạc sư sau đó tìm được mụ mụ ta muốn đây cũng là ngươi mụ mụ khảo nghiệm đối với ngươi a c h ị a d ạ n ân ân cảm ơn vị này đại ca ca ta sẽ cố gắng du ký nọ xì tạ rủ ký nọ h à n h ta vừa lên n ế t liền thấy chủ nhóm ở rụ rỗ thiếu nữ ngu ngốc n ạ c a nọ in su ki chính là lòng quá tham c h ị a d ạ n rụ rỗ không có a đại ca ca là người tốt k hi r a s ù ca si du ca keng thẻ người tốt một Saka du mã hôm nay là ngày mấy tính khả ái cư nhiên thượng tuyến lẽ nào các ngươi tổng võ cao nghỉ d ù kỳ nọ、no、xì、si、tạ dù kỳ nọ、no, cũng không có khi ra s ủ cả xì dù cả cho chuyện cái ngày mà thôi chẳng lẽ còn muốn tìm thời gian sao bang ban không sai lão phu mặc dù không nói chuyện t h ế m thế nhưng cũng thường xuyên xem giao lưu đàn chỉ là không phải quá muốn nói mà thôi ẹ mỹ lì ạ ta cũng giống vậy ạ tu gì ạ một mợ tệ ố dạ các ngươi cư nhiên thật là người thế giới khác sao Sakazuma, Hoa, cư nhiên lập tức liền đã xác định, cư tức xác ngươi liền lập là l đã à mợ sao xác định. m tệ ố dạ ta thử một chút tu luyện công pháp loại lực lượng này hệ thống cùng chúng ta bên này hệ thống sức mạnh hoàn toàn bất đồng cho nên đại khái là tin cả mỹ dịu tu mạ rất tốt nha hoan g n ê n gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn nên tiếp cuộc sống mới à. mợ tệ ố dạ chúng ta tổ chức hình như là tránh nghĩa mãi không sai chúng ta tổ chức hành tàu ở t r ư tiên h giải quyết từng cái thế giới vấn đề đương nhiên là chính nghĩa tổ chức à. tân hạo không sai ngươi nếu là gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề cũng có thể đến giao lưu đàn bên trong xin giúp đỡ ta muốn mọi người sẽ hỗ trợ mợ tệ ố ra ta ơn tạ đại gia ta thật cao hứng gia nhập vào như vậy tổ chức s t c a zuma chủ nhóm mợ tệ ố ra thế giới nguy hiểm không tân hạo tạm được tuy là nguy hiểm thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng được rồi mợ tệ ố ra ngươi nhìn thấy quân phục công chúa an tải có thể nói cho nàng biết chúng ta có thể sống lại người、ngươi、nguy hiểm cũng liền giải trừ mợ tệ ố ra đây là ta tương lai sẽ gặp phải người sao ta hiểu được saka duma chủ nhóm vì sao